chương 452, t u hú chiếm tổ chim khách chương 452, t u hú chiếm tổ chim khách khô một chân quân tu v i tinh thuần kinh nghiệm chiến đấu phong phú đối đầu lý nguyên phượng cũng sẽ không một chiều bị giết làm sao hắn đụng phải đường hồng anh song phương trên lực lượng t r ê n lệ không lớn có thể đường hồng anh trí dương đến r u ệ i ể u dương vô cực kiếm chính khắc chế hắn cây khô bí thuật lại có cao k i ê m đem tăng lão chuyển di ra ngoài trừ đi một cánh tay đắc lực khô một chân quân lại chưa quen thuộc đường hồng anh phong cách chiến đấu dẫn đến hắn vừa thấy mặt liền bị đường hồng anh chết giết đừng nhìn đường hồng anh thắng giống như rất nhẹ nhàng trên thực tế nàng cũng là toàn lực ứng phó một kiếm này nếu là không thành nàng liền nguy hiểm cũng may quá trình chiến đấu rất thuận lợi đường hồng anh lấy tinh thuần vô địch kiếm ý tuyệt diệu tuyệt luân ý thức chiến đấu chúa tể trận chiến đấu này đợi đến tăng lão lần nữa trở về thần m ụ c điện thiên một kiếm đã rơi vào cào khiêm trong tay tăng lão nhìn xem phân thành hai mảnh khô một chân quân thi thể ánh mắt có chút phức tạp khô một chân quân hoàn toàn không có huyết đ ủ thân thể tựa như một đoạn cây khô vỡ thành hai mảnh sau liền giống bị bổ ra mục tiêu chân mặc một hồi tăng lão đối với cao khiêm nói ra đem thiên một kiếm cho ta ta có thể thả các ngươi rời đi cao khiêm mỉm cười thi lễ tăng lễ ta biết tiên một kiếm là dùng t â m của n g ư ơ i luyện chế m à thành thật có lỗi thanh kiếm này không thể cho ngươi t ă n g lão chậm rãi lắc đầu thiên một kiếm là thiên một tông đ ờ i thứ nhất hóa thần tổ sư luyện chế m à thành phía trên có hóa thần đạo quân lập ấn chỉ có tiên một tông truyền thừa bí pháp mới có thể khống chế vị này sống mấy trăm ngàn năm thụ linh rất nghiêm túc nhắc nhở cao khiêm nghệ cầm tiên một kiếm cũng vô dụng t ă n g lão không thử một chút làm sao biết có tác dụng hay không cao khiêm nhẹ phẩy trong tay màu xanh thiên một kiếm không nhanh không chậm nói ra thanh kiếm gỗ này bên trong có lấy trùng điểm cơm chế sử dụng hay là thượng cổ long văn hắn thân ý lực lượng thẩm thấu đi vào. liền bị cấm chế dày đặc ngăn tại bên ngoài có thể thấy được tăng lão nói không giả thiên mục trong kiếm cấm chế lực lượng hoàn toàn chính xác cường đại phù tăng thần thụ là thiên mục tông căn bản có cường đại dị thường lực lượng cao khiêm lần này đến một là tìm k h u một chân quân tính toán nợ cũ hai chính là vì thiên linh tông tìm một chỗ đất dung thân muốn tại chiếm c ư thiên mục tông trọng yếu nhất chính là khống chế p h ù tăng thần thụ thiên mục kiếm là khống chế p h ù tăng thần thụ căn bản bất luận như thế nào phiền thức đều muốn nghĩ biện pháp giải quyết đường hồng anh ở một bên lạnh lùng nhìn xem tăng lão nàng không thích lao đầu đối với cao khiêm g ọ n nói chuyện tăng lão một mặt lạ ngươi có thể nếm thử ta chờ làm một cái sống mấy trăm ngàn năm sinh linh tang lão có vượt mức bình thường kiên nhẫn đối với hắn mà nói trăm năm thời gian liền cùng một ngày tương tự cao khiêm không muốn từ bỏ vậy thì liền tùy tiện dày bỏ hắn cũng có thể phục hồi hoàn toàn chính xác có chút phiền p h ứ c cao khiêm đối pháp trận cấm chế cũng không lành nghề thiên một kiếm lại trải qua lịch đại cao thủ không ngừng tế luyện lưu lại cấm chế lạc ấ n cơ hồ cùng thiên một kiếm hoàn toàn d u n g hợp trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà phá giải chẳng trách tang lão như vậy chấn định thong dong tang lão không bằng t ư ơ n g lượng cao khiêm đề nghị người giút ta năm ngàn năm năm n g à n năm ngày kia kiếm gỗ cho ngươi bất luận ngươi là đi hay ở đều tùy ngươi t ă n g lão nhịn cười không được cây khô cho các ngươi giết chết thiên mục tông bên trong lại không ai có thể khống chế thiên mục kiếm ta tại sao phải giúp ngươi thiên mục trong kiếm c ầ m chế rất phức tạp trong thời gian ngắn ta đích sáp phá giải không được bất quá hủy đi thiên mục kiếm cũng rất dễ dàng cao kiêm ước lượng lấy trong tay thiên mục kiếm chậm rãi nói ra t ă n g lão ngươi thân thể lại to lớn bộ dễ lại ưng tùm không có thụ tâm cũng chỉ có thể biến thành một viên cây chết ngươi muốn hợp tác chúng ta đôi bên cùng có lợi ngươi muốn cự kiệt nhắc phách l ư ơ tán hắn là rất coi trọng phù tăng thần thụ có viên này thần thụ tại thiên linh tông liền có chỗ an thân liền có cường đại ô dù như vậy thiên linh tông liền có thể ở đây đặt chân đem tông môn truyền thừa tiếp bất quá thiên mục tông cũng không phải là lựa chọn duy nhất cùng lắm thì chém phù tăng thần thụ lại hướng đi tây phương không được liền vượt qua tây phương bình t r ư ớ n g đi hướng cực tây chi đ i ệ m nói ngắn gọn hắn còn có lựa chọn khác phù tăng thần thụ nếu là không hợp tác cũng chỉ có một con đường chết đối phương sống mấy trăm ngàn năm hẳn là rất biết cân nhắc lợi hại lại nói đối phương bị thiên mục tông khống chế mười mấy vạn năm không phải cũng sống rất tốt biến thành người khác hợp tác hắn liền cận kề cái chết không theo thật muốn lời như vậy cao khiêm cũng phải cho tăng lão giơ ngón tay cái lên cũng thống khoái đưa đối phương quý thiên tăng lão trầm mặc hắn bị thiên m ộ t tông lịch đại tông chủ k h ô n g chế tuy nói địa vị tôn quý cuối cùng là phải nghe lệnh của người đối với loại cuộc sống này hắn đã sớm chắn ghét khâu một chân quân đột nhiên độ tử để hắn thấy được thoát ly k h ô n g chế trở về cơ hội tự do hết thảy lúc đầu rất thuận lợi không nghĩ tới cao khiêm thế mà uy hiếp hắn muốn phá hủy thiên một kiếm không sai thiên một kiếm chính là phủ tăng thụ tâm thiên một kiếm như hủy thân hồn của hắn cũng nhất định p h á diệt bình thường tới nói nguyên anh chân quân là không có năng lực phá hư thiên mộc kiếm bất quá tăng lão cũng không dám cược từ khi hắn sinh ra linh trí đến nay thấy qua vô số tu giả cao kiêm là số ít mấy cái hắn nhìn không thấu sâu cạn cường giả cao kiêm cũng không n ó n g n ả y loại đại sự này cũng nên để người ta cân nhắc vài phút tăng lão thật dài thở dài năm ngàn năm sau đưa ta tự do không có khả năng đổi ý cao kiêm nghiêm mặt n h ấ t tay cùng tăng lão vô tay tuyệt không đổi ý nhìn thấy lao sư cùng tăng lão đạt thành hiệp nghị đường hồng anh cũng nhẹ nhàng thở ra phù tăng thần thụ quá to lớn sinh mệnh lực cường đại muốn chém rết dạng này một gốc thần thụ cũng không có dễ dàng như vậy có thể đạt thành hiệp nghị đối với song phương đều là chuyện tốt thiên mục tông căn cơ chính là xây dựng ở phù tăng trên thần thụ có tăng lao hỗ trợ thiên mục tông bảo k h ố hoàn toàn đối cao khiêm r ộ n g mở thiên mục tông các vị kim đan trúc cơ tu giả cũng đều bị cao khiêm nắm giữ tăng lao khống chế bên dưới thiên mục thành hoàn toàn phong bế mảnh này bao trùm mấy ngàn vạn dặm phương biên thổ điện biến thành một mảnh phong bế lĩnh vực cũng may diện tích đầy đủ khổng lồ tài nguyên cũng rất phong phú tính tạm thời phong bế cũng sẽ không ảnh hưởng tông môn vận chuyển khô một chân quân xuất trinh tạo hóa tông tổn thất tông môn hơn phân nửa kim đan hiện tại cũng chỉ còn lại có sáu vị kim đan chân nhân mười mấy tên trúc cơ tu giả những này là thiên mộc tông hạ t â m chỉ cần đem đám người này khống chế lại tự nhiên là nắm giữ thiên mộc tông theo cao khiêm chuyển di tới thiên linh tông đông đảo kim đan cùng một chỗ động thủ rất nhanh liền đem thiên mộc tông kim đan trúc cơ toàn bộ khống chế lại cao khiêm trước mặt mọi người giết sáu tên kim đan lại giết hơn phân nửa trúc cơ còn lại trúc cơ tu giả cũng làm trận đầu hàng cho nên bên giới hạ thủ ác như vậy chủ yếu cũng là tính vải thập niên trước nợ cũ thiên m ụ c tông thừa d ị p tạo hóa tông lục hợp lao tổ tịch d i ệ t hóa thành t à linh thời khắc thừa lúc vắng mà bảo d i ệ t tạo hóa tông tạo hóa tông chỉ có chút ít mấy người chạy trốn nhân quả luân hồi nay sẽ đến thiên cao khiêm động thủ trả thù hãn tự giác thủ đoạn coi như khắc chế không có d i ệ t tận thiên m ụ c tông tu giả thiên m ụ c thành cũng đủ lớn lại chiếm cứ linh á n thiên linh tông mấy triệu tu giả tiến vào chừng giữ cũng không có phá hư thiên m ụ c thành linh khí cân bằng đương nhiên khổng lộ như thế số lượng tu giả trả bảo cũng đối nguyên bản thiên mộc tông tu giả hệ thống tạo thành tính hủy diệt đa kích vì thế luôn có tu giả biết dùng các loại thủ đoạn phản tháng thiên linh tông có vệ đạo huyền không chế thủ hạ có gần trăm vị kim đan chân nhân mấy ngàn t r ú c cơ tu giả bất luận thiên mục tông tu giả như thế nào phản kháng cuối cùng chỉ có thể bị triệt để chấn áp trong lúc này thiên mục kiếm một mực do tần lăng c ô n g chế nàng cùng đường hương anh chu d ụ c tú làm cao khiêm đại biểu cùng thiên linh tông đám người hợp tác xử lý các hạng sự vụ phong tử quân ngược lại bởi vì thân phận xấu hổ chưa bao giờ ra mặt cao k i ê m t u y ể n chỗ ẩn nấp độ phụ mang theo phong tử quân đóng cửa lại trải qua ngọt ngào cuộc sống tạm bỡ chỉ có tần lăng các nàng không cách nào xử lý sự tình hắn mới có thể ra mặt cùng vệ đạo huyền t h ư ơ lượng lớn như vậy thiên m ụ c tông cao khiêm coi như đưa cho thiên linh tông đây cũng là cho thiên linh tông bồi thường v ề phần thiên linh tông là kiếm l ợ i là bồi vậy liền mỗi người một ý thiên linh tông nhiều người như vậy khẳng định có rất nhiều người đối với cái này phi thường khó chịu đối với cao khiêm cũng có được rất bất cần gặp v ề đạo huyền trong lòng cũng rất rõ ràng việc đã đến n ư ớ c này lại bán hận cao khiêm không có chút ý nghĩa nào hiện tại nhất định phải hảo hảo cùng cao khiêm hợp tác tông môn mới có thể chuyển t h ừ a tiếp người chủ sự trong lòng rõ ràng thuộc hạ chính là có chút dị nghị cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục trải qua mấy năm thời gian thanh tẩy chỉnh đốn tiên h linh tông triệt để chiếm cư thiên mục thành thiên mục thành thành lập trật tự mới bắt đầu bình thường có thứ tự vận chuyển nắm giữ thiên mục kiếm mấy năm tần lăng nhưng từ thiên mục trong kiếm cảm n ộ đến phong lôi chỉ biến phong lôi thiên thư tấn cấp đệ thất trọng cảnh giới sau khi tấn cấp tần lăng vui sướng qua đi ngược lại sinh ra mấy phần bất an tần lăng tìm tới cao khiêm tỉnh táo lao sư ta phong lôi thiên thư tấn cấp đệ thất trọng cảnh giới ta mới biết được cấp độ này lực lượng cường đại c ỡ nào ta khó có thể tưởng tượng để bắt trọng lực lượng sẽ có cường đại cớ nào càng không cách nào tưởng tượng ta làm như thế nào đối mặt giống như là đ ệ bắt trọng cảnh g i i hóa thần đạo quân nàng rất là lo lắng nói ra thiên m ụ c thành cũng không thể một mực phong bế đợi đến thiên m ụ c thành mở rộng thiên linh tông chiếm cứ nơi đây tin tức nhất định sẽ truyền đi đợi đến tiên h cương tông hóa thần đạo quân tìm tới cửa chúng ta nên như thế nào ứng đối chương 453, lá xanh trương 453, lá xanh t ầ n lăng kỳ thật một mực liền có cái nghi vấn này không biết lao sư muốn thế nào ứng đối mấy chục năm sau biến hóa nguyên bản thiên mộc tông lưu lại tu g i ả nhiều lắm cho dù là mấy trăm năm thời gian đều không đủ lấy đem tất cả người biết chuyện đạo thải một khi thiên m ụ c thành mở ra thiên linh tông chiếm cứ thiên m ụ c thành tin tức tất nhiên bắt phương truyền ra trừ phi hiện tại liền đem thiên m ụ c tông sở hữu tu giả đều giết sạch biện pháp này đã huyết tinh lại thất hiệu sẽ còn nghiêm trọng phá hư thiên m ụ c thành nhân khẩu cấu thành nhìn thiên m ụ c thành tạo thành phá hư khổng lồ tần lăng canh chừng lôi thiên sách thôi thăng đến đệ thất trọng sau nàng ý thức được đệ bắt trọng là xa xôi như vậy càng ý thức được đệ bắt trọng cảnh giới cường đại cái này giống nhảy ra miệm giếng ế c xanh đột nhiên ý thức được thiên đ i ệ rộng lớn nếu như không có thiên linh tông các nàng cùng lao sư có thể lưu lư đợi ở trên thiên mộc thành cùng thiên linh tông cùng một chỗ bọn hắn nhất định phải nghĩ kỹ ứng đối hóa thần đạo quân biện pháp đúng vậy à đó là cái nan đề cao khiêm nhẹ nhàng thở dài t ầ n lăng lo lắng sự t ì n h hắn tự nhiên đã sớm nghĩ đến chỉ là chuyện này thật không có biện pháp quá tốt hắn nói ra ý nghĩ của ta là tại mấy chục năm này tiến thêm một bước không cần đạt tới cảnh giới hóa thần chỉ cần có thể miễn cưỡng cùng hóa thần đạo quân đối kháng như vậy đủ rồi hóa thần đạo quân càng là cương đại liền càng sẽ không mạo hiểm nếu như con đường này đi không thông l i ê n thử một chút liên hệ mặt khác đại tôn g môn chỉ cần có đại tôn g môn nguyện ý thu lưu thiên linh tông cũng có thể giải quyết vấn đề thực sự không được liền mang theo phủ tam thần thụ tiến vào cực tây chi điểm thiên cương tông tuy mạnh tay cũng r ô i không đến xa như vậy tần lăng cảm thấy lao sư ba cái biện pháp cũng không tệ kém gọi nhất cũng chính là bọn h ắ n dọn nhà không đến mức để thiên cương tông diệt môn nàng mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói ra lao sư sớm có kế hoạch là ta muốn nhiều lắm cao kiêm vô vỗ tần lăng bà bai thế giới này rất nguy hiểm mấy người các ngươi hảo hảo tu luyện s ố n ngày tấn cấp đệ bắt trọ cảnh giới Đến lúc kia nàng ta sư đối với lao sư là dị thường sùng bái thậm chí coi là lao sư không gì làm không được các loại biết lao sư chính là cao khiêm nàng lại khiếp sợ lại cao hứng nhưng cũng tránh không được có hơi thất vọng nguyên lai lão sư cũng chỉ là một phạm nhân cao khiêm đích thật là phạm nhân nhưng hắn luôn có thể sáng tạo kỳ tích luôn có thể hoàn thành một chút hành vi người tiên mấy trăm năm ở giữa thần lăng không ngừng trưởng thành nàng cũng dần dần minh bạch một cái đạo lý có chút nhìn như rất dễ dàng sự tỉnh trên thực tế phi thường khó tựa như thái hoàng thiên liền bày ở nơi này có thể các nàng nhốt ở nhân giới cũng không cách nào tiến vào thái hoàng thiên cuối cùng hay là dựa vào lao sư tiếp dẫn mới tiến vào thái hoàng thiên lại là lao sư chỉ điểm trợ giúp các nàng mới đột phá bình cảnh tiến vào đệ thất trọng cảnh giới kiến thức đến thiên địa mới thần lăng cũng là mấy trăm tuổi người nàng biết dùng ngôn ngữ biểu đạt tình cảm rất nông cạn đối với lao sư cũng không có bao nhiêu ý nghĩa nhưng nàng vẫn là không nhị được muốn nói lao sư đi đâu chúng ta liền đi cái nào ra nói muốn làm gì chúng ta liền toàn lực ứng phó hào đô đệ ha ha ha cao khiêm có chút vui vẻ đều là mấy trăm t u người sư đồ hiện tại cũng có chút khoe khoang thân phận rất ít có thể vui vẻ như vậy giao lưu hắn suy nghĩ một chút nói ra các loại dưỡng dục tinh tú cũng tấn cấp đệ thất trọng cảnh giới mấy người các ngươi giúp ta làm chuyện lớn hắn lại cường điệu nói là kiện vấn đề rất nguy hiểm các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị thần lăng dùng sức gật đầu toàn bằng lao sư an bài cao khiêm có việc bất luận nhiều nguy hiểm các nàng ba cái đều là nghĩa bất dung tử có thể làm cho lão sư cẩn thận như vậy trịnh trọng có thể thấy được việc này khó giải quyết t ầ n lăng không sợ chết lại sợ lầm lao sư lại sự nê cũng không cần làm khác tận lực luyện hóa thiên mộc kiếm cao k i ê m suy nghĩ một chút nói ra thiên mộc tông trong bảo khố có một mảnh chân chính phủ t a n g thụ lá ta cho ngươi luyện chế một kiện pháp bảo chân chính phủ t a n g thụ tục truyền là hồng mông sơ khai thời khắc thần thụ là chiếu dọi vạn giới đại nhật nó thân chỗ tăng lão chỉ là p h ù t a n g thụ lưu lại ngàn vạn hạt giống một chồng tại thái hoàng thiên may mắn thành tài cùng chân chính phủ tăng thụ kém rất rất nhiều hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nhau tần lăng tu luyện phong lôi thiên thư cùng trong ngũ hành một hành c h i lực có chút phù hợp mặc dù căn cơ hoàn toàn khác biệt lại có thể mức độ lớn nhất phát huy một hành pháp thuật pháp khí vi năng thiên m ộ t tông lưu lại phù tăng thụ lá xem như k i ể u d a i phía trên thần vật dùng để luyện chế pháp bảo kỳ thật có lãng phí bất quá cho mình đệ t ử dùng cũng không có gì lãng phí không lãng phí cao kiêm cho đường hồng anh ỷ thiên kiếm hỏa phơ ư n g bảo đối với tần lăng cũng phải cho một dạng đãi ngộ mới được không có khả năng không công bằng chu dục tú vô tướng âm dương trải qua cũng tương đối đ ặ thù cao kiêm trong tay cũng không có rất thích hợp pháp khí cũng may chu dục tú còn không có tấn cấp cũng không quá sốt ruột cao khiêm lại cùng tần lăng hàn h u y ê n rất lâu hơn phân nửa đều là nghiên cứu thảo luận tu hành vấn đề hắn cắt đứt tần lăng ba người cùng thái nhất làm cho liên hệ không cách nào lại sử dụng ba người võ công nhưng hắn đối với cái này ba môn võ công đều rất quen thuộc tại võ đạo phương diện hắn cũng vượt xa ba cái đệ tử chỉ điểm ba cái đệ tử tu luyện hay là dư s ả i các loại tần lăng rời đi cao khiêm tiến vào thái nhất cũng khởi động hôn nguyên đ ỉ n h luận chế phủ tăng thụ lá miếng lá cây này trường rộng bài trượng dài mười trường hơn to lớn như thuyền cao k i ê m hiện tại luyện chế pháp khí đã phi thường có kinh nghiệm hôn nguyên đỉnh món thần khí này lại dị thường dùng tốt chỉ là cần tiêu hao đại lượng đạo đức linh quang phù tăng thụ lá có thuần dương trí tính lại thân hỏa phong lôi c h i lực luyện thành pháp bảo sau nhan sắc chạm xanh như lá cao k i ê m mệnh danh là lá xanh pháp bảo lá xanh pháp bảo h ạ c h tâm là thuần dương hộ thần chú g i a chỉ mười vạn tám ngàn nặng thứ yếu là một bộ phong lôi pháp trận cao k i ê m t i ê n khắp pháp trận rất đơn giản lại đem phù tăng thụ lá bản thân lực lượng hoàn toàn phát huy ra từ phẩm giai đã nói đã đạt tới k i u giai cấp độ về phần có thể phát huy ra bao nhiều vi năng liền muốn nhìn tần lăng chính mình đối với cái này lá xanh pháp bảo cao khiêm là có chút hài lòng vật liệu tốt c â y hắn nghệ cũng không tệ tại thái hoàng thiên lăn lộn nhiều năm như vậy hắn pháp khí luyện chế trình độ phóng đại linh nhi ở một bên cũng là chợt chợt ngợi khen đối với cao khiêm biểu thị ra từ đáy lòng khuynh ộ i ba ba đối với giới này pháp thuật lý giải càng tinh thầm bậc này tiêu chuẩn luyện khí nghiễm nhiên đã có tông h sư khí tượng cao khiêm liếc mắt linh nhi hầu ca đến đâu rồi đến lưu sa hà chính mà sa ngộ tỉnh đánh náo nhiệt linh nhi cười hì hì nói ra ta nhìn không cần m ư ờ tháng liền có thể đến năm trang xem năm trang xem trấn nguyên đại tiên cao khiêm tự nói đang muốn sẽ hắn một hồi hắn lại hỏi linh nhi bằng vào ta thủ đoạn so chấn nguyên đại tiên như thế nào tây du đầy t i ê n thần phật ai lại là ba ba đối thủ linh nhi đối với cao khiêm là tràn ngập lòng tin chỉ là một địa tiên chấn nguyên tính là cái gì nàng cho cao khiêm cổ động ủng hộ ba ba không cần suy nghĩ nhiều một mực cầm xuống người này nhân sâm của hắn quả hẳn là cũng có chút tác dụng cao khiêm gật gật đầu chấn nguyên đại tiên là tây du bên trong phi thường cường thế một vị địa tiên so với tam thanh tứ ngự cũng không kém bao nhiêu hắn đã chờ năm trăm năm vợ kịch lớn rốt c u c khai mạc chấn nguyên đại tiên chính là tốt nhất đá thử vàng thử một chút t â y du thế giới thần phật bọn họ chất lượng vị này hán t u y ệ t sẽ không bỏ lỡ chương 454, n m t r a n g x e m m ư ơ g 454, năm trang xem chương 454, năm trang, trang xem ngàn t h ư ớ c cao đại thụ vây bảy tám trượng trên đó nhánh xanh mùi thơm ngảo ngạn bích diệp tung tùm giống như nắp rủ như là chuối t â y giống như bích diệp ở giữa mọc ra từng cái giống như trẻ nít trái cây những hài nhi này giống như trái cây đón gió khoa tay múa chân như cùng sống tới bình thường cao khiêm chắc tay đứng dưới thằng cây đối với cái này kỳ cảnh cũng là chật chật lời khen những nhân sâm này quả mặc dù kích thước không lớn lại tràn ngập linh khí càng có một cỗ tiên thiên linh tính thân người cây ăn quả nghe nói đản sinh tại thiên địa chưa mở thời khắp linh can là giới này chân chính tiên thiên chi bảo tây du thế giới linh khí cấp độ không kịp quá hoàng thiên phát tác lại dị thường rộng rãi đơn giản t ô i nói đồng d ạ n g một phần lực lượng quá hoàng thiên cũng chỉ có một phần v ý lực nơi này lại có thể phóng đại đến một trăm điểm v ý lực cái này cũng dẫn đến giới này t h ầ n phật có cường đại dị thường mỹ năng nhưng là cũng không phải là nói bọn hắn chân thực lực lượng cứ như vậy cường đại thí dụ như bị hắn đánh chết hôn thiên đại thánh bằng mạ vương còn có kim xí、sí、đại bằng đều là gần với tam thanh phật tổ đỉnh cấp yêu ma hắn dựa vào đệ ngũ trọng kim cương thần lực trải qua liền có thể đánh giết hai vị này có thể thấy được hai vị này trình độ cũng không coi là nhiều cao hiện tại hắn kim cương thần lực trải qua tấn cấp đệ lục trọng cảnh giới theo lý mà nói hẳn là đạt đến giới này đỉnh cấp cấp độ đủ để cùng tam thanh phật tổ sánh bay cao kiêm mỗi lần nghĩ đến như lai lấy hư hóa thật năm ngón tay thành núi trong lòng của hắn liền có chút hư lấy hắn hiện tại lực lượng đủ để phá được một chiêu này nhưng hắn làm sao đều làm không được lấy hư hóa thực năm ngón tay thành núi trong này thần thông rất không nói đạo lý cũng là hắn nhìn không thấu lần này đến năm trang xem cao khiêm chính là muốn chiếu cố trấn nguyên đại tiên kiểm nghiệm một chút năng lực của mình cũng kiểm nghiệm một chút giới này mạnh nhất đ ị a tiên chất lượng lúc này hầu ca một đoàn người khoảng cách năm trang xem còn có mấy trăm dặm xa trấn nguyên đại tiên còn không có rời đi năm trang xem đi phó nguyên thủy thiên tôn ư ớ c hẹn cao khiêm chọn thời gian này tới là không muốn đem hầu ca dính l u vào năm trang xem một k i ế h này nói đến đều là hầu ca h ồ nháo tự tìm phiền phức trấn nguyên đại tiên từ đầu đến cuối đều rất khắc chế phi thường có đương đại thứ nhất đ i ệ tiên khí độ ngược lại là hầu ca hung hăng c à n quái khó tránh khỏi có chút không phăng k h á n g tây du thế giới lại cùng trước hai thế giới khác biệt trước hai thế giới phi thường hư hảo giống như tự động vận chuyển trò chơi nhân vật ở bên trong đều thiếu một chủng chân chính linh tính tây du thế giới sinh mệnh có trí tuệ nhưng lại có cực cao linh tính cao k i ê m cũng sẽ không đơn giản đem tây du thế giới coi là tư nguyên của mình kho hắn đối với cái này giới sinh linh mạnh mẽ dự ữ vững nhất định tính ý nhất là hầu ca kết giao mấy trăm năm hắn hoàn toàn đem hầu ca coi là một cái sống sờ sờ sinh mệnh có trí tuệ song phương có thể giao lưu cộng m i n h thành lập phi thường hữu nghị thâm hậu hầu ca như vậy liền không có đạo lý đem chấn nguyên đại tiên nhân vật như vậy coi là nở v ờ cờ cho nên cao khiêm không cần dùng hầu ca kiếm cớ không cần như thế hắn đi vào năm trang xem liền trực tiếp đi vào cây quả nhân xâm tiền quán thưởng t â y này nơi này có thổ địa thần có đạo đồng có chấn nguyên đại tiên đệ tử hắn nên ngang tin ế bảo đám người há có thể không biết cuối cùng chấn nguyên đại tiên hạ đám nhân vật hắn nếu đợi tại năm trang xem làm sao lại không biết có người ngoài x ô n g bảo quả nhiên cao khiêm đứng tại cây quả nhân xâm trước không bao lâu liền có hai tên tướng mạo tuấn tiếu tiểu đạo đồng đội vã chạy tới hai tên tiểu đạo đồng nhìn thấy cao khiêm sau cũng không có vội vã q u á t mắng mà là cùng một chỗ chắp tay không người thi lễ không biết vị cao nhân nào giá lâm năm trang xem tiểu tử không thể biết nên c h u tội c h u tội cầm đầu một tên tiểu đạo đồng tự mô tự dạng thi lễ tự thoại cấp bậc lễ nghĩa c h ú đáo nôn tử k h á c h khí rất có đại gia phong phạm cao khiêm mỉm cười gật đầu hoàn lễ tại hạ cao khiêm một vị nhàn tản người tu đạo cố ý đến năm trang xem bái phòng trấn nguyên đại tiên thỉnh cầu hai vị thông bẩm các hạ chờ một lát một tên đạo đồng vội vàng quay người rời đi một tên khác đạo đồng có chút khẩn t r ư n g nhìn xem cao khiêm nhưng lại không dám nhìn thẳng ánh mắt du ly bất định nhìn qua có chút thú vị cao kiêm cũng có chút b u ồ n c ư ờ i đến cùng là không trải qua thế sự thiếu niên n ô n hành cử chỉ mặc dù ra dáng kỳ thật cũng không biết nên xử lý như thế nào đột phát sự tình không lâu lắm mấy tên đạo nhân phiêu nhiên m à t ớ i cầm đầu đạo nhân đầu đội tử kim quan người khoác áo choàng cầm trong tay bạch ngọc phát trần một thân mặt giống như mỹ nhân cầm ba sợi dâu dài hai đầu lông mày một mảnh trầm tĩnh thanh quang khí độ tuyệt luân đi theo đạo nhân sau lưng mấy tên đạo nhân của trẻ cũng đều có khí độ tu vi tinh thâm không cần phải nói cầm đầu đạo nhân này hẳn là trấn nguyên đại tiên cao khiêm xa xa ôm quyền thi lễ t á n nhân cao khiêm gặp qua trấn nguyên đại tiên trấn nguyên đại tiên trên dưới dò xét cao khiêm hắn rất xác định không biết đối phương thậm chí chưa từng thấy anh tuấn như vậy đạo nhân hắn nếu là gặp qua tất nhiên sẽ lưu lại khắc sâu ấn tượng một phương diện khác đạo nhân này trên thân đạo y phiêu giật được vân trong b ấ t như nước nó chỗ kỳ diệu để hắn đều khó mà nhìn thấu trong bảo như thế hắn thế mà chưa từng nghe nói cho nên người này đến cùng là lai lịch gì trấn nguyên đại tiên chắp tay h o à lễ không biết đạo hữu giá lâm nam trang xem có gì chỉ giáo làm điệu tiên đứng đầu trấn nguyên đại tiên tự có hắn độ lượng mặc dù đối phương không rõ lai lịch lại tự tiện xông vào nằm trang xem trọng địa hắn cũng phải khách khách khí khí tuyệt không về phần bởi vậy biến nhan biến s á c tốt h nhiên nổi giận tại hạ nghe qua đại tiên tên không xa vạn dặm chuyên tới để thỉnh giáo cao khiêm vừa chắc tay còn xin các hạ vui lòng chỉ giáo trấn nguyên đại tiên khẽ nhữ mày người này lại là chạy tới tìm hắn đánh nhau hắn thành đạo đã lâu cùng tam thanh là bạn cũ cùng phật tôn là quen biết đã lâu trên trời dưới đất các lộ thần phật yêu ma đều có mấy phần giao tình còn nữa hắn đường điệu tiên đứng đầu cũng không phải giả ai dám đến hắn nơi này làm cản cây quả nhân sâm trọng bảo như thế liền đặt ở năm trang xem lại có cái nào không phục không biết từ đâu tới tán nhân cũng dám hướng hắn khiêu chiến thật sự là thật to gan trấn nguyên đại tiên suy nghĩ một chút đạo hưu đã có nhã hướng này ta đương nhiên muốn phục hồi đại tiên hào sảng bội phục bội phục cao k i ê m mỉm cười nói nếu đậm thủ cũng nên có chút t ạ m thưởng mới được hắn một chỉ người bên cạnh nhân sâm cây ta xem vật này linh khí bất p h ẳ m có chút ưa thích nếu là ta may mắn chiến thắng đại tiên có thể đem cây này đưa tặng cùng ta người muốn cây quả nhân sâm chấn nguyên đại tiên cũng không tức giận ngược lại cười ha h a ngươi nếu có thắng bản lãnh của ta năm trang xem đều có thể đưa ngươi chỉ là một viên cây quả nhân xâm lại coi là cái gì chấn nguyên đại tiên thật đúng là hào khí hắn căn bản không hỏi cao k i ê m thua làm sao bây giờ cao k i ê m cũng là có chút nội phục chỉ là lần này khí độ chấn nguyên đại tiên liền không hổ là điệu tiên đứng đầu nơi đây không thiện xin mời đại tiên đi bên ngoài một hồi cao k i ê m t h ầ i tay náo một cái bay lên trời trong n g á y mắt đã đi tới trên biển mây chấn nguyên đại tiên phát trần nhẹ lây động chân đạc thanh vân phiêu nhiên đuổi theo cao k i ê m đại tiên xin mời xin mời song phương khách khí chào sau cao khiêm không có bất kỳ cái gì thăm dò tay phải hắn lăng không ấn xuống tôi phát ra vô lượng thần trưởng bàng bạc vô địch quần quận trường lực trong nháy mắt xua tán đi bao trùm bích tiêu biển mây hướng về c h ấ n nguyên đại tiên trực đẻ xuống c h ấ n nguyên đại tiên lúc đầu ý cười lầy mặt bị hùng vĩ vô tận trưởng lực chỗ ép thần s á c hắn lập tức nghiêm túc lên như lai thần trưởng hắn biết phật tôn có một môn thần thông có thể trưởng hóa thiên địa có vô tận thần uy cái này không biết lai lịch tán nhân trưởng pháp trung lần lần có phật đà trưởng hóa thiên địa thần uy lại càng nhiều hai điểm cương manh mã đạo trấn nguyên đại tiên cũng không x hắn có thể xác định chính là đối phương tu vi cao thâm cực kỳ so với hắn không chút thua kém trấn nguyên đại tiên thu hồi khinh thị hắn tay áo dài phất một cái tay áo trải rộng ra hoàn toàn che đậy trên trời l i ề n dương cũng đem đối diện cao khiêm cùng hắn hùng vị v ô tận t r ư ờ n g lực đều bao trùm chương bốn trăm năm mươi lăm hào phóng chương bốn trăm năm mươi lăm hào phóng chương bốn trăm năm mươi lăm hào phóng rộng thủng thịnh ống tay áo không ngừng khuyết trương khuyết trương tựa hồ đem cả tòa thiên địa đều muốn thu nạp đến trong tay áo cao khiêm biết đây là trấn nguyên đại tiên thần thông tụ lý cản khôn hầu ca có thể đánh như vậy ra hỏa đối mặt tụ lý cản khôn cũng không có chút sức chống tự thể nghiệm tụ lý càn côn cao khiêm tài chân chính cảm nhận được môn thần thông này lợi hại trải ra cũng không phải là tay áo mà là khổng lồ pháp lực đối với không gian tái tạo đối với pháp tắc tái tạo tụ lý càn côn chính là một lần nữa thành lập một mảnh hoàn toàn mới không gian tại bên trong vùng không gian này trấn nguyên đại tiên là trí cao vô thượng chủ nhân nắm giữ lấy quyền sinh sắt trong tay đại quyền vô hình không gian bị vô hình pháp lực phân hóa thành từng cái vô hình ô lưới những này ô lưới không gian có cấp độ đem cao khiêm bao vây lại mỗi một tầng ô lưới không gian đều đại biểu cho một loại pháp lực biến hóa đều đại biểu cho đối với không gian một loại chia cắt trong nháy mắt này cao khiêm ý thức đặc biệt hỗn loạn hắn thậm chí quên đi chính mình người ở chỗ nào không biết chính mình làm gì nữa tựa như là một cái được lao niên si ngốc lao nhân hắn ngắn hạn ký ức cùng trường kỳ ký ức thường xuyên hỗn tạp cùng một chỗ tiến tới dẫn đến đối với hiện thực nhận biết hỗn loạn đây cũng là c h ấ n nguyên đại tiên tụ lý c à n k h ô n thần thông cường hành uy năng trực tiếp cắt vào cao k i ê m thần hồn thậm chí thương tổn tới ý thức của hắn bất quá cao k i ê m trong nháy mắt liền tỉnh táo lại tụ lý c à n k h ô n biến hóa tinh diệu tuyệt luận kỳ huyền diệu không gian thần thông thậm chí có thể trực chỉ người thần hồn cao k i ê m không ngờ tới có biến hóa này đi lên liền ăn một điểm nhỏ thua thiệt đệ lục trọng kim cương thần lực trải qua để hắn thể s á t tinh thần thần hồn biến mãn như một cứng như kim cương có thể chống cự các loại bên ngoại pháp cao k i ê m cảnh giác không đối hắn mi tâm bản bệnh cựu mang tinh lập lòe thần quang chiếu khắp trong ngoài cả người hắp Hán tâm niệm k h ẽ đ lộng xâm nhập thần hồn vô hình pháp lực đều bị đánh tan xua tan xâm nhập pháp lực dễ dàng muốn phá giải tụ lý c ả n khôn không gian thần thông nhưng không dễ dàng cao kiêm trong ngoài như một cố nhiên có thể không nhận tụ lý c ả n khôn tổn thương nhưng cũng không cách nào nhìn thấu tụ lý c ả n khôn không gian biến hóa lấy cựu thức thần trưởng q u a n chi không gian tựa như đánh nát thấu kính lấy cực kỳ phức tạp phương thức lập thể đắp lên cùng một chỗ lẫn nhau chiếu d ọ i thấu kính lại để cho không gian trở nên dị thường phức tạp cựu thức thần trưởng đều bị vỡ vụn không gian cắt chém thành từng mảnh từng mảnh không cách nào xem thỏa thích toàn cục không cách nào tìm tới không g càng không cách nào tìm tới c h ấ n nguyên đại tiên chân thân chỗ cao k i ê m trong lòng sợ hai thán phục cái này đ ị a tiên đứng đầu quả nhiên bất p h ẳ m không nói đối phương lực lượng chỉ là phần này đối với không gian khống chế nó chỗ tinh diệu liền thắng qua ngũ chỉ hóa sơn như lai thần trưởng chẳng trách hầu ca bị thu thập như vậy thỏa đáng loại này không gian thần thông quá k h ắ c chế hầu ca cận thân chiến đấu hạn tại một số phương diện cùng hầu ca rất tương tự đều là am hiểu hơn đánh nhau tương đối lên thần thông đến còn kém một tầng như lai thần trưởng bên trong vô tướng thần trưởng chính là đối với không gian khống chế có thể cùng trấn nguyên đại tiên tụ lý càn khôn so sánh hắn vô tướng thần trưởng cũng quá thô giáp đây cũng là hắn như lai thần trưởng cấp độ quá thấp không cách nào khắc chế tụ lý càn khôn cao k i ê m nghĩ không ra khắc địch chế thắng biện pháp không khỏi có chút bực bội hắn còn muốn lấy làm một phen đại sự kết quả ngay cả trấn nguyên đại tiên cửa này đều làm khó dễ hắn kế hoạch hoành đồ đại nghiệp đơn giản thành trò cười thời khắc mấu chốt cao k i ê m hay là cấp tốc tỉnh táo lại lúc này không có khả năng loạn càng không thể làm loạn hắn t h i phát bàn nhược thần trưởng môn thần này trưởng bên ngoài hàng tiên ma bên trong phá tâm trướng bàn nhược thần trưởng vừa ra d i ễ t đi tất cả tạp n i ệ m nóng nảy ý cao khiêm tâm như gương sáng mặc dù không cách nào ngoại quan t h i ê n địa, lại có thể nội chiếu bản thân khống chế cảm xúc ý thức t h ầ n hồn lại không một kia tạp n i ệ m đến một bước này không có khả năng lại có bất luận cái gì mưu lợi c h i tâm luận tinh vi huyền diệu hắn là không có cách nào cùng c h ấ n nguyên đại tiên so sánh bất quá hắn có kim cương thần lực trải qua giống như đến thần trường có thanh vân thiên tướng trải qua hắn là tài nghệ không bằng người nhưng hắn có thể nhất lực hàng thập hội cao kiêm nghĩ tới đây lại không nửa phần trần trở bất luận cái gì thần thống pháp thuật đều là một loại lực lượng biến hóa xem không hiểu không quan hệ một mực b a n h phá nó là được rồi đệ lục trọng kim cương thần lực trải qua đều vận chuyển lại thanh vân thiên tướng trải qua pháp lực cũng bị điều động tất cả lực lượng đều tụ lại hóa thành vô lượng thần trưởng hướng về phía trước b a n h ra bị cắt chém thành trăm ngàn mảnh vỡ không gian đột nhiên như sóng chiều giống như nộn nhạo lên nằm trí cương trí cường phái nhiên trường lực trong nháy mắt liền bánh phá hết thể không gian hạn chế điều khiển tụ lý càn không chấn nguyên đại tiên đột nhiên y mắng vỡ nát thành trăm ngàn mảnh vỡ biến mất cao khiêm xuất hiện lần nữa ở phía trước của hắn chấn nguyên đại tiên trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc Hắn cả đối g phương ợ c k h một trưởng cưỡng ép phá vỡ sách hạn chế mặc dù không có làm bị thương sách căng cơ sách cũng đã không cách nào lại đối với cao khiêm tạo thành uy hiếp trấn nguyên đại tiên tay trái nắm thất tinh roi nhưng không có cất xuống thất tinh roi là dùng da dòng luyện chế thần khí uy năng cường hành nhưng muốn nói dùng roi này có thể đánh bại cao k i ê m lại là rất không có khả năng thoát khốn cao khiêm thật không nghĩ nhiều như vậy hắn tay phải ngay ngược dựng thẳng lên đang muốn lần nữa thôi phát vô lượng thần trưởng đối diện trấn nguyên đại tiên lại đột nhiên vừa chấp tay đạo hữu thần thông tuyệt thế ta xa xa không kịp c a m bái hạ p h ò n g cao khiêm có chút ngoài ý m u ố n song vương mới qua một tay muốn nói hắn cũng không có chiếm được tiện nghi ngược lại bị thất thế làm sao trấn nguyên đại tiên cái này nhận thua đã nhường đã nhường cao khiêm rất muốn tiếp tục đánh xuống khả trấn nguyên đại tiên đều nhận thua hắn liền không thể lại độc thủ đây là hắn nguyên tắc căn bản ấ nguyên n đại tiên c ư ờ i khổ nói cây quả nhân sâm là tiên thiên linh căn cần hôn nguyên đất mới có thể nuôi sống đạo hữu nếu không có hôn nguyên đất cái này năm trang xem liền đưa cho đạo hữu tốt hắn đường đường địa tiên đứng đầu tự nhiên là thua được lúc trước đã có qua ước định thua đương nhiên muốn đem cây quả nhân sâm đưa cho cao k i ê m chỉ là cây quả nhân sâm là tiên thiên linh căn muốn nuôi sống cũng không có dễ dàng như vậy hắn sợ cao k i ê m làm ẩu lại đem cây quả nhân sâm giết chết liên t u y ệ t cái này tiên thiên linh căn vì thế hắn tình nguyện đem năm trang xem đều đưa cho cao k i m dù sao năm trang xem bất quá là tòa đạo quán c ù n g cây quả nhân sâm so sánh không đáng kể chút nào cao khiêm có chút chần chờ cái này không tốt lắm đâu hắn có thể đem cây quả nhân sâm tây ghép đến quá hoàng thiên lại không thông báo biến thành bộ dán gì hắn cần một quãng thời gian liền nghiên cứu một chút làm sao thao tác nếu là trấn nguyên đại tiên ở một bên nhìn xem có nhiều bất tiện năm trang xem bất quá là tòa đạo q u á n không đáng giá nhắc tới trấn nguyên đại tiên cũng rất hào phóng hắn lạnh nhạt nói ra ta đang muốn đi di là cung nghe đạo vừa v ậ n mang theo các đệ tử rời đi quan này liền để cho đạo hữu xử trí trấn nguyên đại tiên thẳng trở về năm trang xem không bao lâu công phu liền mang theo đông đ ả o đệ tử giá vân thăng tiên h mà đi cao kiêm đứng tại cây quả nhân sâm trước nhìn xem tràn ngập linh tính từng mai từng mai quả nhân sâm trong đầu hắn liền một cái ý nghĩ muốn hay không cho hầu ca lưu hai cái chương bốn trăm năm mươi sáu thử một chút chương bốn trăm năm mươi sáu thử một chút chương bốn trăm năm mươi sáu thử một chút ngàn thước cao đại thụ lớn chừng bàn tay quả nhân sâm ở phía trên khoa tay múa chân miệng nhỏ thỉnh thoảng khép mở tựa hồ đang yi yi ở nha nha nói cái gì một trận lồn u gió mát thổi qua mùi trái cây bốn phía p h i ế tán đứng tại giới đại thụ cao kiêm nắm trong tay lấy một người nhân sâm chính suy nghĩ là hóa thủy phục d ụ n g hay là trực tiếp như thế ăn hết quả nhân sâm còn tại nết miệng đối với hắn cười một bộ rất là vui vẻ d á n g vẻ bộ dạng này thật cùng hài nhi tương tự cao khiêm cũng là cảm thán chẳng trách đường tăng sẽ nhìn lầm dạng này tiểu khả ái nên mở miệng một tiếng hắn mấy mụn đem nhân sâm quả ăn hết một cỗ tràn đầy linh khí chữ trực tấu h thất hải trực tấu h t h ầ n hồn tựa như trừ bát rơi nói như vậy cao khiêm cảm giác toàn thân mười vạn tám ngàn lỗ chân lông đều mở ra từ thân hồn đến thân thể thông tấu như tẩy trong ngoài đều triệt mau vang bản mệnh cựu mang tinh đều tùy theo lập lòe ra trong bắt q u mang từ nơi sâu xa cao khiêm cảm giác được chính mình thần hồn cùng thân thể đều chiếm được t ẩ y luyện tăng lên hắn tu luyện kim cương thần lực trải qua đều nhiều hơn một phần nặng nề những biến hóa này tinh vi mà huyền diệu lấy cao khiêm lúc này tri năng đều không thể hoàn toàn thuyết minh rõ ràng cao khiêm có thể khẳng định là sinh mệnh lực của hắn được tăng lên về phần tăng lên biên độ lại không cách nào chuẩn xác định lượng dựa theo tây du thế giới thuyết pháp một viên quả nhân sâm có thể khiến người ta tăng thọ 47,000 năm chính là người một chút đều có thể sống lâu ba trăm năm tây du thế giới mặc dù lớn quả nhân sâm cũng là đỉnh cấp linh vật cho dù là cao khiêm dạng này cấp độ cường dạ ăn quả nhân sâm cũng rất có có ích cao khiêm nhìn xem còn lại hai mươi bảy mai quả nhân sâm tính toán đều ăn hết sẽ có hiệu quả gì hắn dùng kéo vàng lại lấy một viên quả nhân sâm ăn lần này hiệu quả liền rõ ràng kém rất nhiều rất hiển nhiên quả nhân sâm ăn càng nhiều hiệu quả liền sẽ từng cấp giảm dần trấn nguyên đại tiên nhân vật như vậy cũng không cần quả nhân sâm tục mệnh duyên cọ cho nên hắn đối với người nhân sâm cây cũng không phải là đặc biệt để ý thua liền trực tiếp mang theo đồ đệ rời đi đi gọi là dứt khoát vui mừng cao k i ê m ý thức được quả nhân sâm hạn chế cũng liền từ bỏ đem nhân sâm quả đều ăn hết ý nghĩ thứ này linh tính bất p h ả m đối với nguyên anh cấp bậc tu giả đều có chỗ tốt đ ư c lớn hay là không thể lãng phí vì thí nghiệm cao k i ê m lại lấy hai viên quả nhân sâm đưa vào thái nhất cung linh nhi nhìn thấy cao k i ê m cầm quả nhân sâm trở về nàng vui vẻ chào đón hoa thật đáng yêu tiểu và nhi cho ngươi một cái nếm thức ca tươi cao k i ê m phân cho linh nhi một người nhân sâm linh nhi là thái nhất làm cho khí linh mặc dù không có huyết n ụ c chi khu lại là chân chính linh tính sinh mệnh quả nhân sâm loại linh vật này đối với nàng cũng có chút chỗ tốt linh nhi đương nhiên không sẽ cùng cao khiêm k h á c h khí nàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận quả nhân sâm quá manh hoa、wow, thật là t h ơ m nàng tràn đầy vui vẻ bưng lấy quả nhân sâm ngụm nhỏ ngụm nhỏ gầm đứng lên an quả nhân sâm linh nhi cũng làm mừng rỡ nàng có chút dư vị nói ă n ngon thật cao khiêm nhìn linh nhi tội nghiệp dáng vẻ đem trong tay quả nhân sâm cũng cho nàng nhiều năm như vậy linh nhi đi theo hắn giày vò chịu mệnh nhọc thật vất vả có chút nữa thích đồ vật đương nhiên muốn thỏa mãn linh nhi lại ăn một người nhân sâm lúc này mới hài lòng ở một cái quá tràn đầy linh khí để nàng thoải mái đều mắt mở không ra tối t â m liền muốn ngủ một giấc cao khiêm không có quản linh nhi hắn lại lấy một viên quả nhân sâm trở lại thái hoàng thiên đi vào thái hoàng thiên quả nhân sâm biến thành một viên chân chính trái cây mặc dù hay là sinh động như thật lại không có loại kê thoáng như sinh linh giống như linh tính đây là cái gì phong tử quân đối với người nhân sâm cũng rất tò mò chủ yếu bộ dáng này rất giống cái hài nhi vô cùng đáng yêu quả nhân sâm cao khiêm đưa cho phong tử quân ngươi nếm thử phong tử quân cảm thấy như thế ăn không thiện nàng nói ta cầm đao phân một chút không được vật này thần rượu trực tiếp ăn ngon cao h i ê m ngăn trở phong tử quân quả nhân sâm tại tây du thế giới là không thể đụng kim một thủy h ỏ a thổ mặc dù không biết tại thái hoàng thiên hội có thay đổi gì lại không tất yếu mạo hiểm phong tử quân bưng lấy quả nhân sâm do dự một chút m ớ i miệng nhỏ g ặ m ăn đứng lên đợi nàng ăn xong quả nhân sâm đều đã chuyển hóa làm linh khí phong tử quân chỉ cảm thấy mi tâm kim đan sáng sủa bông t h a trong cơ thể nàng huyết dịch lưu chuyển gia tốc cả người như tiến lồng hấp ngay cả làn da cũng bắt đầu phiếm h ồ n g nàng biết là linh khí quá thịnh vội vàng khoanh chân nhắm mắt lấy thuần dương kim q u a n kinh dẫn đạo linh khí qua không biết bao lâu nàng chỉ cảm thấy ngực khó chịu bản năng há mồn phun ra th khẩu khí này lại đen như mực khí tức lưu chuyển ở giữa thoáng như một đầu màu đen rắn độc h ố n lượn b ỏ sát phong tử quân chức kinh sau vui nàng biết một vụ này hắc khí là thâm tàng thể nội đan độc còn có chính là g i ấ u ở thần hồn chỗ sâu một sợi t ử khí tu giả quanh năm phục d ụ n g đan dược hiểu gì cũng sẽ tích lũy xuống một chút đan độc những đan độc này giấu ở sâu trong thân thể không ngừng t ừ n g bước xâm chiếm thân thể sinh cơ tu giả thổ nạp linh khí bẩn dưỡng thần hồn thần hồn không ngừng cường đại hơn trình bên trong nhưng cũng là một cái không ngừng tiêu hao quá trình nhiều năm tu luyện thần hồn bản nguyên cũng mải mòn rất nhiều cho nên nguyên anh chân quân chỉ có thể sống đến cựu thiên thuế chính là thần hồn bản nguyên tiêu hao sạch sẽ, sẽ bất kỳ lực lượng nào đều không thể d i ê n thọ phong tử quân thiên phú cực cao một đường tu luyện cũng là x ô i gió x ô i nước nhưng cũng tích lũy xuống một chút vấn đề một viên quả nhân sâm đem trong cơ thể nàng đan độc thần hồn bên trong tử khí đều sô a tan mặc dù không có trực tiếp tăng lên phong tử quân tu v i lại r a cố căn cơ của nàng tăng dày thần hồn bản nguyên trên diện rộng đ ể cao nàng thọ nguyên nhân sâm này quả là từ lâu tới phong tử quân kinh hỉ hỏi cao kiêm ta cảm giác mình thọ nguyên tăng lên hơn hai lần thật sự là thật kim đan chân nhân năng lượng cao nhất sống đến ba nghìn tuổi a n quả nhân sâm sau phong tử quân cảm giác mình thọ nguyên tăng lên gần gấp đôi đương nhiên đây cũng là chính nàng một loại cảm giác h u y ề n diệu cũng không phải là phi thường chuẩn xác một chỗ tiểu thế giới ngẫu nhiên mà được lại có như vậy linh hiệu cao kiêm cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn biết quả nhân sâm là đ ủ tốt có thể đổi được thái hoàng thiên cảm giác linh tính đều đã mất đi hơn phân nửa thế mà còn có hiệu quả tốt như vậy thật sự là thật to vượt qua dự liệu của hắn phong tử quân giờ phút này trạng thái vừa vặn cao kiêm căn dặn nàng thừa cơ hội này hảo hào tu luyện lấy quả nhân sâm linh hiệu để phong tử quân tu vi tiến thêm một t ầ n g c ũ n g không khó thông qua quan sát phong tử quân sử dụng quả nhân sâm cao khiêm vẫn cảm thấy tại tây du thế giới ăn nhâm sâm quả hiệu quả tốt hơn đáng tiếc phong tử quân không cách nào tiến vào thái nhất cung cao khiêm suy nghĩ một chút cảm thấy hay là tìm chu dục tú thử một chút chu dục tú là thái nhất làm cho tuyển gia sứ đồ tu luyện lại là thái nhất làm cho tuyển học mặc dù hắn cắt đứt chu dục tú cùng thái nhất làm cho hết thể liên hệ chu dục tú nhưng vẫn là có khả năng lần nữa tiến vào thái nhất cung đường hưng anh tần lăng đều tấn cấp đệ thất trọng cảnh giới thể xác tinh thần thần hồn đều thuế biến đến siêu phà hai người này trở lại thái nhất cung lại là không khó đ ặ tới t nguyên anh cấp độ đều có thể tiến vào thái nhất cung cái này giống cao khiêm có thể nhục thân tiến vào thái nhất cung một dạng ra vào thái nhất cung lại có chút phiền phước nguyên anh chân quân có chút kháng cự liền sẽ phá hư tiến vào thái nhất cung thông đạo cho nên thái nhất cung tạm thời còn không thể dùng để chiến đấu chu dục tú ngay tại phù tăng thần thụ t ầ n g cao nhất tính tọa bế quan vị trí này chỉ có thể nhìn thấy vô tận biển mây nhìn thấy n h ậ t nguyện tinh thần ngoài ra cơ hồ không nhìn thấy bất luận sinh linh gì lao sư ngày sau lại tới đây chu dục tú cảm giác bén nhạy dị thường cao k i ê m mời đến nàng liền sinh ra cảm ứng đứng dậy nên đón nơi này quá cao nhìn như bình tĩnh mang theo vô tận lực lượng nguyên tử cựu thiên cương phong lại có thể thấu xương thực thần chu dục tú cũng không biết tại cái này chờ đợi bao lâu nàng bề ngoài như thường trong ánh mắt lại mang theo vài phần m ỏ i m ệ n h tới nhìn n g ư ơ i một chút cao k i ê m ôn lu nói vô tướng âm dương vòng trọng ý không n ặ n g lực nghệ cũng không cần như lúc này khổ hai vị sư mội đều đã tấn cấp đ ệ thất trọng ta cũng nên cố gắng mới được chu dục tú nói nghiêm túc ta nghe hồng anh nói lao sư còn có đại sự muốn làm ta cũng hy vọng có thể vì lao sư phân y u cũng không nhất thời vội vã cao kiêm an ủi hai câu hắn còn nói thêm ta trên mặt đất chữ cửa được kiện linh vật đối với ngươi rất có ích lợi ngươi cùng ta đi chữ địa cửa đi một chuyến ta còn có thể trở về chu dục tú hơi kinh ngạc lại có chút vui vẻ đối với thái nhất cung nàng thế nhưng l à i tràn đầy tình cảm tại thái nhất trong cung nàng cảm giác cùng lão sư liên hệ liền càng thêm mật thiết song phương quan hệ cũng càng thân cận lão sư cắt đứt các nàng cùng thái nhất cung liên hệ nàng biết lão sư là vì các nàng tốt chỉ là trong lòng vẫn là rất khó chịu có thể trở lại thái nhất cung chính là nàng tha thiết ước mơ hẳn là có thể đi cao k i ê m đối với cái này cũng không xác định thử một chút tổng không có vấn đề chương bốn trăm năm mươi bảy trở về chương bốn trăm năm mươi bảy trở về chương bốn trăm năm mươi bảy trở về mấy trăm năm trước cao k i ê m bởi vì tự thân tình huống không ổn chủ động cắt đứt sứ đồ cùng thái nhất làm cho liên hệ lúc trước ý nghĩ của hắn rất đơn giản không muốn liên l ụ y mấy cái đồ đệ giờ n à y ngày này tình huống lại có chỗ khác biệt cao k i ê m muốn cho chu dục tú tiến vào thái nhất cùng bởi vì chu dục tú vẫn chưa tới nguyên anh cấp độ cái này cần nàng cùng thái nhất làm cho một lần nữa thành lập liên hệ lựa chọn chu dục tú làm sứ đồ chính là thái nhất làm cho cũng không phải là cao k i ê m làm thái nhất lệnh chủ cao k i ê m cho đến hôm nay đều không thể hoàn toàn nắm giữ thái nhất làm cho hắn cũng không hiểu thái nhất làm cho cái gì sẽ chọn chu dục tú làm ký linh linh nhi đối với cái này cũng là cái hiểu cái không nói không nên lời cái như thế về sau cao k i ê m không biết nên làm sao thao tác thái nhất làm cho cùng chu dục tú thành lập liên hệ nhưng hắn nguyện ý thử một chút quan tưởng vô tướng âm dương v ọ n g b u ô n g lòng cao k i ê m lấy ngón giữa nhẹ nhàng đ i ể m tại chu dục tú trên mi tâm đồng thời thôi phát sâu trong thức h ả i thái nhất làm cho cùng chu dục tú thành lập liên hệ thái nhất cung nội linh nhi có chút lo lắng đứng tại bên cạnh ao nước một mảnh quang vũ từ bên trên vệ xuống chính tới bảo đã khô héo hoa sen màu đen. tới Tại bảo đã màu quang vũ làm lần màu một dịu, khô héo hoa sen màu đen ngay tại một lần nữa tỏa ra sen sự sống, đen tại chính là đạo đức linh quang biến thành một màn này nhìn xem tràn ngập mỹ cảm lại tại cấp tốc tiêu hao đạo đức linh quang cao khiêm qua nhiều năm như thế tích lũy đại lượng đạo đức linh quang tăng thêm hắn đánh g i ế t dị thú t à túy luôn có thể thu hoạch được đạo đức linh quang đã góp nhặt gần hai trăm linh đạo đức linh quang luận chế ỷ thiên kiếm cùng lá xanh pháp bảo tiêu hao mấy vạn đạo đức linh quang còn thừa lại hơn mười sáu vạn đạo đức linh quang ngắn ngủi vài hô hấp thời gian đã đạo đức, linh linh trường, tại, đạo đức tiêu hao mấy vạn linh q u a nhi g l i n n h có c h ú trước khẩn t ơ n sen g dựa hoa theo m đó cũng không biết thẳng đến cao khiêm cùng chu dục tú thành lập liên hệ muốn một lần nữa kích hoa hắc liên nàng mới biết được hắc liên chỉ có một lần một lần nữa nở hoa cơ hội theo đạo đức linh quang về xuống hắc liên c h ô héo hoa lá rơi xuống bộ r ễ bên trong rút lần nữa bước phát triển m ố i cánh lá một đoán nụ hoa chống nở hắc liên lượn ra mặt nước lại qua một lát hắc liên từng mảnh cánh hoa mở rộng nở rộ một đoàn linh quang từ trên trời giàn xuống chu d ụ c tú mặc một bộ hoa sen màu đen trưởng b à o đi ra ngoài tại trên cánh hoa linh n h i thẳng tắp nhìn xem chu d ụ c tú trong mắt sáng đều là kích động cùng vui vẻ thời gian qua đi hơn năm trăm năm nàng lại gặp được người bạn thân này sao có thể không kích động chu d ụ c tú ngơ ngác đứng tại trên hoa sen hơn năm trăm năm trước nàng chính là như vậy đi tới thái nhất cùng dạng này trở thành cao khiêm đệ tử bởi vậy c ũ cải biến nhân sinh của nàng nhiều năm như vậy nàng không biết có bao nhiêu lần nữa đem tỉnh mộng thái nhất cung đối với nàng mà nói nơi này là tinh thần của nàng gia b i ê n ở chỗ này có lao sư có bằng hữu có sư muội hết t h ả đều là tốt như vậy lao sư cắt đứt các nàng cùng thái nhất cung liên hệ cái này khiến ba người các nàng cũng khó khăn qua cực kỳ lâu có thể lần nữa trở về thái nhất cung trong nội tâm nàng thật có vô hạn vui vẻ cao k i ê m cũng trở về đến thái nhất cung hắn đối với chu dục tú giang hai tay ra làm ra hoan n ê n trạm hoan n ê n về nhà lao sư chu dục tú thâm trầm như vậy người nay sẽ cũng kích động không biết nên nói cái gì linh n h i lội nước tới giữ chặt chu dục tú tay tựa như hơn năm trăm năm trước như thế hai người tay trong tay từ h a o nước đi tới điều này cũng làm cho cao khiêm hồi tưởng lại hắn lần thứ nhất nhìn thấy chu dục tú một màn kia hết thảy đều là quen thuộc như vậy khác biệt chính là chu dục tú không còn là kia cái gì cũng đều không hiểu mười bảy tuổi thiếu nữ hơn năm trăm năm thời gian cũng không có cải biến dung nhan của nàng lại cải biến nàng trạng thái tinh thần cải biến nàng bên trong hết thảy chính là như vậy cao khiêm vẫn cảm thấy một màn này phi thường ấm áp chu dục tú đi tới dùng sức ôm lấy cao k i ê m nàng tính cách thâm trầm nội liễm Thực ít sẽ có loại tâm tình này ngoại p h ó n g trạng thái hôm nay lại là thật cao hứng không có cố kỵ cùng thận trọng để nàng có thể làm cản một thanh cao khiêm nhẹ nhàng vỗ vỗ chu dục tú sau lưng m ỉ m cười nói chu dục tú may mắn hài tử từ hôm nay trở đi ngươi chính là bản tọa thứ nhất s ứ đồ chu dục tú nghe nói như thế càng là kích động trong mắt đều ngấn lệ đáng nhấp nháy hơn năm trăm năm trước nàng lần đầu tiên tới thái nhất c u n g lần thứ nhất nhìn thấy cao khiêm cao khiêm lúc đó nói chính là câu này lời này còn có chút chú u nĩ bị ụ giờ này k h p này nói ra lại làm cho người như vậy cảm động tốt tốt ngươi cũng hơn năm trăm tuổi đừng khóc như cái năm tuổi tiểu nữ hải cao kiêm bông ra chu dục tú đều là hơn năm trăm tuổi người không cần giống phạm nhân như thế hoài niệm qua lại tương lai của bọn hắn càng rộng lớn hơn chu dục tú cũng không chế được cảm xúc nàng lao đi khỏe mắt giải thích ta không có khóc đi chúng ta đi chữ liệu cửa ta chuẩn bị cho người đồ tốt thời gian cấp bách hầu ca chẳng mấy chốc sẽ đến ngũ trang quan nếu để cho chư bắt giới nhìn thấy quả nhân sâm không chừng đều cho gặm cao kiêm mang theo chu dục tú quay về ngũ trang quan lần này thái nhất làm cho tại ngũ trang quan lưu lại truyền tống trận ra vào liền dễ dàng hơn chu dục tú nhìn xem trên cây vui vẻ ra mặt quả nhân sâm bọn họ nàng cũng chấn kinh lão sư đây là quả nhân sâm chu dục tú ngạc nhiên hỏi t â y du tại thế giới của các nàng bên trong là cổ đ i ể n sáng tác rất có danh khí nhìn thấy quả nhân sâm dáng vẻ chu dục tú lập tức liền nghĩ đến quả nhân sâm không sai đối với nễ có lợi thật lớn cao k i ê m dùng kéo vàng đánh xuống hai viên đưa cho chu dục tú căn cứ quan sát của ta hai viên quả nhân sâm hiệu quả tốt nhất lại nhiều ăn liền vô dụng người vô tướng âm dương vòng chậm chạp không có khả năng tấn cấp hẳn là tại cảnh giới này dừng lại quá lâu đem đệ lục trọng cảnh giới rèn luyện quá hoàn mỹ hoàn mỹ đến chính ngươi không biết nên như thế nào đột phá hoàn mỹ mang ý nghĩa không có khuyết điểm cũng liền mang ý nghĩa không cách nào cải biến không có bất kỳ cái gì tiến bộ không gian chu dục tú tính tình thâm trầm nội liễm mấy trăm năm qua một mực yên lặng rèn luyện tự thân lực lượng cường đại đệ lục trọng âm dương ngũ tướng vòng tựa như một cái hoàn mỹ sát bảo hộ nàng đồng thời cũng đem nàng phong bế ở bên trong cao k i ê m hiện tại cảnh giới võ đạo hơn xa chu dục tú hắn sớm nhìn ra chu dục tú vấn đề loại trạng thái này chu dục tú hoặc là kinh lịch một lần thảm bại để nàng phát hiện đệ lục trọng âm dương Hoặc loại à một l này do bên trong mà phát lực lượng đã đối với chu dục tú có chỗ tốt cử lớn càng có thể làm cho nàng phát hiện tự thân thiếu hụt chu dục tú không chút do dự ăn hai viên quả nhân sâm đặc thuần hậu linh tính lực lượng phát mi tâm của nàng vô tướng âm dương vòng cấp tốc chuyển động đứng lên nàng quanh thân trong ngoài vô số rất nhỏ âm dương vòng đều bị thôi động cùng một chỗ vận chuyển quả nhân sâm có thể gột r ử a thần hồn tăng dày bản nguyên vực này linh tính lại không phải vô tướng âm dương vòng có thể hóa giải chu dục tú mi tâm tật chuyển vô tướng âm dương vòng đống nhiên dừng lại toàn thân trong ngoài âm dương vòng tùy theo cùng một chỗ vỡ vụ đánh vỡ vô tướng âm dương vòng lại đang trong chớp mắt một lần nữa ngưng kết càng thêm tinh vi trắng đen sen kẽ âm dương vòng hoàn toàn mới vô tướng âm dương vòng cùng thái cực âm dương cá rất tương tự chỉ là từ bằng thảm trạng thái biến thành lập thể hình cầu cái này hoàn toàn mới hình cầu âm dương vòng trên thực tế là do giang khắp nơi ba trăm sáu mươi cái nhỏ hơn hơi vô tướng âm dương vòng tổ hợp hạ thành điều này cũng làm cho trắng đen sen kẽ âm dương vòng trở nên càng thêm phức tạp huyền diệu tiến tới dẫn đạo quanh thân trong ngoài vô tướng âm dương vòng cùng một chỗ d ị biến bởi vậy chu dục tú vô tướng âm dương vòng chính thức tấn cấp đệ thất trọng cảnh giới cao khiêm my tâm chỗ sâu bản bệnh màu vàng cựu mang tinh cũng bắt đầu phân giải thành nước vạn vạn kim quan bánh răng sau đó cấp tốc gây dựng lại thành toàn mới màu vàng cựu mang tinh chu dục tú trở về thái nhất làm cho cũng làm cho cao khiêm có thể một lần nữa chia sẻ vô tướng âm dương vòng lực lượng cũng làm cho hắn lực lượng đạt được cực lớn tăng phúc đôi này cao khiêm tới nói không thể nghi ngờ là chuyện thật tốt đã nghiền c h ư ơ n g 458, đã nghiền c h ư ơ n g 458, đã nghiền đệ thất trọng vô tướng âm dương vòng lực lượng cũng không phải là trực tiếp ra chỉ tại cao khiêm chiến hơn mà là thông qua cực kỳ huyền diệu cộng minh phương thức trợ giúp cao khiêm bản m ệ n h cửu mang t i n h gây dựng lại với bản m ệ n h cửu mang t i n h tinh vi hơn càng kiên cố càng cường đại đối với lực lượng vận chuyển càng tinh vi hơn càng hiệu suất cao hơn bản m ệ n h cửu mang t i n h gây dựng lại sau cao khiêm t ạ g khí xương cốt cơ bắp làng da huyết dịch chờ chút đều tùy theo làm ra điều chỉnh quá trình này liền cần một chút thời gian dù sao dính đến thân thể cực kỳ tinh vi cấp độ cải tạo không có khả năng một lần là xong vì thế cao khiêm lại ăn hai viên quả nhân sâm thần hồn trên thân thể cải biến nhu cầu cấp bách đại lượng linh lực nằm trong loại trạng thái này quả nhân sâm linh hiệu liền có thể hoàn toàn phát huy ra dù là hắn ăn bốn mai quả nhân sâm cũng sẽ không lãng phí cao khiêm đoán sơ qua lần này gây dựng lại bản m ệ n h tinh thần cùng thân thể hắn lực lượng có thể tăng lên khoảng ba phần mười bởi vì lần này trọng tổ thời cơ ăn hơn hai viên quả nhân sâm trong đó linh tính lực lượng đều chuyển thành thần hồn bản nguyên để hắn thần hồn căn cơ càng thêm nặng nề vững chắc loại này thần hồn bản nguyên cương đại sẽ không trực tiếp chuyển hóa làm chiến l ự c lại có thể làm cho hắn càng cứng cỏi cường trắng hơn mặc dù hay là không thể chuẩn xác định lượng từng cái phương diện tăng trưởng liền hiện tại trạng thái đến xem hắn bây giờ có thể sống đến mười lăm phẩy không không không tuổi không có vấn đề lần này tiến bộ phi thường to lớn nếu như lại đối đầu c h ấ n nguyên đại tiên đối phương tụ lý c à n không vừa ra là hắn có thể giơ trưởng p h á đi sẽ không đi bị tụ lý c à n k h ô n v â y khốn đột phá đến đệ thất trọng cảnh giới chu dục tú đã bị cao khiêm đưa về quá hoàng thiên chu dục tú là thần hồn tiến vào tây du thế giới trên thần hồn biến đổi lớn tự nhiên dẫn phát bên ngoài trên thân thể biến hóa tại loại thời khắc mấu chốt này nếu như thần hồn cùng thân thể tách rời sẽ tạo thành khó mà n g l ị c h c h u y ể n tổn thương to lớn cao kiêm này sẽ lại không thể đi bởi vì hầu ca muốn tới nếu là hắn không tại hầu ca c ũ n g chư a bắt giới hai vị này tính tình có thể đem người nhân xâm đều ăn cao kiêm lấy cựu thức thần trưởng xem khắp bắt phương nhìn thấy hầu ca đường tăng một đoàn người còn tại ngoài trăm dặm lấy tốc độ của bọn hắn buổi chiều hẳn là có thể đến cao kiêm cũng có đoạn thời gian không gặp hầu ca mượn hầu ca chỉ dẫn mới có thể tìm được năm trang xem khi nhuận thải muốn đối với hầu ca ngỏ ý cảm ơn vạn thọ núi phúc địa vũ trang quan động tiên đứng tại năm trang xem trước chư bát giới gật gù đắc ý đọc lên mười chữ này hắn d à i rộng lỗ thai vừa đi vừa về run dày lay động nhìn xem hàm đầu hàm não có chút hỉ khí chư bát giới tiến đến đường tăng trước người sư phụ nhìn xem là cái có đạo cao nhân đạo quán hôm nay cơm tối có chỗ r ử a rồi ngươi ngốc tử này chỉ có biết ăn tôi h đường tăng khiển trách một câu hắn tung người xuống ngựa sửa sang lại tăng ý đi, nếu cao nhân đạo quán các ngươi quyết không thể mất cấp bậc lễ nghĩa hầu ca i n é p m i ệ n g nhỏ giọng thầm thì một câu đầy thiên thần phật đều là bằng hữu của ta một cái thế gian đạo nhân đáng là gì một vị anh tuấn thanh ý rìa đạo nhân ra đón hắn đối với hầu ca mỉm cười chắc tay hầu ca lại gặp mặt tôn lộ không nhìn người tới đầu tiên là xương sở chuyển liền mặt mũi tràn đầy kinh hỉ kéo lại thanh ý rìa đạo nhân tay hảo huynh đệ người làm sao tại cái này tôn nộ không là thật sự là vừa mừng vừa sợ hắn cùng cao khiêm không sai biệt lắm cũng có hai ba mươi năm không gặp chỉ là thời gian hai ba năm cao khiêm mặc dù vẫn như cũ như vậy anh tuấn tiêu sái lại tóc s á m trắng nhiều hơn mấy phần khó tả thâm t r ư m c ò n khỉ cũng không muốn quá nhiều bồi tiếp đường tăng thỉnh kinh cùng nhau đi tới thế nhưng là chịu không ít bất khí có đến vài lần đều muốn vung tay rời đi nhưng hắn cũng biết vứt bỏ đường tăng dễ dàng lại vung không thoát như lai quan âm. bàn cờ đã sớm dọn xong hắn nếu vào cuộc làm vân cờ cũng chỉ có thể đem bàn cờ này bên dưới xong muốn lật tung bàn cờ hắn còn không có bản sự này cũng may đường tăng là cái người thành thật cũng không khó lựa g ạ t chứ b á t giới gian xảo s a tăng bề ngoài chất phát bên trong thông minh mấy người mặt cùng lòng không hợp cùng nhau đi tới cực kỳ không thú vị đột nhiên ở chỗ này gặp được bạn chi kỷ bạn cũ con khỉ thật sự là mừng rỡ nam trang xem vốn là trấn nguyên đại tiên hắn chuyển giao cùng ta mấy ngày nay ta vừa vận t ạ i cái này ở tạm cao k i ê m nhìn thấy hầu ca cũng thật cao hứng hiện tại vị này đầu đội kim cô màu vàng hơi đỏ tăng y váy ngắn ra hổ chính là tây du bên trong kinh điện nhất hình tượng bất quá hầu ca như vậy tâm cao khí n ạ o đi theo đường tăng có thể không thế nào tốt hơn hắn nhiệt tình nói ra vừa v ặ n hầu ca ngươi đến ta nhất định phải hảo hảo còn đãi cao khiêm chuyển vừa nhìn về phía đường tăng b ọ n người mấy vị này là hầu ca đầu tiên là thấp giọng thở dài chuyển lại cười khăn nói đây là sư phụ ta đến từ đại đường thánh tăng tam tàng ta nhị sư đệ chư b á c giới tam sư đệ sang ngộ t ị n h cao khiêm khách khí cùng mấy vị này chào đường tăng nhìn là tôn hầu t ử bạn cũ lại nhìn cao khiêm phong độ bất phảm cũng là vô cùng khách khí cao khiêm đem mấy người dẫn vào tiền điện an trí còn k h một đoàn người nhìn thấy trên đại điện cung phụng thiên đ i ệ hai chữ cũng là có chút kinh ngạc đây là trấn nguyên đại tiên thu hút cũng không cần để ý cao k i ê m nói ra nơi đây không người ta gọi mấy người tới sai bảo hắn vất một cái tay á o dài biến ra mấy cái đạo đồng giúp đỡ đám người an trí hành lễ dọn dẹp phòng ở châm lửa mở lò nấu cơm những đạo đồng này mặc dù là pháp thuật biến hóa lại đều có chút thông minh lanh lợi rất là có cô linh khí đây vốn là học được từ tạo hóa tông hoàng cân lược sĩ chi pháp cao k i ê m hiện tại tu v i cao thâm tùy tiện tế luyện mấy cái người giấy cũng đầy đủ sử dụng tây du thế giới linh tính siêu phàm tại giới này thi triển pháp này cũng giao phó những đạo đồng này một chút linh tính hầu ca nhìn là tấm tắc lấy làm kỳ lạ hảo huynh đệ chiêu này thật là không sai hắn có thể dùng lông khỉ phân hóa ra một trăm không không không thân thân thủ pháp này thuật với hắn mà nói cũng chính là không sai t h u thiện pháp thuật không đáng giá nhắc tới để chưa bị chê cười cao khiêm để đạo đồng bọn họ làm một bộ làm yến chiêu đ ạ i hầu ca đường tăng một đoàn người cuối cùng cao khiêm để đạo đồng dân g lên bốn mai quả nhân sâm xin mời hầu ca một đoàn người h ậ t dụng đường tăng xem xét quả nhân sâm kinh hãi lấy tay áo che mặt trong miệng ngay cả tụng vận hiệu hầu ca cũng không biết quả nhân sâm mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ chư bát giới lại là đôi mắt nhỏ hứa ra ánh sáng nước bọn đều muốn chảy ra đây là quả nhân xâm lại tên cỏ hòn đan không hổ là thiên b ồ n g nguyên x o á i kiến thức bất phàm cao khiêm mỉm cười nói ta cùng hầu ca là bạn c h i kỷ mấy vị nếu đến ta cái này làm khách v ừ a vặn quả nhân xâm thành thụ đương nhiên muốn xin mời mấy vị khách quý nhấm n h á p một hai chư b ắ t giới sợ đường tăng chối tử hắn vội vàng cho đường tăng giải thích đây là thiên địa linh v ậ t có cỏ cây chi thuộc chỉ là tương tự hải nhi s a ngộ tịnh cùng con khỉ cũng nhiều lần thuyết phục đường tăng cái này mới miễn cưỡng ăn quả nhân xâm hắn mặc dù biến thành đục nhãn phản thay nhưng cũng nhìn ra quả nhân xâm quả nhiên là trái cây cũng yên lỏng đối với k h ẳ n g khái mời khách cao khiêm đường tăng chư bắt giới đều càng nhiều mấy phần nhiệt tình tiến hội kết thúc cao khiêm một mực đem đường tăng bọn người đưa đến gian phòng mới rời khỏi chư bắt giới đợi đến đường tăng ngủ say hắn lôi kéo con khỉ thủ quỷ túy ra gian phòng hầu ca cây quả nhân sâm bạn năm kết quả một lần mỗi lần kết quả ba mươi mai cao khiêm nếu là ngươi bạn c h i kỷ lại chỉ xuất ra bốn mai quả nhân sâm không khỏi quá keo kiệt ta còn không có ăn ra cái tư vị liền không có chư bắt giới mắt nhỏ lõe t ặ n g hầu ca không bằng ngươi lại đi tìm hắn làm mấy cái đến chúng ta cũng ăn đã n i ể n chương bốn trăm năm mươi chín t r ấ n kinh chương 459, t r ấ n kinh chương 459, t r ấ n kinh chư bát giới tự nghĩ hiệu rất do con khỉ g i a hỏa này gan to bằng trời lại tính tình vật lớn hơi cổ động vài câu là có thể đem hắn l ử a bốc lên đến chỉ chờ con khỉ một kích động là hắn có thể đi theo ăn nhiều hai người nhân s â m con dù sao nơi đây chủ nhân cùng con khỉ là lão bằng hưu coi như bị phát hiện đối phương cũng không tốt trách cứ hắn bọn họ đối mặt chư bát giới tràn đầy ánh mắt mong chờ con khỉ khẽ vươn tay dắt lấy con hàng này vành t hái lớn ngươi khờ hàng này lao cao như vậy thịnh tỉnh khoản đãi ngươi ngươi còn nhớ thương nhân s ố n của hắn trái cây hầu ca hầu ca ngươi làm sao còn tức giận nhìn thấy tôn nộ không nổi giận chư b á t giới cũng có chút sợ hắn vội vàng chắp tay cầu xin tha thứ lao chư chính là nhất thời tham ăn không có tâm tư khác hầu ca tha cho ta đi tôn nộ không tại chư b á t giới trên mông đá mất ướp lần sau còn dám làm ẩu lão tôn tuyệt không tha cho ngươi đuổi chư bắt giới con khỉ cũng không ngủ được hắn đến tiền điện phát hiện cao khiêm ngay tại trên bậc thang chắp tay đứng yên ngắm trăng huynh đệ hầu ca nói một tiếng nhảy lên đến cao khiêm bên người chắp tay một cái hôm nay đa tạ ngươi cất nhắc ta cho ta trên mặt làm dạng dỡ cao khiêm hôm nay nhiệt tình chiêu đãi đám bọn hắn ngay cả quả nhân sâm đều đ ư n g ra còn không đều là nhìn hắn mặt mũi tôn nộ g không đối với cái này lòng dạ biết rõ phần nhân tình này hắn nhất định phải lĩnh hầu ca chúng ta giao tình sao phải nói tạ ơn cao khiêm khoát tay trở lại h ắ n không cảm thấy loại chuyện nhỏ nhặt này còn cần cố ý nói lúc trước con khỉ hai lần mượn hắn kim cố đồng giút hắn đại ân đây mới thực sự là hào khí hắn bất quá xuất ra mấy cái trái cây tính ngược là cái gì tôn nộ không cười khan một tiếng nói chính là ngược lại là ta l á o tôn h ẹ c hỏi hắn chuyển còn nói thêm ta đi theo đường tăng đi tây thiên t ỉ n h kinh không dùng đến một hai chục năm liền có thể trùng hoạch tự do đến lúc đó lại đến tìm minh đệ uống rượu uống trên đường t ỉ n h kinh đều là yêu ma quỷ quái hầu ca còn phải cẩn thận một chút cao kiêm nhắc nhở tải hữu bất quá là trộn lẫn bị có môn lộ lưu khẩu khí không có đường một gậy g õ chết tôn nộ không cười lạnh bọn hắn muộn địch liền n g i bọn hắn buộn địch lại có thể thế nào cao kiêm cười, cười. c o n người khôn khỉ k là é o đối với thỉnh khiêm i n nhìn rất rõ ràng. Đáng rất rõ t ế c n làm i Việc một trường tản. vỗ đại y không tốt cùng hầu ca đồng cao Kim lại có chút c náy, liệt cửu bồi tiếp hầu ca nâng ly đến tiên minh sau khi trời sáng đường tăng một đoàn người dùng qua điểm tâm liền hướng tây đi khiêm vây gậy con khỉ say rượu chưa tỉnh một thân mùi rượu hắn đi rất xa còn về đầu cùng cao k i m khoát tay thăm hỏi Đưa tiễn hầu ca cao một bằng người, c a khiêm trở có chút á i n h ngoài ý muốn việc này hắn nhưng không biết nếu như chỉ là để đường tỷ tỷ cùng tần tỷ tỷ tiến vào thái nhất cung đương nhiên không cần tiêu hao đạo đức l i n h quan linh nhi vội vàng giải thích có thể hai người sau khi trở về sẽ tự nhiên kích phát thiên liên cũng không đủ đạo đức linh quang hai người liền vĩnh viễn không thể trở về về thái nhất cung ba ba chuyện này cần phải thận trọng đường hồng anh cùng tần lăng trở về không chỉ là có thể tăng phúc cao khiêm lực lượng cũng có thể tăng phúc thái nhất làm cho lực lượng ngược lại đường hồng anh cùng tần lăng trở về lại có thể nhận thái nhất làm cho che chở có cơ hội tiến vào tầm thứ cao hơn đối với hai vị này tôi nói cũng là một cái không dung bỏ lỡ cơ hội nghe qua linh nhi giải thích cao khiêm cũng lâm vào trầm t ư hắn góp nhặt mấy trăm năm cũng mới có hai trăm không không không đạo đức linh quang lúc u y ệ h trước a dai pháp khí, lại cựu c h a n g vì đi cực tây chi điệu tiến vào âm khí biển nơi đó âm khí vô tận tất nhiên có vô số gì thú tạ tuy trải qua linh nhi nhắc nhở cao khiêm một chút nghĩ tới giếng thiên quan hướng tây chính là âm khí biển đem cực tây chi điệu cùng trung thổ đại lục ngăn cách âm khí chi hải mênh mông vô tận nguyên anh đều khó mà vượt qua cựu chứng giám đốc thân thẳng tiến hắn lúc đó còn có chút bội phục cựu chứng quả quyết hoàn toàn chính xác âm khí chi hải tất nhiên sẽ sinh sôi vô số dị thú tà túy lấy hắn giờ này ngày này tu vi đi âm khí chi hải soát chút đạo đức linh quang không khó lắm chỉ là muốn soát hai triệu đạo đức linh quang cũng không có dễ dàng như vậy cao k i ê m suy nghĩ một chút nói ra thừa dịp còn có thời gian thử một chút cũng tốt đương nhiên tại hắn trước khi đi vẫn là phải đem nhân s â m quả vấn đề giải quyết cao như vậy giai linh v ậ t đặt ở năm trang xem t h n g không phải chuyện gì mặt khác trái cây không hái đến thời gian liền sẽ r i ụ c rơi xuống đất quá mức lãng phí cao k i ê m lấy bốn mai quả nhân sâm trở lại quá hoàng tiên sau đưa cho đường hồng anh cùng tần lăng hai người đều tại đệ lục trọng cảnh giới dừng lại mấy trăm năm căn cơ dị thường bững chắc tấn cấp đệ thất trọng cảnh giới sau hai người trạng thái đều cấp tốc ổn định lại các nàng ăn quả nhân sâm cơ hồ không có biến hóa chỉ là bản thân cảm giác thần hồn bản nguyên tăng dậy một chút hiệu quả mặc dù không rõ ràng hai người lại biết có thể đền bù tiên thiên thần hồn bản nguyên linh vật chân quý v ự nào cao k i ê m lại lấy bốn mai quả nhân sâm hắn mang lên tần lăng cùng đi tiếp vệ đạo huyền vệ đạo huyền ở tại thần mục điện hắn hiện tại mỗi ngày đều đội v à n g xử lý các loại sự vụ căn bản không có thời gian tu luyện tông môn cưỡng ép chiếm cứ tiên mục thành đã dẫn phát vô số mâu thuẫn bao quát tông môn nội bộ nguyên bản tam thập lục phong tự thành phe phái đã chuyển t h ừ a n g một trăm linh năm lâu đối ngoại tam thập lục phong còn có thể đoàn kết nhất trí đối nội tam thập lục phong liền đấu quên cả trời đất tại thiên linh tông tam thập lục phong l i ề đấu b u n đ ã sớm p h â n p i n h tông tam thập l o n g l i n đấu quên cả trời đất đến tiên mục thành hết thể đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu tam thập lục phong đều muốn kiệt lực tranh thủ lợi、ích. mặc dù vệ đạo huyền làm ra phân chia nhưng dù sao có người không hài lòng mấy năm thời gian đi qua t ừ n g cái giữa hệ phái hay là gây tối bụi vệ đạo huyền rất rõ ràng không có cái mấy trăm năm thời gian những người này an phận không xuống vì cân bằng tông môn phe phái đấu tranh h ắ n mỗi ngày đều là sức đầu m ẹ chán chứng đạo nguyên anh về sau h ắ n chưa bao giờ như thế mọi bệnh biết đến cao khiêm mang theo tần l a g tới vệ đạo huyền cũng chỉ có thể lên dây c ố tinh t thần đi tới cửa n g h ê n đón vệ đạo huyền đối với cao khiêm cũng có một chút b ă n h í bọn hán thiên linh tông từ bỏ chuyển thừa một trăm năm cơ nghiệp chạy đến thâm sơn cung cấp tị nạn tông môn loạn thành hỗn loạn căn nguyên đều là bởi vì cao khiêm nhưng là thiên sát tông đều bị cao khiêm một mình phá hủy ngay cả huy danh hiển h á c h không chết hỏa phượng lý nguyên phượng đều vì cao khiêm giết chết có thể thấy được cao khiêm khủng bố một phương diện khác cao khiêm cũng coi là tận tâm tận lực cho thiên linh tông tìm được chỗ đ ư ơ n g thân p h u tăng thần thụ cũng đích thật là vô cùng vô cùng sinh linh mạnh mẽ hoàn toàn có thể bảo hộ tông môn an toàn bất kể nói thế nào cao khiêm đối bọn hắn thiên linh tông đều tính nghĩa khí bọn hắn lại oán trách cao k i ê m vậy liền quá không biết tốt xấu cao k i ê m đệ tử đường h ư n g anh thình cũng là nguyên anh chân nhân thật muốn ác cao k i ê m đối phương diệt bọn hắn là dễ như trở bàn tay vệ đạo huyền tự hiểu rõ trong đó quan hệ lợi hại đối với cao khiêm thái độ tự nhiên phi thường cung kính hắn thậm chí không muốn ở tại thần mục điện nơi này dù sao cũng là thiên mục thành hành tâm n ú n nhường liên tục hay là cao khiêm cường đem hắn nhét vào nơi này hắn mới không thể không ở tại thần mục điện vệ đạo huyền đem cao khiêm lên tiến đại điện song phương phân chủ khách ngồi xuống hắn phân phó đồng tử dâng trả đại khách đạo hữu không cần k h á c h khí ta ở bên ngoài thần du ngẫu nhiên đạt được một chút linh vật chuyên tới để cùng đạo hữu chia sẻ cao khiêm lúc nói chuyện tần lăng đem bốn mai quả nhân sâm dùng khay đưa đến vệ đạo huyền trước mặt vệ đạo huyền biết tần lăng cũng là cao khiêm đệ tử thân truyền không dám k i n h thường hắn đứng dậy tiếp nhận khay trong miệng khách khí nói đạo h ư u cũng quá khách khí này làm sao dám đảm đường đầu vật này tên là quả nhân sâm có thể tăng lên tiên tiên linh tính có chút bất phàm chỉ là không b ề n thả đạo h ư u phải nhanh một chút xử trí mới tốt cao khiêm nói dừng lại nói lại đạo h ư u tha thứ ta mạng muội ta nhìn phó thanh linh thiên phú bất phàm đáng giá vô trồng đạo hữu nói cực phải phó thanh linh là tông môn ta hy vọng vệ đạo huyền mặc dù không quá ưa thích cao khiêm can thiệp trong tông môn vụ lúc này lại nhất định phải đáp ứng tần lăng phát giác được vệ đạo huyền trên cảm xúc biến hóa vi d i ệ u nàng lạnh lùng liếc mắt đối phương vệ đạo huyền bị nhìn có chút không vui hắn đối với tần lăng k h á c h khí là kính trọng cao khiêm cũng không phải thật lưu ý nữ tử này tấn cấp đệ thất trọng cảnh giới tần lăng cỡ nào nhạy cảm vệ đạo huyền như thế hơi có chút cường n lạnh cảm xúc đáp lại lập tức dẫn phát phản ứng của nàng tần lăng phong lôi thiên thư dương cung mà không phát nó bàng bạc bà quần quận chi thế để vệ đạo huyền đột nhiên r u lên hắn mi tâm chỗ sâu nguyên anh ứng nghiệm mà động vô cùng vô tận pháp lực trước mắt tụ lại song p ư ơ n g khí tức giao thoa vệ đạo huyền kịch liệt phản ứng cũng dẫn phát tần lăng phong lôi thiên thư khí tức k h u ấ y động song phương khí tức giao phong tần lăng khống chế phong lôi chi lực đột nhiên đại định trong nháy mắt liền đem vệ đạo huyền khí tức gáp chế xuống vệ đạo huyền cảnh giác không ổn đang muốn toàn lực ứng đối quét sạch hết t h ể quần quận phong lôi đã biến mất không còn tâm tích tần lăng chỉ là biểu hiện ra lực lượng cũng không có ý tứ độc thủ vệ đạo huyền lại càng là hãi nhiên tần lăng cũng chứng đạo nguyên anh làm sao nguyên anh chân quân đến cao khiêm nơi này liền trở nên như thế không đáng tiền chương bốn chuẩn bị chương bốn chuẩn bị chương bốn chuẩn bị từ thần một điện đi ra cao khiêm cởi cùng tần lăng nói ra ngươi đem lão vệ hù dọa tần lăng lơ đ ế m còn không phải lão sư đưa ta thiên m ộ t kiếm mới có thể tấn cấp đệ thất trọng cảnh giới đều là lao sư tri công nàng còn nói thêm vệ đạo huyền sống hơn sáu ngàn tuổi tu vi thâm hậu tinh xảo nhưng không có cường đại ý chí chiến đấu quá mềm yếu gìn giữ cái đã có co coi như m i n cưỡng lúc này thời điểm hỗn loạn hắn làm thủ lĩnh liền rất không xứng t r ư ớ c nàng cùng vệ đạo huyền tiếp xúc qua mấy lần vẫn cảm thấy người này không quả quyết không tính là cờ giả hôm nay khi tức giao phong vệ đạo huyền rõ ràng tu v i không kém hơn nàng lại bị nàng hoàn toàn k h ô n g chế tiết tấu ép không ngóc đầu lên được có thể thấy được vệ đạo huyền thực chiến phương diện quá yếu ý thức chiến đấu cũng không được trải qua trận này thần lăng cũng có chút chướng mắt vệ đạo huyền cũng nhờ có lao vệ mềm yếu mới có thể bị ta vừa d ỗ vừa lừa đưa đến nơi này đổi lại khắc nguyên anh chân quân tuyệt không dễ dàng như vậy theo ta đi cao k i ê m lại cảm thấy dạng này vệ đạo huyền không sai t h ô n g minh tỉnh táo lại dẫn mấy phần nhân tình bị lại càng dễ hợp tác cũng càng không thể làm gì hiện tại thiên linh tông mấy triệu tu giả an nguy tất cả hắn nắm giữ bên trong vệ đạo huyền người thông minh như vậy không bị b ứ c đến tuyệt cảnh tuyệt sẽ không cùng hắn đối nghịch dạng này rất tốt cao kiêm nhìn trời linh tông cũng không có ý nghĩ chỉ là xuất phát từ cơ bản đạo đức quan không muốn tiên h linh tông bị hắn liên lụy lúc này mới mang theo thiên linh tông xa rời nhưng là hắn muốn đối với vệ đạo huyền bảo trí nhất định cường thế bảo đảm đối phương sẽ không làm loạn đây cũng là một cái sách lược vấn đề cao kiêm muốn rời khỏi một đoạn thời gian nhất định phải lưu một người nhìn lên trời linh tông miễn cho xảy ra chuyện đường hồng anh làm việc quá mức lăng lệ s ắ bén dễ dàng trở nên gây gắt mâu thuẫn chu dục tú lại quá thâm trầm lãnh rất dễ dàng làm cho đối phương làm ra ngộ phán chỉ có hào sảng đại khí tần lăng càng có thể n ắ m trong đó phân tức đem sự tình xử lý tốt đem những này sự tình xử lý tốt cao khiêm lại lấy bốn mai quả nhân sâm trong đó hai viên là đưa cho minh hà ngọn núi vệ chân vệ thanh vi đem hắn dẫn vào thiên linh tông vệ chân chứa chấp hắn đưa cho ưu đãi phần nhân tình này cao khiêm vẫn nhớ cái này hai viên quả nhân sâm cũng là vì còn tưởng là sơn h â n tình nhận được quả nhân sâm vệ chân phi thường kinh dị cũng rất là bất an nàng mặc dù không biết quả nhân sâm lai lịch lại có thể nhìn ra vật này bất p h ẳ n lấy cao khiêm lúc này thân phận địa vị tự mình đến đưa vật này càng có thể nhìn ra vật này chân quý nói thực ra bởi vì cao khiêm nàng tiếp nhận áp lực không nhỏ rất nhiều người đều trách cứ nàng dẫn vào cao khiêm mới đưa đến tiên linh tông không thể không xa rời tránh địch v ệ chân đối với cái này cũng không có gì có thể giải thích hoàn toàn chính xác hết thể căn nguyên đều ở chỗ các nàng đem cao khiêm đưa vào t ô n g môn cũng may làm cùng cao khiêm thân cận nhất phe phái những người khác lại thế nào kêu gạo cũng không dám thật đem các nàng mình hả ngọn núi thế nào tương phản bởi vì cùng cao khiêm đặc thù quan hệ tại tô môn một lần nữa phân phối lợi ích lúc nhận lấy vệ đạo h u y ề n một chút chiếu cố đối với cái này vệ chân hay là m ư ợ i phần cảm kích không nghĩ tới cao khiêm còn đưa tới quý giá như thế linh vật nàng v ố n định chối từ chỉ là đối mặt cao khiêm lại là ngay cả từ chối giúp khí đều không có cao khiêm giảng giải quả nhân sâm chú ý hạng mục cũng không cùng vệ chân quá nhiều khách sáo liền đi trước vệ chân thị kim đan hậu kỳ khoảng cách nguyên anh chỉ có một bước nhưng nàng đường đi đi nhầm cơ hội không có cơ hội chứng đạo nguyên anh quả nhân sâm tốt nhất xử trí biện pháp đương nhiên là cho vệ thanh vi vệ thanh quang hai người tại trúc cơ cấp độ đạt được quả nhân sâm đối với các nàng chỗ tốt cũng quá lớn đủ để đặt bức chứng đạo nguyên anh căn cơ đương nhiên cao khiêm sẽ không can thiệp vệ chân xử lý như thế nào trở lại nhà mình chỗ ở cao khiêm đánh thức đang tu luyện phong tử quân lại đưa cho nàng hai viên quả nhân sâm trải qua hơn hai ngày thời gian phong tử quân đã đem quả nhân sâm linh hiệu tiêu hóa hơn phân nửa nàng tu vi cũng tăng lên tới kim đan bốn t ầ n g chính thức tiến nhập trong kim đ a n kỳ phong tử quân tiến vào cảnh giới kim đan b ấ t quá mấy chục năm liên đã tấn cấp trong kim đ ă n kỳ tốc độ tu hành này có thể nói vô cùng vô cùng kinh người cao k i ê m đối với phong tử quân tốc độ tu hành cũng rất hài lòng đừng nhìn chu dục tú các nàng liên tiếp t ấ n cấp đó là các nàng đã mấy trăm năm lắng động tích lũy cùng chu dục tú các nàng so sánh phong tử quân hay là quá non nớt cái này hai viên quả nhân sâm cũng ăn phong tử quân có chút chần chờ có phải hay không có chút quá lãng phí nàng viên này quả nhân sâm linh hiệu vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa lại ăn hai viên quả nhân sâm tựa hồ i hoàn toàn không cần thiết mọi thứ có độ hàng quá hóa rỡ quả nhân sâm tuy tốt ăn nhiều hẳn là cũng không tốt ba viên vừa bặn quả nhân sâm có thể gia tăng tiên thiên thần hồn bạn nguyên đây là nó chân phí nhất chỗ cao k i ê m nói ra ngươi không cần lo lắng vật này chất quý có thể phân cho hồng anh các nàng phong tử quân đối với đường hồng anh mấy cái này nữ đệ tử nói thật hay là chẳng phải ưa thích chủ yếu các nàng quá xuất sắc nhưng làm cao k i ê m đạo lữ nàng muốn vì cao k i ê m xử lý tốt những chuyện này giữ gìn tốt quan hệ thầy trò có các nàng phân kia ngươi dùng ngươi cao k i ê m cũng không có giải thích quả nhân xâm sự tình chủ yếu chuyện này rất phức tạp lại dính đến thái nhất làm cho không có cách nào gió em dịu tử quân nói nghe được cao k i ê m nói như vậy phong tử quân cũng yên tâm tại cao k i ê m chỉ đạo bên dưới nàng đem hai viên quả nhân xâm toàn bộ ăn hết nông hậu dày đ ặ t linh khí một mực tràn nhập nàng thần hồn chỗ sâu để nàng cấp tốc tiến vào thâm trầm trạng thái nhập định cao khiêm nhìn thấy phong tử quân tiến vào trạng thái hắn cũng yên tâm chính là có một chút tương đối đáng tiếc phong tử quân tu luyện thuần dương kim quang trải qua không tính đỉnh cấp bí p h á p lấy nàng hiện tại trạng thái đến xem cơ hội không có bất kỳ cái gì cơ hội tấn cấp hóa thần cũng may thời gian còn sớm đợi đến nguyên anh cấp độ lại đ ổ i tu pháp môn khác cũng được từ gian phòng đi ra cao khiêm lại đi tìm chu dục tú hắn chuyến đi này chỉ ít vài chục năm ít nhất phải lưu cá nhân bảo hộ phong tử quân chu dục tú tâm tư thâm trầm lại chịu được tính đối với khí tức biến hóa mẫn cảm nhất có nàng chăm sóc phong tử quân v ạ n vô nhất thất đối với lao sư bàn giao chu d ụ c tú tự nhiên miệng đầy đáp ứng nàng không quá ưa thích phong tử quân nhưng lão sư ưa thích nàng muốn tôn trọng lao sư lựa chọn cao kiêm đem mọi chuyện đều an bài thỏa đáng lúc này mới trở về năm trang xem đem còn lại mấy cái quả nhân sâm đều l ấ y hắn sẽ không luyện chế đ a n d ư ợ c cũng không có thích hợp phương thuốc trong lúc đội vàng cũng tìm không thấy thích hợp phương thức xử lý còn lại bốn mai quả nhân sâm nhưng cũng không có khả năng l ã n phí cao kiêm triệu hồi ra la bố để hắn ăn hai viên quả nhân sâm la bố không có trí tuệ nhưng lại có cường đại linh tính quả nhân sâm có thể tăng lên tiên thiên thần hồn bản nguyên hẳn là có thể gia tăng l ã bố linh tính quả nhiên l ã bố mặc dù không phải nhân loại thân thể nhưng vẫn là hấp thu quả nhân sâm linh hiệu linh tính lực lượng cơ hồ tăng cường gấp đôi cái này không có khả năng trực tiếp tăng lên l ã bố chiến lực lại tăng cường căn cơ của hắn cho hắn cao hơn một tầng đặt vững sau lưng cơ sở cuối cùng hai viên quả nhân sâm thực sự không có cách nào xử lý cao khiêm cũng chỉ có thể chính mình ăn ỉ à o kim cương thần lực trải qua trí kiên trí cường trong ngoài viên mãn như một quả nhân sâm linh hiệu đều bị bản bệnh màu vàng cựu mang tinh ớt t h u ố cưỡng ép dung nhập cao khiêm thần hồn đổi lại người khác quả nhân xâm linh hiệu khẳng định sẽ bị lãng phí cái này giống nước đầy thì tràn một cái sinh mệnh năng gánh chịu linh hiệu có hạn đặt tới tràn đầy trạng thái lại tiến vào trong tăng bao nhiêu cũng sẽ tràn ra tới thậm chí bởi vì thêm quá nhiều ngược lại sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn phá hư viên mãn trạng thái cao khiêm kim cương thần lực trải qua trong ngoài như một cưỡng ép đem nhân xâm quả linh hiệu ước thúc tại bản bệnh tinh thần bên trong hiện tại hắn là tiêu hóa không xong nhưng chờ hắn tu vi tăng trưởng hoặc là thần hồn bị hao tổn quả nhân xâm những này linh hiệu liền có thể lập tức hấp thu đơn giản tới nói cao khiêm thông qua loại phương thức này tạm thời đem nhân sâm quả chứa đ ự n g đến bản m ệ n h tinh thần bên trong quả nhân sâm vấn đề xử lý thỏa đáng chỉ còn lại một tòa năm trang xem cũng chỉ có thể tạm thời ném ở cái này cũng may năm trang xem cũng chỉ có cây quả nhân sâm có giá trị mặt khác bất quá là thế gian đồ vật không tính là cái gì cao khiêm trở về thiên m ụ c thành lại làm một chút chuẩn bị lúc này mới chỉ đi một mình em khí biển chương 461, dị vực chương 461, dị vực chương 461, dị vực nồng đậm hắc khí như nước thủy triều quay cùng dập dởn nhấc lên tre trời tấm màn đen nguyên bản tiên tình quan đã hoàn toàn bị như nước thủy chiều hắc khí bao phủ cao kiêm thấy cảnh này cũng có chút kinh ngạc hắn rời đi nơi đây vẫn chưa tới trăm năm thiên tình quan thế mà bị k h u ế t trương âm khí biển n u ố t lấy nguyên bản âm khí biển khoảng cách thiên tình quan còn có khoảng cách mấy bàn dặm thiên tình quan bên trong âm khí nhưng thật ra là nguồn gốc từ kiểu lũ địa khí hiện tại kiểu lũ địa khí đã cùng âm khí biển liên kết tại một chỗ hóa thành khổng lồ âm khí biển một bộ phận dựa theo âm khí biển loại này k h u ế t trương tốc độ không cần mấy trăm năm thiên mục thành đều sẽ bị âm khí biển bao phủ cao kiêm không biết âm khí biển đầu nguồn là cái gì lực lượng thế mà vô bờ bến cái này vô cùng khác thường âm khí cũng là một loại linh khí chỉ là tính chất kỳ dị đối với bình thường sinh linh chính là trí mạng khí độc có thể coi là một loại d ị biến linh khí quá hoàng thiên bên trong mặc dù linh khí dư g i ả nhưng cũng phân cao thấp cấp độ các đại tông môn thành lập sân môn mấu chốt nhất chính là lựa chọn một chỗ linh á n sau đó thành lập pháp trận thu nạp bắt phương linh khí hình thành một cái phong bế linh khí hoàn cảnh chỉ có dưới loại hoàn cảnh này mới có thể thỏa mãn tu giả cần thiết thiên linh tông dạng này tông môn pháp trận phạm vi bao phủ cũng bất quá phạm vi trăm bằng dặm âm khí biển lại rộng lớn vô bờ bến như vậy lượng lớn d i biến linh khí lại là từ đâu mà đến cao k i ê m cảm thấy cái này không phù hợp lẽ thường chỉ có thể nói thiên địa vĩ lực m ê n h mông vô tận lấy hắn hiện tại cấp độ cũng không đủ nhìn thấu h ảo diệu trong đó quan sát hai ngày âm khí biển biến hóa cao k i ê m mới phẩy tay náo một cái xâm nhập âm khí biển âm khí ăn mòn chi lực cực mạnh đối với tu giả nguy hại cực lớn cho dù là nguyên anh tu giả tránh không được không ngừng thổ nạp thiên địa linh khí ở trong quá trình này liền sẽ không thể tránh khỏi nhiễm âm khí một lúc sau trong thức hải nguyên anh bị âm khí ăn mòn cuối cùng bỏ mình đạo diện thiên linh tông bạn tuyệt địa cung chính là như vậy lúc trước cao k i ê m ở bên trong cũng không ít bị âm khí trả tấn bất quá Kim cương thần lực trải qua đ ạ tới t đệ thất trọng cảnh giới cao kim ê chân chính có mấy phần không phá không h ỏ n g kim cương thân thể h g ư ờ i bị tăng thêm kim cương thần lực trải qua vận chuyển lực lượng phương thức cùng pháp thuật hoàn toàn khác biệt cao kim ê đối với âm khí có siêu cường sức c h ố n g c ự thanh vân thiên t ư ớ n g trải qua cái này c ổ x ư a mà cường đại pháp khí đối với âm khí cũng có được vượt mức bình thường sức c h ố n g c ự nhất là thanh liên hàng m a quan dù xuống thanh quan g như bình phòng đem tất cả âm khí đều ngăn tại bên ngoài một mức bảo vệ lấy hắn thần hồn cùng thân thể thanh liên hàng m ạ quan rõ ràng chuyên môn khắc chế ô n khí cái này cũng mất đi cao k i ê m không ít khí lực hắn mặc dù không sợ ô n khí cần phải trường kỳ đợi tại âm khí trong biển còn muốn r ế t dị thú tả túy không ngừng tiêu hao tại chống cự âm khí phương diện có thể tiết kiệm một chút khí lực tích lũy cũng vô cùng khả quan có thanh l i ê n hàng ma quan cao khiêm chỗ đến âm khí tự nhiên bị tách ra nửa điểm đều nhiễm không đến cao khiêm chiến thân cao khiêm tiên tiến thiên tỉnh quan trong b á c h núi kiến trúc tại âm khí ăn mòn b ê n d ư ớ i rất nhiều nơi đều sụp đổ thiên tỉnh quan bố trí đông đảo pháp trận những pháp trận này trước hết nhất bị âm khí ăn mòn phá hư tiến tới dẫn phát thiên tỉnh quan trình thể sụp đổ phá hư mà lại âm khí cũng sẽ ăn mòn vật chất thí dụ như vật liệu gỗ tại trong âm khí ngâm mấy ngày liền sẽ mục nát thành một b ã i b ù n g não thậm chí nham thạch đều sẽ bị ăn mòn tựa như là đốt qua than đá dù là còn có thể bảo trì nguyên bản hình dạng kết cấu bên trong cũng đã hoàn toàn phá hư cũng may ngọn núi nặng nề g h mấy chục năm âm khí ăn mòn còn chưa đủ lấy để cả ngọn núi sụp đổ cao k i ê m phát hiện một chút bị vứt bỏ các loại vật dụng như quần áo loại này khinh bạc vải bóc thành phẩm đã sớm hóa thành một bãi bụi khí cụ bằng đồng đồ sắc cũng đ ề u gì xét không còn hình dáng cũng may không có phát hiện người thi cốt nghĩ đến là tạo hóa tông hủy diệt người ở đây liền đều chạy không có ở trên trời tỉnh quan dạo qua một vòng cũng làm cho cao khiêm nhớ tới ở chỗ này không lý tưởng đoạn thời gian kia nhớ tới thiên tình quan những người kia những sự tình kia lúc trước hắn ở trên trời tỉnh quan còn lấy được n g ũ phẩm địa hòa kim liên chính là gốc này địa hòa kim liên giúp đỡ cựu t r ư ờ n g thành cựu kim đan cũng không biết cựu t r ư ờ n g hiện tại thế nào đợi nàng tu luyện có thành cựu trở về tìm thiên một tông báo thù lại phát hiện thiên một tông h ắ n diệt không biết lại là cái gì biểu lộ cao khiêm cảm khái một hồi lúc này mới rời đi thiên tình quan bay về phía âm khí biển sâu chỗ xâm nhập âm khí biển mấy chục vạn sau cao k i m gặp cái thứ nhất dị thú một cái ngoại hình như là cá mập giống như to lớn cá c h u ồ n cá c h u ồ n hình dọn nước hình thể để nó thân thể to lớn có loại đẹp đẽ mỹ cảm con cá này phát hiện cao khiêm sau cũng không chút nào do dự xung lại nó trong nháy mắt r a tốc mở ra tràn đầy răng nhọn miệng lớn cắn một cái hướng cao khiêm cao khiêm đứng không nhúc ních d a o thoa cắn vào hai mảnh như lưỡi kiếm giống như răng tại chỗ đức và bảy tám quả cá c h u ồ n đầu góc cũng không quá tốt còn không biết răng đều nát còn muốn lấy đem cao khiêm nuốt xuống dưới cao k i ê m thử qua cá chuẩn lực lượng đối với thứ này đã không có hứng thú hắn tiện tay một chỉ cá chuẩn ngay tại hừng hực trong lôi quang ầm bang nổ nát vụn thành trăm ngàn khối huyết đ ụ c dị thu huyết đ ụ c đen nhánh nhìn xem có chút quỷ dị cao k i ê m hỏi tham linh n h i cái này cá chuẩn chỉ cấp hắn hơn năm trăm đạo đức linh quang nếu nói là không ít có thể cùng cái này cá chuẩn lực lượng so sánh liền có chút thiếu đi chớ nhìn hắn t ù y tiện giết chết cá chuẩn đổi lại phong tử quân tại cái này cơ hồ không có cách nào sát thương cái này cá chuẩn lâu dài chiến đấu xuống dưới tất là cá chuẩn giết chết loại cuộc sống này tại trong âm khí sinh mệnh kỳ dị hơn phân nửa là các loại sinh linh mạnh mẽ sau khi chết thần hồn chuyển hóa m à thành lấy âm khí làm thức ăn bản năng chán ghét hết thẻ bình thường sinh linh cho nên những sinh linh này mới có thể xưng là dị thú những cái kia tàn bạo lại mạnh mẽ manh thú thì được xưng là y ê u thú có thể hay không hấp thu âm khí là y ê u thú cùng dị thú căn bản nhất khác nhau so với khắp nơi đều là y ê u thú dị thú liền tương đối hiếm thấy cao khiêm cảm giác không tốt lắm dạng này cá chuẩn dị thú coi như một ngày r ế t một cái gom góp hai triệu đạo đức linh quăng cũng không biết phải bao lâu dựa theo hầu ca tiến độ mã tính hạn tối đa cũng liền có hơn mười năm thời gian còn có một cái chuyện phiền thoái hắn cựu thức thần trưởng tại trong âm khí cũng nhận cực lớn quá n h i ê u không cách nào xem thỏa thích bắt phương không có cựu thức thần trưởng chỉ rõ phương hướng cái này cũng tăng lên rất nhiều hắn đi săn dị thú độ khó cũng may không bao lâu hắn liền gặp một đám cá c h u ồ n to to nhỏ nhỏ chừng hơn hai mươi cái bọn này cá c h u ồ n phát hiện cao khiêm đều không chút do dự hướng về hắn xưng lại cao khiêm vui mừng đây không phải đưa hàng tới cửa a trải qua một lần thảo thí hắn không hứng thú cùng những dị thú này thí chiêu hắn g i trưởng lăng không n n xuống vô lượng thần trưởng ẩm vang một phát bay x ô n g tới hơn hai mươi cái to lớn cá chuẩn đồng thời phân giải vỡ nát vỡ vụn như tương huyết đục dọc theo t r ư ở n g lực phương hướng hướng về phía trước phun tung tóe ẩn ẩn phát họa ra một cái c ự trưởng hình dạng cao kiêm đều không có nhìn nhiều bọn dị thú này xương cốt da thịt có lẽ có điểm dùng lại không đáng đến lãng phí thời gian thu thập hắn thảy tay h áo một cái tiếp tục hướng phía trước bay đi thời gian không nhiều hắn nhất định phải nắm chặt một chút âm khí biển rộng lớn vô tận mặc dù như lai thần trưởng ở chỗ này nhận bộ phận áp chế cao kiêm y nguyên có thể ỉ vào vô tướng thần trưởng tung hoành t u ấ n di khắp nơi săn rét dị thú hắn hiện tại chân thân có thể tiến vào thái nhất c u n g thực sự mệt mỏi liền tiến vào thái nhất c u n g nghỉ ngơi tại âm khí biển du đã mấy tháng cao k i ê m có một ít thu hoạch có thể giống một đám cá c h u ồ n loại chuyện này lại chưa từng gặp qua dựa theo hiện tại tiến độ đến xem thời gian mười mấy năm bên trong cơ hồ không thể nào cầm tới hai triệu đạo đức linh quang cao k i ê m quyết định chắc chắn lao thẳng tới âm khí biển khu vực hạ c h t â m hắn ở chỗ này du đã mấy tháng đã sớm phát hiện âm khí biển có một chỗ to lớn hạ tầm không ngừng hướng ra phía ngoài liên c ù n bài xuất đại lượng âm khí loại này âm khí d i biến hạch tâm thả ra lực lượng đẳng cấp vô cùng vô cùng cao như vậy thiên địa vĩ lực chính là ước vạn cái nguyên anh trần quân điệp ra đứng lên cũng vô pháp so sánh cao khiêm dáng mạo hiểm một là có kim cương thần lực trải qua trọng yếu nhất là có thái nhất cung thực sự nhịn không được có thể trốn vào thái nhất cung tuyệt không về phần có nguy hiểm đến tính mạng âm khí biển khu vực hạch tâm đường kính chừng mấy vạn dặm cao khiêm xa xa nhìn sang vùng khu vực hạch tâm này tựa như một vòng mặt trời màu đen phóng xuất ra vô cùng vô tận âm khí mặt trời màu đen biên giới thuần túy lại mạnh mẽ âm khí giống như giống như họa diễm cháy đ ư n g cực mặt trời màu đen lại hướng là thông hướng một thế giới khác cửa lớn tản mát ra yêu dị lại mê người lực lượng. dẫn tới người không nhịn được muốn dấn thân vào trong đó cao k i ê m chỉ là cân nhắc một chút liền thôi phát hướng trong mặt trời màu đen t â m khu vực bay v ụ t đi qua h á n thân ảnh nhỏ bé lập tức bị c u n g bạo màu đen d i ễ m quang n g ư ớ hết thậm chí không thể khuấy động lên bất luận cái gì vận sóng chương 462, phải chết. c h ư ơ n g 462, phải chết chương 462, phải chết tây h du thế giới hoa quả sơn hầu ca cùng xa tăng bước trên mây hạ xuống hầu ca xa xa liền thấy trên bẫy đá có cái ra hỏa cùng hắn giống nhau như lúc hoàng mao kim tuấn cầm bố chữ tuyết trên bờ vai k i ê n h một cây kim cố đồng đang cùng đàn khỉ bọn họ uống rượu tìm niềm vui hầu ca lập tức giận dữ cho tới bây giờ đều là hắn biến thành người khác bộ dáng t r e o của người khác lại là lần thứ nhất có người dám biến thành hắn bộ dáng giả mạo hắn mà lại g i a hỏa này còn chạy đến hoa quả sơn làm mưa làm gió trực tiếp chiếm hắn quê quán đây là hắn tuyệt đối không thể nhịn khá lắm yêu t a dám biến thành bộ dáng của ta chiếm đậu phụ của ta thúc đẩy nhà ta con cháu n g ư ờ i đây là m u ố n chết tôn nộ không bị đường tăng cút chụp vốn là bị một bụng tử khí không có địa phương vùng lại gặp được giả mạo hắn da hỏa một cô tâm hỏa bay thẳng đỉnh đầu hắn tức giận đều muốn nổ giả mạo con khỉ tên kia cũng không lên tiếng chính là lạnh lùng nhìn xem tôn nộ không tôn nộ không càng không nói nhảm mặc kệ đối phương là đường nào thần ma hắn đều muốn một gậy gõ chết con hàng này hắn bung lên kim cô đ ồ n g đổ ập xuống đập tới đối phương cũng g ơ lên trong tay kim cô đ ồ n g chào đón con khỉ tự nghĩ võ nghệ tuyệt luân kim cô đ ồ n g nặng nề c ư n g mãnh nghĩ đến mấy cây gậy chấm dứt đối phương kết quả cái này giả mạo hắn ra hỏa côn pháp thuần t h ụ tinh d i ệ u trong tay cây gậy so với hắn kim cô đ ồ n g cũng không kém cỏi hai cái giống nhau như lúc con khỉ chiến thành một đoàn tôn nộ không hoàn toàn không chiếm được bất luận tiện nghi gì t r u n g quanh khỉ nhỏ đều bị bị hủ tứ tán trốn tránh bọn chúng cũng không biết làm sao xuất hiện hai cái đại vương sa ngộ tịnh dẫm tại đám mây u a n chiến nhìn không bao lâu con mắt liền x à i hai cái hầu ca quả giống hoàn toàn không có khác nhau mới đánh không có mấy chiêu hắn đã phân không ra ai là ai hai cái này con khỉ đánh cao hứng cùng một chỗ đảng vân giá vũ đánh tới trên trời sa ngộ tịnh lúc đầu muốn giúp đỡ lại không phân do ai thiệt ai giả tay hắn nắm bảo trượng lại không biết nên giúp ai là tốt nếu là giúp sai người vậy liền hỏng sa tăng đang vì khó khăn thời điểm bên cạnh đột nhiên có người nói hầu ca gặp được t h i ệ á i s a tăng kinh hãi hắn nghiêng đầu nhìn một cái mới phát hiện bên người chẳng biết lúc nào nhiều vị đạo nhân áo xanh đạo nhân này phát quan thượng thanh ánh sáng rủ xuống như màn một thân đạo bảo phiêu giật được vân trong vắt như nước thình lình chính là mời bọn họ ăn nhâm s â m quả tán nhân cao khiêm đối với vị này s a tăng thế nhưng là khắc sâu ấn tượng s a tăng cũng không biết vị này bản sự như thế nào nhưng hắn biết cao khiêm cùng hầu ca là hảo hữu trí dao ngay sau đó đem sự tình nói đơn giản một lần hiện tại cũng không biết ai là thật đại sư mình ta cũng không biết nên giúp ai không có việc gì ta biết ai thiệt ai giả cao khiêm đối với s a tăng cười cười ngộ tình pháp sư không nên gấp ta liền tới đây hỗ trợ hắn cất giọng đối trên trời đánh náo nhiệt hai cái con khỉ nói ra hầu ca ta tới giúp ngươi hai cái con khỉ đều nhìn về cao khiêm trong đó một con khỉ con rõ ràng hiện lộ ra vẻ trần trở hắn trời sinh linh thuệ lục nhĩ có thể nghe thế gian hết t h ể âm tốt xem xét biến hóa có thể biết quá khứ tương lai vì vậy hắn biết tôn nộ g không tiếp trước c á i này biết các lộ thần phật nội tình chỉ là đột nhiên toát ra cái này đ ạ o nhân áo xanh hắn lại hoàn toàn không biết càng không biết người này cùng con khỉ có quan hệ gì ở ngoài dự liệu biến hóa để hắn có chút không biết làm sao hầu ca lại là đại hỷ huynh đ ệ tới tốt lắm mau giúp ta giết chết con hàng này hắn mặc dù tâm cao khí ngạo nhưng đánh hơn nửa ngày cũng không làm gì được đối phương này sẽ cũng gấp mặt khác cao k i ê m cùng hắn giao tình không thể so với bình thường hắn có thể tiếp nhận cao k i ê m hỗ trợ t a t ử dám giả mạo ta hầu ca thật sự là gan to bằng trời cao k i ê m quát khẽ một tiếng tiện tay từ thái nhất trong cung lấy ra thanh hồng kiếm đón cái kia giả hầu ca giết tới cho nên không cần như lai thần trưởng cũng là người chung quanh nhiều lắm có lẽ quan âm chi lưu còn tại bên cạnh xem náo nhiệt quan âm có thể cùng trấn nguyên đại tiên khác biệt là chính tông phật môn dòng chính trấn nguyên đại tiên lại là nói người trong môn cùng tam thanh tứ ngự cản g có giao tình coi như hắn nhận ra như lai thần trưởng cũng sẽ không chạy đến phật môn đi nói lung tung đương nhiên chính là trấn nguyên đại tiên nói cũng không quan hệ nhiều lắm nhưng là bị quan âm nhìn thấy tính chất liền thay đổi giả hầu ca cùng chân hầu ca lực lượng n g a n g nhau tăng thêm cái cao khiêm hắn coi như không chịu nổi đừng nhìn cao khiêm không chút dùng sức một n g ụ m thanh hồng kiếm hời hợt lại luôn có thể rơi vào giả hầu ca khó chịu nhất địa phương đây cũng là cao k i ê m võ đạo tạo nghệ giả hầu ca rất dễ dàng liền ngăn chặn giả hầu ca có cao khiêm kiềm chế chân hầu ca lập tức liền đến tỉnh đánh không có mấy chiêu liền một côn đập vào giả hầu ca bên hông đem hắn quét bay ra ngoài giả hầu ca mặc dù thân thể cường hành một côn này cũng đánh chính là đau tận xương cốt hắn biết có cao khiêm tại tuyệt không phần thắng vượt bay ngược chi thế dung thân biến thành một cái dài hơn thức điện chuẩn dương cánh hóa thành một đạo điện quang trong nháy mắt trốn đi thật xa điện chuẩn là giữa thiên đ ị a một loại dị điệu nhanh chóng như điện phi hành vết tích là thế gian bay nhanh nhất chim hầu ca có hỏa nhãm kim tinh một chút nhịn điện chuẩn mặc dù nhanh hắn bổ nhào mây càng nhanh còn có thể làm cho đối phương chạy không thành cao k i ê m lại kéo lại hầu ca tay á o hầu ca tập này giàu hạn coi chừng chúng hắn giang kế việc cấp bách hay là xem trọng tàm tàng, tàng thanh tăng miễn xảy ra ngoài ý m u ố n t ặ c tử này liền giao cho ta tốt hầu ca do dự một chút trong lòng của hắn cực hận cái này giả mạo hắn ra hỏa nhưng đường tăng vậy cũng hoàn toàn chính xác phi thường trọng yếu hắn cũng đã nhìn ra cao k i ê m đột nhiên xuất hiện tựa hồ đối với tập tử này rất đệ bụng cái này giao năm trăm năm h u n h đệ tính tình mặc dù thâm trầm làm việc cũng rất chủ nghĩa tuyệt sẽ không hô hắn cao ó lẽ, liền tắc tử này i g cho huynh đệ. Hầu ca lại có chút huynh Hầu đệ. lại khiêm ô n yên lòng bản g g a ta ca o bạo một giảm làm làm muốn tắc tuyệt thả câu, huynh Hầu này sẵn không hắn. bậy, y đệ n t â ta tất diệt tắc này, tuyệt sẽ việc. Cao việc. kiêm này, không hỏng sẽ biết hầu ca lại tới lòng dạ hẹn hòi hắn rất chính thức cho hầu ca cam đoan vậy là được rồi Hầu cao khiêm an phủ ở hầu ca lúc này mới phẩy tay háo một cái đổi kịp giả hầu ca đối phương hóa thân điện chuẩn tốc độ phi hành cực nhanh mấy câu công phu đã bay đến bên ngoài mấy vài dặm hắn tự g ắ á c trốn ra được nhóm một cái hai cánh hiện ra nguyên hình bản tướng lại là một cái mọc ra sáu cái lỗ hai đám khỉ cái này lục nhĩ mi hầu có thể xem thế gian hết t h ể âm thanh nhóm nó tôn ngộ không cùng đường tăng sinh hiếm k h í c h lúc này mới lòng sinh một kế muốn thay thế tôn ngộ không cùng đường tăng đi tây thiên thình kinh thành cựu chính quả không nghĩ tới đường tăng ngoan cố hỏng chuyện tốt của hắn cũng dẫn tới các loại phiền thức lại trong khi đâm nghiên p h á t ra cái đạo nhân áo xanh được không khó chơi để hắn không công ăn con khỉ một côn lục nhĩ mi hầu nhất thời cũng là trong lòng mờ mịt không biết nên đi con đường nào đúng lúc này thanh ảnh chất động cao k i ê m đã đến lục nhĩ mi hầu trước người cao k i ê m tự nhiên sớm biết lục nhĩ mi hầu lai lịch nhìn thấy hắn bản tướng cũng không kinh ngạc con khỉ này cùng hầu ca thật có bảy tám phần tương tự chỉ là trên đầu sáu cái lô thai cực kỳ trói mắt cao k i ê m không có đ ộ i vã độc thủ hắn n u ố i với lục nhĩ mi hầu chắp tay thi lễ tại hạ cao k i ê m gặp qua đạo hữu lục nhĩ mi hầu nhìn thấy cao k i ê m cũng là cả kinh nhưng hắn phát hiện chỉ có cao k i ê m một cái lại là đại hỷ ở đâu ra ra hỏa d á m phá hỏng ta c h u y ệ n tốt an ta một vậy không có tôn ngộ không lục nhĩ mi hầu tự tin có thể đem cao k i ê m nhẹ nhõm đánh chết giơ cao côn sắt lục nhĩ mi hầu đột nhiên nệ xuống cao khiêm thần thủ bắt lấy côn sắt một mặt côn sắt tựa như là bị một ngọn núi ngăn chặn lục nhĩ mi hầu bất luận dùng lực như thế nào đều đặt sẽ không côn sắt gấp đến độ ánh mắt hắn đều đỏ toàn thân sơ cọ đều nổ đứng lên hắn sáu cái lỗ thai có chút đong đưa lại nghe không đến cao khiêm tiếng lỏng chỉ có thể cảm giác được một loại thật sâu hàn ý lục nhĩ mi hầu trong lòng biết không đối đang muốn vung tay ném đi cây gậy trốn xa liền nghe cao khiêm ung dung nói ra đạo hữu tha thứ ta vô lễ lời còn chưa dứt cao khiêm p h n dài bàn tay đã thật sâu k ắ c sâu vào hắn đôi、mắt. một trường này rõ ràng không có âm thanh cái kia bùng bi cực kỳ trường lực oanh minh lại chất đầy hắn sáu cái l ỗ t hai có thể lắng nghe thế gian hết thẻ âm thanh linh hai giờ phút này lại thành lục nhĩ mi hầu thống khổ căn nguyên t r a n g chế vô địch trường l ự c oanh minh khoái động chi thế nó uy thế khủng bố trong nháy mắt siêu việt lục nhĩ mi hầu tiếp nhận cực hạ trên đầu hắn sáu cái l ỗ t hai gần như đồng thời nổ tung đi theo lục nhĩ mi hầu xích hồng hai con người cũng nổ tung giờ k h ắ c này lục nhĩ mi hầu tất cả giác quan đều bị vô lượng thần trường chứng cứ trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu song hết thẻ đều xong chương bốn trăm sáu mươi ba xem khắp hết thẻ âm thanh trường 463, xem khắp hết thẻ âm thanh trường 463, xem khắp hết thẻ âm thanh chu thiên bên trong có năm t i ê n chính là thiên địa thần nhật quỷ có ngũ trùng chính là loại lân m a vũ côn lại có tứ hầu h ô n thế không vào mười loại c h i trùng đầu tiên là linh minh t h ạ c h kỷ thông biện hóa biết t i ê n thời biết địa lợi di tinh hoán đ ầ u thứ hai là xích khảo mã h ầ u h i ể u âm d ư ơ n g sẽ nhân sự tốt xuất nhập thị tử duyên sinh thứ ba là thông cánh tay viên h ầ u c ầ m nhật nguyệt co lại thiên sơn phân biệt hữu cứu cản côn ma l ộ n thứ tư là lục nhĩ hậu tốt linh âm có thể xem xét để ý biết trước sau rõ ràng vật vật lục nhĩ mi hầu tại tây du trong thế giới xuất thân lai lịch b ị như lai nói nhất thanh nhị sở cao khiêm sớm biết lục nhĩ mi hầu nội tình biết con khỉ này nhất n h ạ bén linh biến đi lên động thủ liền không cho đối phương lưu một chút biến hóa chỗ trống một thức vô lượng thần trường rơi xuống vô tận trường lực trực tiếp đem lục nhĩ mi hầu ngăn chặn cũng đem lục nhĩ mi hầu nhất linh động lục nhị trực tiếp đập vụ tại dị vực chờ đợi mấy năm cao khiêm mỗi ngày đều tại cùng tà tuy tiến hành cường độ cao chiến đấu như lai thần trường rèn luyện cảng cường đại tinh tuần giờ phút này đối phó lục nhĩ mi hầu vô lượng thần trưởng t r ư ở n g lực xâm nhập đến lục nhĩ mi hầu lục cảm thần hồn nhiều phương diện toàn phương vị đối với lục nhĩ mi hầu tiến hành n g h i n ép mắt thấy lục nhĩ mi hầu liền muốn tại bị vô địch t r ư ở n g lực ép thành một miệng lục nhĩ mi hầu lại một tiếng rít g ơ lên trong tay tùy tâm huyền thiết binh đột nhiên hướng lên mẹ lên trong một chốc mắt lục nhĩ mi hầu nhảy ra bao p h ủ thiên địa bắt phương vô lượng thần trưởng phạm vi biến mất không còn t â m tích cao khiêm hơi có chút n g o à i ý muốn đến một b ư ớ c này lục nhĩ mi hầu thế mà còn có sức phản kháng không hổ là bị hôn thế bốn vận một trong biến mất lục nhĩ、mi、hầu sau một khắc đã xuất hiện tại cao khiêm phía sau nghiên phía trên lỗ thai con mắt đều sụp đổ lục nhĩ mi hầu lông sủ trên khuôn mặt đều vết máu nhìn dị thường thảm liệt mất đi lục cảm lục nhĩ mi hầu lại dựa vào trời sinh linh tức hóa chặt cao k i ê m tại lúc sắp chết buộc phát ra tất cả lực lượng một gậy đánh tới hướng cao k i ê m cao k i ê m phiêu nhiên quay người đón rơi xuống t ù y tâm huyền thiết binh một thanh năm lấy lục nhĩ mi hầu lại như thế nào biến hóa thần d i ệ u tại lực lượng trên cấp độ cuối cùng cùng hắn kém nhiều lắm đắc tội cao k i ê m khách khí mơ câu lúc này mới không nhanh không chậm một trường đặt tại lục nhĩ mi hầu n ự c lục nhĩ mi hầu cảm ứng được tử vong khủng bố hắn kinh hãi kế to nhưng tại vô tận trường lực b hắn cùng tiếng kêu thảm thiết cùng một chỗ bị ép diệt đầy trời biết vũ huy sái lục nhĩ mi hầu cái này trời sinh linh hầu như vậy triệt để diệt vong sau khi chết lục nhĩ mi hầu trên không trung lưu lại một viên lập lụa sinh huy ngôi sao màu vàng cao khiêm tiện tay huy vũ bên dưới lục nhĩ mi hầu tùy tâm huyền thiết binh cây vậy này kỳ thật cũng không giống nhau chỉ là tại lục nhĩ mi hầu biến hóa bên d ư ớ i mới nhìn không ra phân biệt lục nhĩ mi hầu vừa chết tùy tâm huyền thiết binh liền một lần nữa hóa thành một cây đen kịt côn sắt ngoại hình bên trên lại cũng như y kim cô bồng có cực lớn khác nhau phân lượng xúc cảm bên trên lại là cùng kim cô đ ồ n g không sai biệt lắm cao khiêm kim cương thần lực trải qua tấn cấp đệ thất trọng sau đối với vũ khí đã không có gì nhu cầu c h ỉ ít kim cô đ ồ n g loại cấp bậc này vũ khí với hắn mà nói cơ hồ không dùng cây gậy này có thể giữ lại cho lá bố đúc lại phương thiên h o a kích cái này có thể tăng lên cực lớn lá bố sức chiến đấu cao khiêm tiện tay thu hồi tùy tâm huyền thiết b ì n h hắn hiện tại đối với lục nhĩ mi hầu lưu lại ngôi sao màu vàng càng có hứng thú mấy trăm năm trước hắn liền đem tất cả lấy được tinh thần lực lượng toàn bộ thống hợp đến trên người mình, dung nhập kim cương thần lực trải qua lại không phân lẫn nhau hôm nay nhìn thấy lục nhĩ mi hầu lưu lại ngôi vàng, sao cao màu thiên linh tinh chỉ có một cái bị động một cái chủ động hai loại năng lực liên quan tới hai loại năng lực giới thiệu cũng vô cùng đơn giản nhưng là thiên linh tinh chủ động cùng bị động hai loại năng lực đều rất mạnh bị động tương đối phức tạp rất khó dùng ngôn ngữ đi chuẩn xác biểu đạn cao k i ê m chủ động sử dụng linh nhĩ lập tức nghe được giữa thiên địa vô số thanh âm ước vạn vạn thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ lúc đầu sẽ dị thường hỗn loạn có thể có lây tươi sáng bị động hết thể đều bị trải bớt ra rõ ràng mạch lạc thật mẹ nhà hắn k i ế n chết lão tử có làm hay không đều được lại vẫn cứ chạy ra ra hỏa đến làm ta lao tôn đừng không phải như lai lão nhi gây sự đến cả ta đi rất cao là cái có thủ đoạn nhất định có thể thu thập tên tia thay ta xuất khí con k h này đổi tới đổi lui rất là không đáng tin cũng không biết lúc nào có thể tới đại lôi âm tự khấu kiến ngã phật cái gì thật giả con khỉ chính là con khỉ này chính mình đổi tới đổi lui chơi hoa dạng liên lụy ta l á o chư đều được đổi tiếp hắn cùng một chỗ dày vò thật sự là phiền phước thật muốn về cao l á o trang việc này cũng không biết lúc nào có thể đến cùng ai tại ước vạn vạn trong thanh âm cao khiêm phi thường dễ dàng bắt được đường tăng sư đổ mấy cái thanh âm đương nhiên những này không phải bọn hắn nói lời mà là trong lòng bọn họ tiếng lòng lục nhĩ mi hầu linh n h ĩ chính là có thể nghe được đối phương sâu trong tâm linh thanh âm cao khiêm đối với môn thần thông này cũng rất là tán thưởng hắm hữu thức thần trưởng tuy mạnh phạm vi lại có hạn tuyệt không có khả năng xem khắp toàn bộ tây du thế giới mặt khác hiệu thức thần trưởng cũng rất khó quan sát được cường giả sâu trong tâm linh dựa vào linh nhĩ hắn lại có thể tùy tiện nghe được giới này hữu tình chúng sinh tiếng lòng chỉ có mấy cái là ngoại lệ đại lôi âm tự như lai đại la thiên t r í cảnh tam thanh lấy linh nhĩ đi quan sát mấy vị này nghe không được bất kỳ thanh â m gì trong mơ hồ lại tựa hồ có thể nghe được như núi kêu biển gầm bầy minh như có như không như lớn như nhỏ nó biến hóa huyền diệu khó g i rất hiển nhiên mấy vị này là giới này đỉnh cấp tồn tại đã vượt ra khỏi lục nhĩ mi hầu được nghe phạm vi cao k i ê m đối với chuyện này là đã sớm chuẩn bị mấy vị này đều là giới này trụ cột nắm giữ giới này lực lượng mạnh nhất nếu là lục nhĩ mi hầu đều có thể quan sát mấy vị này tình huống hắn chỗ nào còn cần biến thành tôn nộ g không đi lấy kinh cao k i ê m cũng không nhiều nghe còn có thời gian chuẩn bị hiện tại không cần thiết v ộ i vã hiển lộ tung tích hắn khóa chặt hầu ca vị trí tay náo d à i phất một cái sau một khắc đã đến hầu ca bên người hầu ca nhìn thấy cao k i ê m chính là vui mừng huynh đệ ngươi trở về tên kia đâu hầu ca ta đã giải quyết hắn cao k i ê m đem t h y tâm huyền t i ế t binh lấy ra cho hầu ca mắt nhịn đây là hắn lưu lại binh khí hắn trước khi chết lộ ra nguyên hình nguyên lai là một cái lục nhĩ mi hầu cao khiêm giới thiệu sơ n lược lục nhĩ mi hầu lai lịch lại cùng hầu ca hàn nguyên một hồi để hắn hảo hảo đi theo đường tăng đường hồi nháo hầu ca cũng nhận m ệ n h dù sao liền dày v à một vòng này đến tây thiên liền ra mặt hắn tại ngũ hành sơn hạ đóng năm trăm năm hỏa khí m à i đi hơn phân nửa này sẽ cũng có thể chịu được tính tỉnh hầu ca ta có việc đi trước một bước cao khiêm cùng hầu ca chào hỏi một tiếng phải tay háo một cái trở lại thái nhất cung hắn tại thái nhất cung điệu cứ vậy mà làm một chút lần nữa về tới dị giới kia cái này hoàn toàn do vô tận âm khí tạo thành thế giới chỉ có tà túy cùng hung tàn dị thú lại là cái soát đạo đức linh quang bảo đ ị a chỉ là nơi này tà túy dị thú nhiều lắm đều cường đại dị thường nếu không có thái nhất cung cao khiêm sớm đã bị chết ở bên trong bất quá lần này trở về dị giới cao khiêm lại không giống với lúc trước dị giới âm khi đối với hạn chế lực lượng của hắn hạn chế cựu thức thần trưởng linh nghĩ loại này đặc thù thần thông lại có thể ở chỗ này phát huy ra đương nhiên không có khả năng giống tây du thế giới như thế nhìn t r u n g toàn giới khắp nghe hết thẻ âm thanh cao khiêm dựa vào một đôi lỗ t a i lại có thể nghe được ngàn vạn dặm bên ngoài thanh âm nghe được những cái kia cường đại tạ túy h dị thú tản ra lực lượng ba đậu chương 464, n nhu ma vương chương 464, n nhu ma vương chương 464, n nhu ma vương đen kịp bầu trời lại có loại không hề tầm thường q u a n t r ạ c h tựa như là một mặt màu đen hình c u n g tấm gương trên đại địa sông núi dòng sông tựa hồ cũng có thể tại bầu trời đen kịp bên trên lưu lại cái bóng tại âm khí này tạo thành trong thế giới cùng thế giới vật chất rất tương tự nặng nề vô tận đại địa rộng lớn vô ngần bầu trời còn có các loại kỳ dị cây cối thảm thực vật các loại hình thái dị thú t ạ túy hợp thành một cái bệ bộn to lớn hoàn chỉnh thế giới cao k i ê m ở bên trong chờ đợi mấy năm với cái thế giới này đã có sự hiểu biết nhất định l i ê n hắn thấy toa thế giới này phi thường giống là quá hoàng thiên cái bóng bất luận là núi non sông ngòi nhìn đều có loại không nói ra được cảm giác quen thuộc chỉ là nơi này dị thú cùng t ạ túy cùng quá hoàng thiên sinh mệnh chủng tộc khác biệt to lớn lại cực lớn phá hủy loại cảm giác quen thuộc này ngoài ra như là hình cung mặt tính hát trầm bầu trời hoàn toàn lật đổ bình thường không gian kết cấu cao k i ê m tại giới này dù đã mấy năm kiến thức giới này tà túy dị thú lợi hại đối với nơi này là đầy g ó i lòng cảnh giác lấy lực lượng của hắn tại giới này cũng chính là nhất lưu tiêu chuẩn khoảng cách đ ỉ n h tiêm cấp độ sinh mệnh còn có cực lớn khoảng cách giới này lấy âm khí là nguyên kim cương thần lực trải qua đều nhận cực lớn hạn chế đổi lại khắc nguyên anh tu giả tiến vào giới này tuyệt đối sống không quá ba ngày nhận qua mấy lần giao hấn cao khiêm tại giới này hành động cũng biến thành cẩn thận cái này cũng cực lớn hạn chế hắn soát đạo đức l i n h quan tốc độ cũng may hắn có thái nhất cung m ệ n mọi liền có thể về thái nhất cung nghỉ ngơi điều chỉnh cao khiêm thậm chí có thời gian chú ý hầu ca lúc này mới không bỏ qua lục nhĩ mi hầu đối với con khỉ này cao khiêm kỳ thật liền nhìn chúng cây v ậ y trong tay của hắn bất kể nói thế nào cũng có thể cùng kim v ô đ ồ n g cùng so sánh vũ khí hắn mặc dù không cần đến lại có thể cho lã bố sử dụng lục nhĩ mi hầu chuyển hóa thiên linh tinh lại cho cao khiêm kinh hỷ cực lớn linh hai môn chủ này động thần thông tại âm khí làm bản nguyên dị giới cũng có thể sử dụng mặc dù linh hai nghe đài phạm vi có hạn lại là kiểu thức thần trưởng quan sát phạm vi gấp mười lần cái này cực lớn phát triển cao khiêm tìm kiếm phạm vi một phương diện khác linh hai tiêu hao cũng đ ư c ít cũng sẽ không cùng giới này âm khí phản ứng mãnh liệt cái này cùng c i u thức thần t r ư ờ n g phương thức vận chuyển vừa có cực lớn khác biệt mỗi lần thôi phát c i u thức thần t r ư ờ n g cao khiêm thường xuyên sẽ dẫn phát cường đại tà túy chú ý tại thế giới kỳ dị này bên trong c i u thức thần t r ư ờ n g hay là quá mức đặc t h ủ tựa như trong đêm tối khói lửa làm sao đều không giấu được linh hai lại là thông qua bị động phương thức thu lấy tin tức cũng đối với tin tức tiến hành tinh luyện chỉnh lý loại phương thức vận chuyển này sẽ không dẫn phát bất cứ dị thường nào lực lượng ba động cũng sẽ không dẫn tới cường đại tà t ú chú ý thông qua linh hai cao khiêm có thể đối với chung quanh tiến hành phạm vi lớn tìm kiếm sớm phát hiện tà tú dị thú cũng đối với mấy cái này tà túy dị thú tiến hành hữu hiệu sàng chọn đến cao khiêm loại t ầ n g tứ h này chiến đấu không còn là đơn giản so đấu lực lượng mà là so đấu tổng hợp toàn diện đồ vật sớm phát hiện đ ệ n h nhân đối với địch nhân làm ra ước định định ra kỹ càng kế hoạch tác chiến chỉ có như vậy mới có thể đối với chiến đấu tiến hành khống chế cao khiêm đương nhiên rất rõ lý do này chỉ là giới này tà túy dị thú không dễ chọc hắn phát hiện đối phương đồng thời đối phương cũng sẽ phát hiện hắn ở phương diện này hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế hiện tại có linh hai cục diện liền hoàn toàn đổi cái nhìn sớm phát hiện bệnh nhân đối với địch nhân làm ra ước định có thể làm cho cao khiêm tránh đi cường địch cái này chẳng những tiết kiệm thời gian cùng t i n h lực cũng làm cho hắn đi săn trở nên càng có hiệu suất trên thực tế cao khiêm có linh t hai trợ g i ú p đi săn tà túy dị thú hiệu suất tăng lên gấp mấy chục lần rộng lớn vô tận âm khí thế giới có vô số tà túy dị thú cao khiêm tránh mạnh k í c h yếu để đạo đức của hắn linh quang cấp tốc tăng trưởng giới này dị thú tà túy đạt tới cấp độ nhất định sau đều có thể khai linh trí thậm chí có thể lẫn nhau giao lưu chỉ là bọn chúng trời sinh tính hiếu chiến cường giả riêng phần mình phân chia địa bàn làm theo ý mình t u y ệ n sẽ không tụ tập cùng một chỗ đây càng cho cao khiêm cơ hội như vậy tại dị giới g i ế t hơn mười ngày liền soát mấy bạn đạo đức đạo đức linh quang thằng đến linh nhi nhắc nhở hắn tôn nộ không đến hỏa diễm sơn cao khiêm lúc này mới trở về tây du thế giới h ỏ a diễm sơn cửa này có kiện trí bảo quạt lá cọ đây là thái thượng lao quân thần khí cực kỳ lợi hại cao khiêm đối với quạt lá cọ cũng có chút yếu kỳ không biết loại này đỉnh cấp thần khí rốt cuộc mạnh cỡ nào đi năng lại có chính là ngưu ma vương cũng không thể bung tha tây du thế giới yêu ma đ ô n đảo ngư ma vương không thể nghi ngờ là biết đánh nhau nhất yêu vương không có cái thứ hai tôn nộ không trời sinh linh h ầ không tính l à yêu ma giống kim sĩ đại bằng kiểu đầu sư tử chi lưu kỳ thật đều là thần phật canh cổng hộ viện còn nữa bọn hắn mặc dù có thể đánh cũng đánh không lại ngưu ma vương khỏi cần phải nói ngưu ma vương có thể không bị thần phật nô dịch liền có thể thấy bản lãnh của hắn lục nhĩ mi hầu mặc dù không thể đánh nhưng hắn chuyển hóa thiên linh tinh lại phi thường hữu dụng cái này cũng kích phát cao khiêm đối với tây du thế giới nhiệt tình hòa diễm sơn cửa này hắn là nhất định phải giúp hầu ca một thanh cao khiêm trở lại thái nhất cung nghỉ ngơi điều chỉnh hai ngày liền đi vào tây du thế giới tìm tới hầu ca trên thực tế có thiên linh tinh linh hai cao khiêm chỉ cần đi vào tây du thế giới liền có thể lý giải khóa chặt hầu ca vị trí sau đó chính là chờ đợi thời cơ thỏa đáng nhất t í c h lôi sơn ma v â n động trên trời hắc khí trung điệp nhu ma vương tay cầm lăn lộn côn sắt đang cùng tôn n g ộ không chứ bắt giới xa tăng đánh náo nhiệt nhu ma vương muốn nói võ công không thể so với con khỉ kém lực lượng càng là cường hoành b a đạo một tây lăn lộn côn sắt so kim cô động không biết muốn nặng bao nhiêu côn sắt vung lên đến liền mang theo đẩy trời phong lôi hầu ca bị rết tứ phương du tẩu căn bản là không có cách cẩn thân. chư bát giới thì càng kém một tầng chỉ có thể ở bên ngoài phối hợp tác chiến đ i ể m hộ mấy người đánh thẳng náo nhiệt một đám yêu binh mang lấy mây đen chém dết tới tôn nộ không đối với mấy cái này tiểu yêu vốn là không thèm để ý nhưng đối phương số lượng chừng hơn một ngàn từng cái cầm đao cầm thương đằng đằng sắc khí bọn hắn bỏ nhật bản ma vương đánh một ngày một đêm cũng là tinh bị lợi tẫn bọn hắn nhiều người chúng ta trước hết để cho một bước hầu ca thấy tình thế không ổn chào hỏi chư bát giới sang nộ tịnh riêng phần mình tối lui mấy người thần thông đến qua trong giây lát bỏ chạy vô tung vô ảnh đông đạo yêu binh yêu tướng đem như ma vương chen chúc ở giữa. cả đám đều phi thường đắc ý như ma vương cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng t ô n nộ g không có chơi làm sao đều đánh c h ô n g chết có thể đem hắn dọa chạy không thể tốt hơn hắn bung tay lên dẹp đường hồi phủ một đám yêu binh yêu tướng lớn tiếng đ á p lời ôm lấy như ma vương hướng phía dưới ma vận động rơi đi bóng người l ó e lên một cái đạo nhân áo xanh lại đột nhiên ngăn tại chúng yêu phía trước như ma vương giật mình hắn nhìn không ra đối phương lai lịch lại có thể nhìn ra đối phương không phải bình thường hắn chỉ vào đối phương kêu to ngươi là người phương nào cao khiêm cũng kính chắp tay thi lễ tại hạ cao khiêm gặp qua đại vương n h ư m a vương lộ ra vẻ n g h i hoặc hắn chưa từng nghe qua cao khiêm cái tên này ngươi cản ta đường đi muốn làm gì đại vương ta cùng tôn n g ộ không là hảo hữu trí g i a o lần này đến riêng hầu ca hỗ trợ cao khiêm mỉm cười nói đại vương là hầu ca kết bái đại ca nói đến chúng ta cũng là hảo bằng hữu tha thứ ta làm cản chúng ta đều là huynh đệ hảo hữu sao phải vì việc nhỏ tổn thương h o a khí đại vương đem quạt lá cọ cho ta việc này như vậy coi như tôi h n h ư m a vương g i ậ n tí mặt tôn hầu t ử khi dễ con ta vừa thẹn n ụ c trêu bừa vợ ta còn muốn mượn quạt lá cọ nà mơ ngươi là cái tha gì bốn trăm sáu mươi lăm thiên lực tinh chương bốn trăm c á n mươi lăm thiên lực tinh chương bốn t r n m sáu mươi lăm thiên lực tinh chương bốn trăm sáu mươi lăm thiên lực tinh chương bốn trăm sáu mươi lăm thiên lực tinh chương bốn trăm sáu mươi lăm thiên lực tinh như ma vương bình thiên đại thánh hôn thế ma vương phương tây l ự c vương bình thiên đại thánh là thất đại thánh bên trong tên tuổi hôn thế ma vương nói chính là như ma vương đáng sợ khó chơi phương tây l ư ợ vương lại là chỉ rõ như ma vương cường đại nhất thần thông lực lớn vô cùng tôn lộ không dạng này trời sinh linh hậu hơn một vạn cân kim cô đồng m ú a đứng lên liền cùng dễ c ò một dạng nhẹ nhõm nhưng đối với lên châu ma vương lại không thể chịu được lực lượng của đối phương có thể thấy được như ma vương lực lượng mạnh mẽ như ma vương mới đuổi tôn nộ không ba người liền gặp được cao khiêm cản đường hắn đã hoàn toàn không có tính nhẫn lại chỉ muốn một gậy x ử chết c o n hàng này đối diện đối tới lăn lộn côn sắt không có bất kỳ cái gì thần t h ô n g pháp thuật chỉ có thuần phí nhất lực lượng cao khiêm trên đầu thanh l i ê n hàng ma q u a n đều bị cương mánh cực kỳ lực lượng kích phát thanh q u a n đột nhiên nói lên trên người hắn thanh vân tiên tướng trải qua cũng như cùng phong giới lưu vân theo lăn lộn côn sắt hướng về sau tản ra trương、Dương. hai kiện c ử u giai pháp bảo bảo v ệ dưới cao khiêm đều cảm thấy lăn lộn trên côn sắt lực lượng đáng sợ cao khiêm cả một đời gặp được rất nhiều c ư ờ n g địch ngữ ma vương cũng không phải mạnh nhất địch nhân cũng không nghi ngờ là lực lượng lớn nhất so với hắn kim cương thần lực trải qua đệ thất trọng đều không kém cỏi quá nhiều loại này t u ầ n túy cực kỳ lực lượng để cao khiêm trong lòng đều ít có hưng p h ấ n lên hắn đón lăn lộn côn sắt một quyền đảo đi qua chính đảo tại lăn lộn côn sắt to cỡ miệng chén trên đầu côn cao khiêm không có sử dụng như lai thần trưởng chỉ là đơn thuần thôi phát kim cương thần lực trải qua trí yên trí cường thần lực dưới một quyền này đi hắn chỉ ít dùng năm điểm、lực. nhu ma vương lực lượng to lớn cao khiêm lực quyền lại càng bá đạo bị kẹp ở giữa lăn lộn côn sắt không thể chịu được hai cố lực lượng lúc này v ậ t m è o bơm cong biến hình lăn lộn côn sắt trí kiên trí cường lực quyền tự nhiên chuyển cho nhu ma vương nhu ma vương không ngờ tới cao khiêm lực lượng cồn g bạo như vậy hai tay của hắn rách gan b à n tay lăn lộn côn sắt tuột tay bay ngược trở về chính đỗi tại trên bộ ngực hắn phúc nhu ma vương thụ đòn nghiêm trọng này há mồm liền phun ra một miệng lớn máu tươi người cũng lảo đảo lui lại ra ngoài thật xa không có ý tứ không thể cầm chắc lấy phân tức đại vương không có sao chứ cao k i ê m có chút áy n n h ư g ư n ma vương ngay tại thổ hết u y trong lòng mặc dù tức giận cực kỳ nhưng cũng vô lực mắng chửi đi theo như ma vương những yêu binh này yêu tướng coi như không làm nữa nhìn thấy lao đại an t h i t h ò i một cái yêu quái kêu to bên trên giết hắn một đám yêu binh yêu tướng mang lấy hắc vân liền bọn tới cao khiêm trước mặt việc này cùng chư vị không quan hệ còn xin chư vị nhường một chút cao khiêm đối với như ma vương có hứng thú đối với mấy cái này yêu quái nhưng không có bất cứ hứng thú gì hắn tiện tay lăng không n g n xuống vô lượng thần trưởng bừng bừng phân chấn mang lấy mảng lớn hắc vân xông tới hơn ngàn yêu binh yêu tướng tại vỡ nát trong chốc lát huyết nục giống như pháo hoa nở rộ nở rộ hát v â n hóa thành như sợi tơ giống như từng sợi h ắ t khí hướng về sau phi dương như ma vương đều bị trưởng lực tác động đến bị đánh bay đến ngoài mấy trăm trượng cũng may như ma vương thần thông quảng đại hút mạnh khẩu khí người đang lăn lộn bên trong ngạnh sinh sinh định trụ thân hình lại nhìn tiểu đệ của hắn đã bạo thành bột mịn bay lên đầy trời thật là lợi hại cùng n ậ như ma vương cũng tỉnh táo lại trước mắt người đạo nhân này nhưng so sánh con k h lợi hại hơn nhiều n h ư ma vương há mồn phun một cái một mảnh hạnh lá tương tự quạt lá cọ thấy gió liền trướng biến thành một thanh rộng chừng một thước cán dài cây quạt như ma vương d ơ lên quạt lá cọ đối với cao khiêm đột nhiên quạt một chút lập tức âm phong như nước thủy triều giống như cột tới t h a này h n quạt lá cọ là thái dương tinh lá là giới này tiên thiên trí bảo thiên lên âm phong vô hình vô ảnh lại có thể đem người thổi tới tám mươi bốn ngàn dặm bên ngoài tôn nộ không bực này thân thủ lợi hại đều bị thiên ra mấy v ạ n dặm cao khiêm kỳ thật ngăn cản như ma vương sử dụng quạt lá cọ nhưng hắn đối với cây quạt này rất là hiếu kỳ rất muốn thể nghiệm một chút cây quạt uy lực âm phong vô hình nhưng hắn lấy cựu thức thần trưởng lại có thể nhìn thấy vô hình vô ảnh âm phong lưu chuyển đón vô hình âm phong cao k i ê m ngay ngược thôi phát vô tướng thần trưởng quạt lá cọ thôi phát âm phong là giới này tuyệt diệu nhất tiên thiên lực lượng biến hóa thần ma không chịu nổi lấy cao k i ê m lực lượng bị âm phong thổi đi cũng không có gì trong nháy mắt liền có thể trở về nhưng là ngay cả quạt lá cọ đều không thể đối kháng cái gì kế hoạch lớn đại kế thì càng thành trò cười cao k i ê m thôi phát vô tướng thần trưởng lấy vô tướng phá vô hình âm phong trong hư không nhắc lên vô tận âm phong liền bị hắn vô tướng trưởng lực phá vỡ một lỗ trống tiên thiên âm phong từ cao k i m bên người quân qua mang đi đẩy trời mây khói cao k i m lại là lù lù bất động lũ ma vương phi thường trấn kinh hắn trường lớn như nhãn hạt trâu gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cao kiêm có chút không dám tin tưởng con mắt của mình trong tay chuôi này quạt lá cọ thế nhưng là đến từ thái thượng lao quân c h í bảo thế mà không làm gì được đối phương cao kiêm đ ố i với như ma vương cười một tiếng đại vương một chiêu này không dùng a như ma vương ngơ ngác một chút mới vội vàng thu hồi quạt lá cọ hắn hét lớn một tiếng thân thể đột nhiên bành trường b i ế n lớn trong n a y mắt thân thể của hắn liền dài đến hơn một ngàn t r ậ cao bao quát trong tay hắn vặn bèo biến hình lăn lội côn sắt cũng thay đổi thành một cây thông thiên trụ lớn sau khi biến thân như ma vương còn duy trì mưu đầu nhân thân bộ dáng chỉ là một thân cơ bắp n h ấ t ngang tràn đầy vô tận lực lượng cao khiêm cũng không nhịn được gật đầu quả nhiên không h ổ ngưu ma vương thật bản lãnh sư đạo vương tôn lộ không những này đều có thể trở nên dị thường to lớn chỉ là bọn hắn chuyển hóa làm p h á p tướng bất luận thân thể như thế nào to lớn trung vi là mang theo bảy phần hư hảo ngưu ma vương lại không giống với hắn cao ngàn trượng thân thể chân thực huyết đ ụ c thân thể có thể nghĩ khổng lộn h ư thế thân thể ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào sau khi biến thân n g ư ma vương cũng không nói nhảm hắn dơ lên thông tin như cử trụ lăn lộn côn sắt đột nhiên hướng cao khiêm đảo xuống tới đối với n ư u ma vương tới nói, hiện tại cao khiêm đúng như cùng một con sâu kiến hắn một kích này lại dùng hết toàn lực nói cái gì cũng phải đem cao khiêm đ ả o thành một miệng rơi xuống lăn lộn côn sắt tựa như là từ trên trời giáng xuống một ngọn núi đem cao khiêm hoàn toàn bao phủ tại trong bóng đen đã cách nhiều năm để cao khiêm vang lên lần nữa như lai thôi phát thần trưởng c h ấ n áp tôn nộ không một m n g kia chỉ nói vì thế một côn này có thể không thể so với lúc trước như lai kém nó bá đạo cương mánh chỗ thậm chí càng thắng được hơn mấy phần cao khiêm không trốn không né đó như núi lăn lộn côn sắt một quyển oanh lên đi Quay một tiếng. lan lộn côn sắt nửa đoạn dưới v ỡ nát thành trăm ngàn đoạn cao ngàn trượng như ma vương nhận vô địch lực lượng vân h kích thân bất do k ỳ lảo đảo lui lại hai bước nghe qua đại vương phương tây lực vương tên còn xin đại vương không nên lưu tình cao khiêm trong miệng n ạ o báng lần nữa ra quyền thân hình hắn tuy nhỏ có thể đấm ra một quyền lại quét ngang cựu thiên thập địa chi bi như ma vương bị lực quyền ép không đường tối lui hắn quát trói hai một tiếng lại một lần vung vẩy nửa cái lan lộn côn sắt đập mạnh đi qua quần côn g a o phong còn lại cái này một nửa lan lộn côn sắt đập n h i qua quần côn g i a n g còn lại m a vương bị chấn toàn thân du lên thất khiếu d hắn giống như núi sừng sững thân hình khổng lồ lần nữa lảo đảo l ù i lại nó mềm yếu chi tư tựa như lúc nào cũng muốn tê liệt ngã xuống bình thường như ma vương đại hãi người này làm sao lực lượng to lớn như thế lấy hắn hồn thê ma vương chi thể đều không chịu nổi chỉ xuất hai quyền hắn đã bị chấn sương gân mềm tê dại lại vô lực số lượng đối kháng đến một bước này như ma vương thật sợ hắn mặc dù n ă n g ngược đối với mình mạng già lại đặc biệt chân quý như ma vương quay người liền muốn biến hóa đào t ẩ u cao k i ê m lễ mạo k i ê m cùng thanh â m ghé vào lỗ thai hắn văng lên đại vương muốn đi đâu ta đưa đại vương đoạn đường cao k i ê m thử qua n ư u ma vương lực lượng. đối phương lực lượng lớn mà không mạnh mãnh liệt mà không vừa đơn giản tới nói chính là lực lượng lớn lại dùng không tốt coi như như vậy lưu ma vương dựa vào như vậy man lực cũng đủ để hoành hành tây du thế giới cao kiêm dựng thẳng trường tái phát vô lượng thần trưởng phái nhiên vô tận trưởng lực rơi xuống lưu ma vương nắm tay chống cự sát na sau liền bị trưởng lực oanh cái nát nát cao ngàn trượng huyết nhục thân thể nổ thành đầy trời huyết vũ phi dương huyết nhục một mực trải ra đến ngoài mấy chục dặm ánh mặt trời chiếu xuống huy sai huyết vũ thậm chí tạo thành một đạo cầu vồng bảy mẫu cao k i ê m cũng không hề để ý trên trời ánh sáng cầu cống hắn để ý làng như ma vương lưu lại ngôi sao màu v à n g kia thiên l ự c tinh bị động lực lớn vô cùng chủ động di sơn đ ả o hải chương 466, t r ở về chương 466, t r ở về chương 466, t r ở về cao k i ê m đem kim cương thần lực trải qua tu luyện tới đệ lục trọng bản thân lực lượng đã đạt đến cấp độ cực cao ự c c liên thuần ví n ụ c thân lực lượng mà nói cao k i ê m còn không có gặp qua có thể cùng hắn so sánh n h ư n ma vương lực lượng tuy mạnh k y thật cũng không thể so với hắn chỉ làng như ma vương h i ể n lộ chân thân thân hình khổng lồ kia có lực lượng đã không thể so với hắn kém bao nhiêu nhưng tại chiến đấu phương diện n h u ma vương còn kém nhiều lắm lực lượng của hắn cũng chỉ là ma lực cùng như lai thần trưởng so sánh quá thô g i á c cho nên mới sẽ không chịu nổi m ộ t k í c h thu hoạch được thiên lực tinh sau cao k i ê m tự thân lực lượng tăng lên nước ba thành loại này thuần túy lực lượng tăng thêm nhưng thật ra là thiên lực tinh đối với hắn thân thể g i a trì. nhưng là loại này g i a trì để hắn khí huyết gân cốt càng thêm cường hành từ đó để hắn tự thân lực lượng có to lớn tăng lên gia tăng ba thành tồn túy lực lượng nguyên bản đồng cấp đối thủ hiện tại cao khiêm liền có thể một t í c h mà phá về phần thiên lực tinh chủ động năng lực đối với cao khiêm cũng không có cái gì l ạ i dụng cái gọi là di sơn đ ả o hải là ngưu ma vương đối với lực lượng sử dụng phương thức hiện hiện chân thân sau ngưu ma vương thân thể to lớn kia di sơn đ ả o hải thật đúng là không khó cái này chủ động năng lực đối với cao khiêm cũng không có cái gì dùng quá đơn giản thô bạo không có thực chiến ý nghĩa đánh chết ngưu ma vương cao khiêm còn được đến mấy kiện đồ vật kiện thứ nhất tự nhiên là ba tiêu phiến kiện thứ hai chính là không trọn vẹn lăn lộn c u n sắt kiện thứ ba chính là n ư u ma vương còn lại một đôi to lớn xử châu có thể khống chế tiên tiên âm phong ba tiêu phiến là cây du trong thế giới tiên tiên trí bảo đương nhiên ba tiêu phiến uy lực rất mạnh đối với đỉnh cấp thần ma lại cơ hộ i không có uy hiếp tựa như tôn ngộ không bị thổi bay mấy và dặm một q cọc lông cũng sẽ không rơi đơn giản dày vò một vòng chỉ là ba tiêu phiến đại biểu cho giới này tiên tiên trí đạo nếu như có thể phân tích trong đó lực lượng đối với cao khiêm có tác dụng lớn một nửa lăn lộn côn sắt cũng coi như được bảo vật một đôi to lớn sừng châu lại so lăn lộn côn sắt cứng hơn càng mạnh làng lưu ma vương vũ khí mạnh nhất được sưng tục là chân chính gì bảo cao k i ê m đem mấy dạng này bảo vật cất kỹ lúc này mới đi hỏa diệm sơn tìm tới tôn nộ g không hầu ca nhìn thấy cao k i ê m xuất hiện cũng là có chút kinh ngạc mấy lần này hắn có chuyện cao k i ê m đều sẽ xuất hiện hắn thông minh như vậy đương nhiên biết trong đó có việc nhưng là cao k i ê m không nói hắn cũng không tiện hỏi nhiều còn nữa hầu ca đối với cao k i ê m vẫn có chút tín nhiệm bất kể nói thế nào vị minh đệ này không đến mức hồ hắn hầu ca ta giải quyết như ma vương ba tiêu phiến cũng nắm bắt tới tay cao k i ê m đối với hầu ca cười một tiếng hắn cũng không có giải thích quá nhiều chỉ là đơn giản đem sự tình nói một lần À, tôn động h nghe được Ma thủ n m thời điểm hỏa khí đi lên đương nhiên là toàn bất dung tình thật là muốn hắn giết ngưu ma vương hắn là tuyệt đối làm không được có thể cao khiêm làm như vậy cũng là vì giúp hắn làm sao cũng không thể o á n trách cao khiêm lại nói hắn cùng cao khiêm là cùng c h u n g hoạn nạn giao tình lại bọ nhật bản ma vương loại rượu này thịt bằng l ư u rất khác nhau bất luận như thế nào hắn cũng không thể vì như ma vương cùng cao khiêm tổn thương hòa khí tôn nộ không thật dài thở dài lao hưu cũng là có bản lĩnh đáng tiếc cao khiêm có thể hiểu được tôn nộ không dù sao hắn là cái dạng nghĩa khí bất quá như ma vương cũng không phải vật gì tốt hắn r ế t chi không t h ể hầu ca ta nghe nói ba tiêu phiến quạt liên tiếp bốn mươi chín lần liễn có thể triệt đệ diệt đi hòa diệm sân lửa ta đi thử một chút cao khiêm cầm lấy ba tiêu phiến đối với cháy gừng hực như lô i hỏa diệm sơn liên tục huy động ẩm phong l o ạ sáng mây đen dày đặc hỏa diệm sơn bên trong hỏa diệm y mắng dập tắt đi theo lôi quang lập lòe mưa rào xối xả mà rơi không trung hỏa khí khô ý rất nhanh đều diệt đi tất cả mọi người cảm thấy một trận thanh lương thể xác tinh thần thoải mái tôn n ộ không cũng là vui mừng diện hỏa d i ệ m này núi hắn liền khoảng cách tây thiên tiến thêm một bước đối với hắn mà nói lấy không lấy kinh nghiệm d â u rịa đến tây thiên là hắn có thể trùng hoạch tự do đây mới là nơi mấu chốt hào huynh đệ vất vả ngươi huynh đệ chúng ta làm gì khắc khí cao kiêm cùng hầu ca khách khí hai câu liền cáo t ử rời đi trở lại thái nhất u n g cao kiêm đem tùy tâm h u y ề n thiết binh cùng lăn lộn côn sắt lấy ra lại thêm ngưu ma vương sừng châu cùng một chỗ phóng tới hố nguyên n đỉnh luyện chế lại một lần tùy tâm h u y ề n thiết binh lăn lộn côn sắt rất dễ dàng luyện hóa sừng châu lại phi thường khó mà luyện hóa cao kiêm đầu nhập vào hai mươi không không đạo đức linh q u a n g lúc này mới phân giải sừng châu luyện chế lại một lần một thanh phương thiên hòa kích sừng châu quá lớn chất liệu lại như thế đặc thù cao kiêm suy nghĩ một chút lại dùng sừng châu một lần nữa cho lã b ố luyện chế ra một bộ chiến giáp mới phương tiên hòa kích trọng lượng đạt tới hai mươi không không không cân nó phần bôi cùng lưới kích đều là dùng như ma vương sừng châu lợi chế tăng thêm hoàn toàn mới chiến giáp càng là tăng lên cực lớn lã bố phòng hộ năng lực cao khiêm tại thái nhất cũng nghỉ ngơi hai ngày lần nữa tiến vào dị giới lần này cao khiêm mang tới lã bố nói như vậy cao khiêm sẽ không mang theo lã bố chiến đấu mà là đem lã bố đặt ở một cái địa phương an toàn thật nếu gặp phải nguy cơ trí mạng hắn có thể thông qua lã bố di chuyển tức thời chu dục tú quay về thái nhất làm cho cao khiêm liền có thể lấy chu dục tú là tọa độ thuần di cũng liền không quá cần lã bố làm qua độ luyện chế lại một lần phương t i ê n họa kích cùng chiến g i á c cao khiêm cũng nghĩ kiểm nghiệm một chút lã bố năng lực thực chiến một phương diện khác lã bố cũng là có thể thăng cấp thông qua không ngừng thực chiến có thể kích thích lã bố chiến hồn tăng tốc hắn tốc độ thăng cấp hiện tại lã bố đẳng cấp quá thấp đối với cao khiêm cơ hồ không dùng cũng may lã bố hạch tâm là quân thiên luân cũng lấy tà ma xá lợi làm hạch tâm tạo dự kim đan chuyển hóa vô tận n g u y lực cao khiêm tới hạ giới đem mấy cái đồ đệ mang về quá hoàng thiên chuyến này lữ trình cao khiêm lại góp nhặt vô số n g u y lực những n g u y lực này đều tồn trữ tại quân thiên luân bên trong chờ lấy l ã bố đi chuyển hóa tại dị giới chiến đấu mấy năm cao khiêm đối với nơi này đã có chút quen thuộc hắn cảm thấy l ã bố hẳn là có thể ở chỗ này trèo trống một đoạn thời gian dị giới âm khi đối với tu giả là kích động nhưng loại này khắc nghiệt nguy hiểm hoàn cảnh cũng càng có thể kích phát l ã bố tiềm lực cao khiêm hiện tại tay cầm mấy chục vạn đạo đức ly i quang rất có lực lượng coi như l ã bố thật bị tà túy n h ộ m dần ăn mòn hắn cũng có thể dùng hôn nguyên đình tịnh hóa lá bố đương nhiên nếu là lá bố chiến hồn bị ăn mòn cái này hoàng cân lực sĩ hóa thân liền phế đi vì để cho lá bố mau chóng thăng cấp sự nguy hiểm này vẫn là phải bốc lên tiến vào dị g i ớ i sau la bố biểu hiện coi như thích ứng dùng như ma vương luyện chế chiến g i á c đối với âm khí có cực mạnh phòng hộ tác dụng không hổ làng như ma vương trên thân mạnh nhất bảo vật hai mươi không không không cân phương thiên h ỏ a kích cũng phi thường ra sức phổ thông dị thú một d ư ớ i kích đi tại chỗ liền có thể cắm bạo liền xem như tạ túy cũng rất ít có có thể đỡ nổi phương thiên h ỏ a kích la bố có thần nhanh vô song thần thông c ử ly ngắn chuẩn bị tốc độ sánh vai k i ê m còn nhanh cương đại chiến hồn lại có thể để hắn bắt lấy đối phương lộ ra khe hở cấp tốc giải quyết được nhân tạ túy dị thú rất mạnh nhưng chúng nó là lực lượng cường đại thần thông cường đại ở phương diện chiến đấu ta túy h dị thú cùng lã bố tranh lệch cũng quá lớn cao k i ê m đem lã bố thả ra tự do chiến đấu hắn thì chuyên chọn cường đại dị thú ta túy h hợp thủ ỷ vào linh thai thần thông cao k i ê m luôn có thể sớm phát hiện cường địch sớm làm tốt kế hoạch chiến đấu hữu tâm tính vô tâm dù là song phương lực lượng tương đương hoàn toàn nắm giữ chủ động cao k i ê m cũng hầu như có thể thuận lợi đánh giết việt nhân như vậy qua mấy năm cao k i ê m rốt c u c góp nhặt hơn hai triệu đạo đức l i h quang tây dù thế giới mặt kia hầu ca cũng nhanh đến tây thiên cao k i ê m tính toán tranh lệch thời gian không nhiều mang theo lã bố trở về thiên m ụ c thành chương 467, đại kế chương 467, đại kế chương 467, đại kế thiên m ụ c thành thanh m ụ c điện phong tử quân một thân thanh bích pháp b à o ngồi ngay ngắn ở trên đế chính nhắm mắt minh tưởng trên mặt nàng lần lần có trạm nhiên tinh khiết kim quang lưu chuyển mỗi một lần kéo dài hô hấp chung quanh linh k h í đều tùy theo hô ứng chập trùng cao k i ê m đứng ở một bên lẳng lặng nhìn xem phong tử quân hơn mười năm không gặp hãn vị này đạo lữ đã là đạt tới kim đan tầm cảnh giới thứ năm thuần dương khí tức thuần khiết trạm nhiên cả người khí độ cũng trầm ng được xưng ơ tụng tu vi đại tiến kim đan thọ nguyên ba nghìn phong tử quân năm nay vẫn chưa tới bốn trăm tuổi lấy sinh mệnh trạng thái đến tương tự lời nói kỳ thật phong tử quân hiện tại tương đương với mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ đương nhiên phong tử quân lịch duyệt phong phú trí tuệ cao lại là phổ thông mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ làm sao cũng không thể so tử quân cao khiêm nhẹ nhàng chào hỏi một tiếng canh chừng tử quân đánh thức phong tử quân vừa mở mắt liền thấy cao khiêm nàng vừa mừng vừa sợ đứng dậy nên tiếp cao khiêm ngươi chừng nào thì trở về nàng nói nhịn không được dùng sức ôm lấy cao khiêm hơn mười năm thời gian, đối với kim đan tu giả tới nói kỳ thật không đáng giá nhắc tới chỉ là phong tử quân tu luyện sau khi kiểu gì cũng sẽ nhớ mong cao k i ê m gặp lại cao k i ê m cũng có chút khống chế không nổi chính mình vui vẻ cao k i ê m nắm ở phong tử quân vừa trở về nhìn tu vi ngươi rất có tiến cảnh rất là cao hứng ngươi lại không tại mỗi ngày không có việc gì cũng chỉ có thể tu luyện phong tử quân kỳ thật cũng rất tịch mịch bởi vì cao k i ê m quan hệ nàng ngay cả lão sư cái kia đều rất ít đi mặt khác đồng môn càng là không tiện tiếp xúc cao k i ê m mấy tên đệ tử kia nàng lại không nghĩ tới tại tiếp cận lại nói mấy tên đệ tử kia đối với nàng cũng không thân cận cao k i ê m lý giải phong tử quân hắn lôi kéo phong tử quân hàn huyên nói chuyện phiếm linh tông tình hình gần đây phong tử quân mặc dù không thế nào đi ra ngoài dù sao cũng là thiên linh tông kim đan luôn có thể nghe được các loại tin tức mười mấy năm qua thiên linh tông ba mươi sáu ngọn núi phe phái chi tranh cũng dần dần ổn h o á n hóa hoán lại đây cũng là tông môn đã hoàn thành lợi ích phân chia lại không ai dám h ổ i náo cao k i ê m nhìn trời linh tông cũng không quá lo lắng có thần lăng nhìn chằm chằm bọn hắn cũng loạn không được lại nói vệ đạo huyền là người thông minh tuyệt sẽ không làm loạn tiểu biết thắng tân hôn hơn mười năm không gặp cao khiêm gió hêm dịu tử quân một đôi nam nữ đương nhiên muốn trung phó vân v ũ âm dương điều hòa mạnh như cao khiêm tại dị giới chiến đấu hơn mười năm cũng là thể xác tinh thần điều bệnh phong tử quân tươi đẹp ôn đu cùng hắn có chút hợp ý loại này trên thần hồn âm dương giao lưu để hắn thể xác tinh thần đều sướng cả người đều trở về buông lỏng nhất tự nhiên trạng thái như vậy nghỉ ngơi mấy ngày cao khiêm mới đem chu dục tú ba người các nàng triệu hoàng tới tiếp xuống đại sự dính đến thái nhất làm cho không tiện để phong tử quân biết chỉ có thể tránh đi phong tử quân phong tử quân đối với cái này hay là rất lý giải cao khiêm cường giả như vậy khẳng định có bí mật của mình không tiện lộ ra mặt khác nàng cũng tin tưởng cao khiêm nhân phẩm nếu như cao khiêm chân cùng chu dục tú các nàng có cái gì cũng không cần thiết tìm nàng làm đạo lữ t h a n h một đ i ệ n bên trong cao khiêm ngồi ngay ngắn c h ủ v ị chu dục tú đường h ư n g anh tần lăng ba người đứng ở phía trước hơn mười năm thời gian chu dục tú ba người đã hoàn toàn nắm giữ đệ thất trọng cảnh giới lực lượng chính là đường h ư n g anh đều thu liêm trên người sắc bén kiếm ý quả nhân sâm linh hiệu cơ hồ đều bị các nàng chuyển hóa thành tự thân lực lượng ở phương diện này phong tử quân mặc dù thiên phú siêu phảm nhưng cũng không cách nào cùng chu dục tú các nàng so sánh cao k i ê m đối với ba người tiến bộ coi như hài lòng hắn đối với đường hồng anh cùng tần lăng nói ra ta gần nhất tìm được để các người trở về thái nhất c u n g biện pháp các người có bằng lòng hay không trở về c a n hệ trọng đại cao k i ê m vẫn là phải hỏi thăm ý kiến của hai người đường hồng anh cùng tần lăng tự nhiên là nguyện ý không nói thái nhất c u n g đối với các nàng có chỗ tốt gì chỉ là có thể trở về thái nhất mị ra mộ tổ thân đối với các nàng đều có trọng yếu vô cùng ý nghĩa chu dục tú cũng cùng các nàng nói qua chuyện này các nàng đều đối với cái này tràn ngập t r ở b o n g chỉ là lao sư không chủ động nói các nàng cũng không dám hỏi nhiều trở về thái nhất cung đây là thứ nhất cao k i ê m nói ra ta muốn đi chữ đ ị a trong môn xử lý chuyện lớn còn muốn các ngươi hỗ trợ hán cường điệu nói chuyện này vô cùng nguy hiểm các ngươi nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận đường hồng anh nghiêm mặt nói ra lão sư sự t ì n h chỉ chúng ta sự t ì n h muôn lần chết không chối tử t cao k i ê m đối với mấy cái đệ tử nhân phẩm cũng hiểu rất rõ quan hệ lẫn nhau cũng phi thường thân cận trận chiến này mặc dù nguy hiểm nhưng cũng không cần thiết nói quá nhiều ngay sau đó cao k i ê m tiêu hao hai triệu đạo đức linh q u n g để khôn huy h n liên thanh niên một lần nữa nở rộ đương hồng anh thần lăng đều thuận lợi trở về thái nhất cung đã cách nhiều năm cao khiêm cùng ba vị đệ tử tại thái nhất cung đoàn tụ hắn cũng rất là cao hứng đ ư ờ n g hưng anh thần lăng càng là hưng ơ phấn kích động còn có linh nhi ở bên cạnh nhảy c ơ m gieo họ khó mà tự chế chu dục tú lại là đã trở về hơn mười năm nàng biểu hiện tỉnh táo nhất đợi đến mấy người cảm xúc bình tĩnh trở lại cao khiêm mới chỉ vào chữ địa cửa nói ra giới này là một chỗ thế giới chân thật bên trong thần phật thần thông q u ò n g đ ạ i ta muốn đối phó mục tiêu chính là trong đó người mạnh nhất một trong như lai mang theo mấy cái đồ đệ liệu mạng đương nhiên muốn đem sự tình nói rõ nhất là tây du thế giới tình huống tại nhân giới cũng có tây du ký đem những này nói rõ đến không khó đường hồng anh các nàng cũng được chứng kiến tam quốc thủy hử hai thế giới rất dễ dàng liền tiếp nhận tây du thế giới cao k i ê m muốn giết như lai chỉ có một cái mục đích cầm tới trên người hắn như lai thần trưởng làm tây du thế giới người mạnh nhất một trong như lai chỉ ít so tôn n g ộ không bọn hắn cao hai cái cấp bậc so trấn nguyên đại tiên lớp mười cấp bậc lấy trấn nguyên đại tiên làm tiêu chuẩn cao k i ê m tự giác đối đầu như lai cũng không có quá đại thảm tính chỉ là đợi đến hầu ca lấy được chân kinh kim thân thành phật đến tiếp sau tây du thế giới lại không thông báo có thay đổi gì tây du thế giới là thật nhưng cũng chưa hẳn tất cả đều là thật nếu không cũng sẽ không cùng tiểu thuyết như vậy tương tự cao k i ê m sớm tại hơn mười năm trước liên đã hạ quyết tâm phải giải quyết như lai vì thế hắn nhiều lần chạy đến tây du thế giới xuất thủ chính là vì sớm mưu đồ b ổ cục cao k i ê m cũng rất rõ ràng đối với như lai cường giả như vậy hắn chuẩn bị những thủ đoạn này kỳ thật tác dụng không nhiều lắm cuối cùng vẫn cần nhờ lực lượng tuyệt đối hàng phục đối phương đương h ồ n g anh t ầ n lăng trở về để hắn một lần nữa thu được hai người bảy thành lực lượng liên lực lượng cấp độ mà nói đương hồng anh cùng tần lăng đã không kém k ỏ i hắn đ ạ t được các nàng bậy thành lực lượng để cao khiêm lực lượng đại tăng cái này cũng cực lớn để cao tỷ lệ thành công chính là như vậy cao khiêm tự giác lần này cơ hội thành công cũng chính là sáu bậy thành trên linh sơn có tứ đại bồ tát bát đại kim cương năm trăm la hán ba nghìn b ố c đế được xưng ơ tụng người đông thế mạnh muốn đối phó như lai c h ư a hết giải quyết những người này chỉ nói tứ đại bồ tát mỗi một cái lấy ra đều không thể so với c h ấ n nguyên đại tiên kém thậm chí càng lần lần thắng qua một đường linh sơn lại lặn h ư lai địa bàn đồ tử đổ tôn vô số muốn giải quyết như lai tuyệt không dễ dàng như vậy cao khiêm cùng ba cái đệ tử cùng nhau thương nghị là một phần đơn giản kế hoạch chiến đấu hiện tại duy nhất ưu thế chính là thái nhất làm cho do linh nhi trong c ụ c chủ trì một khi tình huống c h n g ổn là có thể đem người thuấn di đến thái nhất cung đây cũng là cao khiêm dám mang theo ba cái đệ tử mạo hiểm nguyên nhân căn bản như lai lực lượng phi thường trọng yếu nhưng cũng không đáng lấy mạng đi đổi cao khiêm lúc đầu cũng không đ ổ i chỉ là bị thiên cương tông buộc không thể không mau chóng tăng lên lực lượng ưng biến hắn cũng không phải vì thiên linh tông càng nhiều là vì chính mình muốn tại quá hoàng thiên đặt chân cái này không khó có thể nghĩ muốn tại quá hoàng thiên phát triển mười chín cái siêu cấp đại tông môn chính là tránh không khỏi nổi lớn bởi vì tất cả đỉnh cấp tài nguyên đều bị những đại tông môn này nắm giữ bọn hắn phát triển tới trình độ nhất định tất nhiên sẽ dẫn tới đại tông môn chú ý đối đầu đại tông môn chỉ có ba con đường hoặc là thần phục hoặc là bị giết hoặc là đánh ngã đối phương cao khiêm cũng không muốn thần phục người khác càng không muốn chết cho nên hắn cũng chỉ có một lựa chọn chờ lấy được như lai lực lượng coi như so ra kém hoa thần hẳn là cũng có lực đánh một trận chương bốn trăm sáu mươi tám làm càng c ư ơ n g bốn trăm sáu mươi tám làm càng c ư ơ n g bốn trăm sáu mươi tám làm càn linh thự phòng đại lôi lo tự đại hùng bảo điện như lai ngồi ngay ngắn bảo tọa hoa sen phía trên chung quanh bốn bồ tát tám kim cương mười tám già lam năm trăm la hán ba nghìn bóc đế có thứ tự đứng hầu chúng thần đều là có chính quả kim thần từng cái quanh thân linh quang chất động thụy khí b ộ n phía hào quang b ả n đạo đường tăng tôn ngộ không chứ bắt giới s a ngộ n tịnh bốn người quỷ gối như lai thế tôn phía trước cùng nghe dạy bảo truyền kinh trở về đại sự lấy thành lần này nên luận công hành t ư ở n g đường tăng làm như lai đệ tử thân truyền giờ phút này đã sớm thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đối với như đến tử nhưng càng thêm thân cận như lai đối với vị này đệ tử thân truyền kim thiên tử tự nhiên cũng là cực kỳ hào phóng thánh tăng n g ư ơ i kiếp trước nguyên là ta thứ hai đồ tên gọi kim thiên tử bởi vì ngươi không nghe nói pháp khinh mạng ta to lớn d ậ y cho nên d á n g t r ư ớ c ngươi trần linh chuyển sinh công thổ nay vui quy ý để, nắm ta giả cầm lại thừa giáo ta lấy đi chân kinh rất có c ơ n g quả thêm thăng lớn trước chính quả là cây đản hương công đức phật đường tăng đại hỷ hắn thật sâu dập đầu tạ ơn từ như lai đệ tử tấn thăng làm v ậ t trực tiếp thành t i ự u vô thượng chính đẳng chính giác đặt tới xa môn cấp cao nhất cấp độ đối với đường tăng tới nói cũng là vượt qua một cái cự đại cấp bậc như lai đối với tên đệ tử này coi như hài lòng hắn mặt lộ mỉm cười lấy đó khen ngợi ánh mắt của hắn chuyển tới tôn nộ không trên thân nụ cười trên mặt không khỏi thu liễm tôn nộ không lúc trước ngươi đại náo thiên cung ta lấy quá sâu pháp lực tại n g ũ hành sân h ạ h à n h thiên thai thoả mãn quy về thích giáo lại hỉ như t ố t khoe sâu tre thỉnh kinh trên đường luyện ma hàng trách có công toàn cuối cùng toàn bắt đầu vốn nên trọng thưởng như lai nói đến chỗ này dừng lại một chút tôn nộ g không lại nghe ra không ổn hắn giáp l ấ y xích ổng con mắt dò xét như lai không biết cái này h a i to mặt lớn lao nhi lại phải làm cái gì hoa dạng chỉ là có một vấn đề tôn nộ g không bên cạnh người gái kia đạo nhân áo xanh lại là hà lai lịch như lai ngồi tại đại lôi âm tự bên trong lại có thể xem khắp cựu thiên thập địa thông h i ể u vật pháp đột nhiên xuất hiện đạo nhân áo xanh mấy lần giúp đỡ tôn nộ g không giải quyết vấn đề lại đoạt quả nhân sâm cầm quạt lá cọ chính là kim si kia đại bảng tựa hồ cũng là chết ở đây nhân thủ mặc dù người này cũng không có ảnh hưởng đại cục như lai lại tính không ra lai lịch người này lại đi tìm tam thanh hỏi thăm tam thanh đều rất xác định người này cũng không phải là người trong đạo môn như lai rất nghĩ hoặc nếu là vô danh yêu ma còn chưa tính người này lại có thể khuất đ ụ c c h ấ n nguyên đại tiên có thể thấy được bản lãnh của hắn một nhân vật như vậy nhưng không có xuất thân lai lịch lại cùng tôn hầu tử q u ấ y cùng một chỗ không biết có âm nhu quỷ cái gì tại thời khắc mấu chốt này như lai muốn đem sự t ì n h hỏi t h ă m rõ ràng tôn nộ không rất là kinh ngạc không nghĩ tới như lai sẽ hỏi cao k i ê m lai lịch thân phận là hắn biết cao k i ê m thần thông còn lại thật đúng là không biết cao k i ê m xuất một chút thân lai lịch làm trời sinh linh hầu hắn cũng xưa nay không quan tâm đối phương là cái gì xuất thân chỉ cần mọi người nói chuyện rất là hợp ý đó chính là bằng hữu nhìn thấy tôn nộ không trầm mặc không nói chư bắt giới gấp đừng bởi vì hầu ca đem hắn chính sự làm chết lại bị ngọc đế đi n à y đến hạ giới chuyển sinh thành chư yêu chư bắt giới một mực liền nghĩ trở lại t h i ê n giới bồi tiếp rông dài mơ mơ hồ hồ đường tăng kinh lịch rất nhiều g ặ p chắc trở mắt thấy liền muốn thành chính quả lại ra loại chuyện này chư bắt giới b ộ i vàng khuyên giải hầu ca thế tôn quan tâm hỏi ngươi liền đem sự tỉnh nói rõ ràng tôn nộ không lạnh lùng liếc mắt chư bắt giới hắn biết rõ chư bắt giới ý nghĩ, con hàng này chính là sợ bị hắn chậm trễ tấn thăng đại sự khi thật hắn một đường trong gió trong mưa đi theo đường tăng không phải cũng là muốn gia nhập s a môn l a n lộn cái chính quả từ đây tự tại không lo không cần tiếp tục lo lắng mạng thiên thần phật động thủ với hắn s a ngộ tịnh ở một bên muốn nói lại thôi hắn cảm thấy đây cũng không phải là việc đại sự gì để đại sư minh như thế khó xử đường tăng cũng không nhịn được ngộ không người kia lai lịch ra sao ngươi nói rõ ràng liền tốt hắn đối với cao khiêm ấn tượng cũng không t ệ lắm cảm thấy người này phong độ nhẹ nhàng không phải bình thường thế tôn hỏi thăm cao k i ê m lai lịch cũng chỉ là hỏi một chút con khỉ này làm gì nghĩ nhiều như vậy tôn nộ không suy nghĩ một chút nói ra thế tôn ta chỉ biết là hắn gọi cao kiêm hơn năm trăm năm trước cùng ta kết bạn mọi người ý hợp tâm đầu thành hảo bằng hữu cũng không phải là ta giàu diếm thật sự là đối với hắn lai lịch xuất thân hoàn toàn không biết gì cả thế tôn mỉm cười ta điều tra sinh tử bộ cũng không người này ghi chép có thể thấy được người này đến từ ngoại đạo dị vực sinh tử bộ là giới này trí bảo giới này sinh linh đều tại t h ị n h tôn nộ không như vậy trời sinh linh hậu đều tại sinh tử bộ bên trên có ghi chép dù là hắn biến mất sinh tử bộ có danh tiếng lại như cũ lưu lại vết tích s i n h từ bộ bên trên lại tìm không thấy cao khiêm lai lịch cái này nói rõ một sự kiện đối phương cũng không phải là giới này sinh linh tôn nộ g không đối với cái này rất là xem thường cao khiêm là người nơi nào lại có cái gì khẩn yếu chỉ cần cao khiêm là bạn hắn là được rồi như lai muốn làm sao nói liền nói thế nào hắn không cần thiết lên tiếng kết quả như lai nhưng lại đem lời quay lại đến tôn nộ g không t r ê n thân tôn nộ g không cao khiêm đã là hảo hữu của ngươi không bằng ngươi đem hắn mời đến đại lôi âm tự như lai vừa cười vừa nói ta tự chứng đạo đến nay lại chưa thấy qua như vậy thần dị sinh linh ta cũng không ác ý chỉ là mời hắn đến luận pháp giảng đạo tôn nộ không trực trực nhìn xem như lai vị này mặc dù thần sắc nhẹ nhõm hắn lại ẩn ẩn có thể cảm giác được một cô ác ý lúc trước hắn cùng như lai đánh cược như lai cũng là bộ này cởi tùng tìm bộ dáng kết quả lật tay chính là ngũ chỉ hóa sơn chấn đề ép hắn năm trăm năm hắn lại không không dám cùng như lai n g à c h kháng gia hỏa này hắn thật đắc tội không dạy nổi thế tôn triệu kiến cũng là hắn phúc phận tôn nộ không cung kính nói ra ta gặp được cao khiêm nhất định đem thế tôn lợi nói đưa đến hắn nhiều thông minh truyền lợi là truyền lợi lại sẽ không đem lời nói chết cao khiêm có cần phải tới vậy phải xem cao khiêm chính mình như lai đương nhiên nghe hiểu con khỉ lời nói hắn có chút không vui con khỉ ở ngay trước mặt hắn còn dám ra vẻ lấy ngươi đi mời liền phải đem người mời đến thế tôn sắc mặt có chút c h â m xuống chuyện này lại là h ồ nháo không được hắn nói khoát tay chặt lại ngươi nhanh chóng đi đem người mang đến không cần trí hoãn tôn nộ không cũng có chút không cao hứng hắn tức giận nói ra như lai lão nhi ta đều nói rõ ràng ta không biết minh đệ kia ở nơi nào cũng không biết hắn có cần phải tới ngươi như vậy bức bách ta lại là thật là không có đạo lý hắn lúc đầu tính tình k h n g tốt bị buộc có chút gấp trên mặt cũng là biến nhan biến sắc hai gỏ má xích hồng mắt thấy liền muốn nhịn không được nổi giận đường tăng nội vàng gian d ậ y nộ không đừng muốn làm cản chư b á t giới cũng sợ con khỉ trở mặt lầm đại sự hắn kéo lại tôn nộ không tay đại sư minh đại sư minh ngươi đ ừ n g nội à. hầu ca h ầ m hực h ấ t ra chư b á t giới khờ hàng không có chuyện của ngươi như lai cũng có chút ngoài ý m u ố n để con khỉ này đi theo đường tăng thình kinh kỳ thật hơn phân nửa là vì m ạ i con khỉ này hòa tính không nghĩ tới tám mươi mốt khó xuống đến con khỉ này vẫn là như thế kiệt ngạo bất tuần như lai đang nghĩ ngợi cho con k h chút giao hấn cho hắn biết lợi hại đúng lúc này một cái đạo nhân áo xanh từ bên ngoài phiêu nhiên m à t ớ i đối phương xa xa liền đối với hắn mỉm cười nói thế tôn không cần khó xử hầu ca cao k i ê m đến cao k i ê m nói c h ắ p tay thi lễ thiên ngoại tán nhân cao k i ê m gặp qua thế tôn nhìn thấy cao k i ê m từ trên trời r g xuống tôn nộ không rất là kinh ngạc hắn ngơ ngác nhìn xem cao k i ê m suy nghĩ một chút nói ra huynh đệ sao ngươi lại tới đây hắn lại nhắc nhở đây là linh thiếu sơn đại lôi âm tự cũng không phải địa phương người nên tới cao k i ê m cười ha ha một tiếng hầu ca ta nghe qua thế tôn tên hôm nay có duyên có thể bãi kiến thế tôn là ta tam sinh may mắn đại lôi âm tự đại hùng điện bên trên ngay trước như lai tứ đại bồ tát tám đại kim cương năm trăm la hán ba nghìn bóc đến mặt cao khiêm nói nói cởi cười một phái phong lưu tiêu sái như lai đối với cao khiêm mặc dù tâm hoài cảnh giác nhưng cũng không thể không thừa nhận người này khí độ vô cùng cao minh phong thái tuyển diệu so với tam thanh đến đều không kém cỏi như vậy phong hoa nhân vật thật làm cho hắn rất là sợ hãi thảm phục người này càng là lợi hại càng phải hỏi thăm rõ ràng minh mạch như lai nói ra người nói là thiên ngoại cá nhân không biết đến từ nơi nào giống như thế tôn tên không sợ tòng đến cũng không t r ô đi cao k i ê m mỉm cười nói thế tôn cần gì phải quá mức s o đo như lai khe nhữ mày hắn thích cùng người khác đánh lời nói sắp bén lại không thích người khác vân sơn b ụ nhiễu nói chuyện không đợi như lai đặt câu hỏi cao k i ê m lại nói lần này đến linh sơn bái kiến thế tôn tại hạ cũng có một chuyện muốn nhờ a như lai l ạ n h n h ạ c hỏi người có chuyện gì thế tôn là xa môn c h i chủ thần thông vô lượng cao k i ê m chậm rãi nói ra tha thứ tại hạ mà ạ muội muốn linh giáo thế tôn thần t h ô n g còn xin thế tôn vui lòng chỉ giáo cao k i ê m nói hời hợt đại hùng trên điện đông đảo bồ tát la hán bóc đế nhưng đều là một mặt kinh sợ người này thật lớn mật vậy mà tại trên linh sơn hướng thế tôn khiêu khích hàng long phục hồi các loại la hán cùng một chỗ q có mắng n g h i ệ trướng t làm càn chương 469, sáu t chiêu chương 469, sáu t chiêu chương 469, sáu t chiêu đi theo như lai thế tôn năm trăm l a hán lấy mười tám vị la hán cầm đầu mười tám vị la hán bên trong lại dĩ hàng đ ồ n g phục hồi hai vị la hán mạnh nhất cũng nhất đến như lai tín nhiệm cao khiêm trước mặt mọi người khiêu chiến như lai cái này đã dẫn phát đông đảo bồ tát la hán phẫn nộ hàng long phục hồi hai vị la hán làm như lai tùy tùng đương nhiên muốn đứng ra trách cứ cao khiêm như lai làm tây thiên tri chủ tự nhiên có khí độ của hắn chí ít trên mặt không lộ bất luận cái gì thanh sắc hắn nhìn về phía cao khiêm ánh mắt thậm chí mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống thương xót hắn đối với cao khiêm lai lịch rất ngạc nhiên lại cũng không cảm thấy cái này dị b ự c tới đạo nhân đối với hắn có cái gì uy hiếp tại phương thế giới này hắn chính là trí cao thế tôn chỉ có tam thanh có thể cùng hắn đ ị ợ h nổi những người còn lại đều không đủ l u ậ n như lai có thể ổn được tôn nộ không lại không vững vàng nghe được cao khiêm muốn khiêu chiến như lai tôn nộ không kinh hãi từ dưới đất nhảy dựng lên hắn nhìn c h ẳ n c h ẳ n cao k i ê m một mặt không thể tin trước lúc này tôn nộ không liền biết cao khiêm nhìn như ôn hòa khiêm lượng trong lòng lại kiệt ngạo đúng thả không đem đẩy thiên thần phật để vào mắt có thể trực tiếp khiêu chiến thế tôn như lai nhưng vẫn là v ừ a xa hắn v à n trước tôn nộ không phi thường c h ấ n kinh hắn cũng không phải sợ cao khiêm liên lụy chính mình mà là cảm thấy cao khiêm làm như vậy tự tìm đ ư ờ n g chết hắn m u ố n định khuyên giải hai câu nhưng nhìn cao khiêm lạnh nhạt dáng vẻ ôn hòa liền biết cao khiêm đã hạ quyết tâm t u y ệ t sẽ không nghe hắn thuyết phục tôn nộ không vô cùng khó xử muốn nói hắn cùng cao k i ê m nghĩa khí giao tỉnh này sẽ nên cùng cao k i ê m sánh vai đứng trùng một chỗ thế nhưng là hắn cùng đường tăng cùng một chỗ chờ đợi hơn mười năm mặc dù đối với đường tăng cổ hủ rất lơ lẽm nhưng cũng đồng ý đường tăng nhân phẩm tự như đi đến quan âm chờ chút phật môn trên giới đối với hắn cũng có chút tôn trọng điều này cũng làm cho hắn bị chấn áp năm trăm năm đoán khí tán không sai bị lắm đến một bước này lập tức liền có thể lập địa thành phật hiện tại để hắn nhắc lên kim cô đồng cùng như lai liều mạng hắn thật sự là làm không được một phương diện khác tôn nộ không biết rõ như lai động thủ tuyệt không có bất kỳ phần thắng coi như nhìn như vậy lấy cao khiêm cùng như lai động thủ lại quá không nói nghĩa khí tôn nộ không là thông minh nhưng lại có trời sinh nghĩa khí hào dũng này sẽ thật sự là tình thế khó xử chứ bắt giới s a ngộ tịnh liền không có suy nghĩ nhiều như vậy hai người đều cảm thấy cao khiêm cực kỳ p h á t lối bất quá trong đại điện đều là bồ tát la hán bóc đế cũng không tới phiên bọn hắn ra mặt hai người đều rất ăn ý lui lại ra chuẩn bị xem náo nhiệt đường tăng lại nhịn không được trách cứ cao khiêm thế tôn trước mặt chớ có làm cản còn không mau mau lui ra đường tăng cảm thấy cao khiêm quá c u ồ n g vọng vô lễ trong lòng nhưng cũng nhớ tới cao k i ê m hỗ trợ tình cảm không muốn để cho cao k i ê m ở chỗ này quá khó nhịn hắn cảm thấy g ă n dạy hai câu đem cao khiêm đổi ra đại hùng điện cũng là phải cao khiêm nhìn ra tôn nộ g không khó xử cũng nhìn ra đường tăng thiện ý hà nội với hai vị này cười một tiếng từ trong tay h áo lấy ra quạt lá cọ tiện tay một cánh vô hình â m phong đột nhiên nổi lên tôn nộ g không cùng đường tăng không kịp phản ứng liền bị âm phong vòng quanh sông ra đại điện trong nháy mắt không biết tung tích tôn nộ g không đường tăng bị cuốn đi đứng ở một bên xa ngộ t ị n h chứ bắt giới cũng bị âm phong thổi chật vật lăn bay ra ngoài bao quát chung quanh đông đảo la hán đều là người ngã ngựa đổ lăn bay ra ngoài quạt lá cọ là tiên t i ê n trí bảo tôn nộ không đều đỡ không nổi chớ nói chi là một đám la h á n bốc đế ngồi ngay ngắn liên hoa đ à i bên trên như lai khẽ n h ư mày nguyên lai là cầm lão quân bảo vật tới này làm càn hắn chỉ một ngón tay kim quan g hóa thành một đạo chú văn rơi xuống gào thép quét sạch lâm phong lập tức dập tắt đông đảo bồ tát la h á n thay thế đều là cùng kêu lên ca tụng thế tôn thần uy cao k i ê m đ ố i với cái này cũng không ngoài ý m u ố n nếu là quạt lá cọ có thể v ộ i như lai đó mới là trò cười hắn dùng quạt lá cọ bất quá trước đưa tiên tôn nộ không đường tăng chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ không cần thiết đem bọn hắn quáy nhiều t i ề đến cao k i ê m nối với như lai chắp tay tán thưởng thế tôn thần thông v ô lượng bội phục bội phục như lai khe khẽ thở dài ngươi như muốn nghĩ vào tiên t i ê n bảo vật chi lực tới đây cậy mạnh lại là nghĩ sai h à n g long la hán đối với như lai chắp tay trước n g ự c tuần lễ nói thế tôn người này cố tình làm vậy loạn ta phật môn thanh tịnh khiêu khích thế tôn nghiệp trướng nặng nề còn xin thế tôn xuất thủ hàng phục tên nghiệp trướng này h à n g long la hán cũng đã nhìn ra cao kiêm khó đối phó nay sẽ hay là xin mời như lai xuất thủ trực tiếp hàng phục có thể tiết kiệm đi vô số phiền thức như l a ánh mắt đảo qua mấy cái tùy thị bên người bồ tát nhắc tới mấy cái bồ tát đều đều có thần thống so với cao kiêm cũng không kém chỉ là tại đại lôi âm tự động thủ bất luận thắng thua đều sẽ để tam thanh trò cười vẫn là hắn tự mình động thủ hàng phục đối phương nhất là bất việc như lai trầm lâm một chút từ từ xuề bàn tay ra liền chuẩn bị dùng thần thông bắt cao khiêm ngồi ngay ngắn trên đài sen như lai trượng sáu kim thân thân có ba mươi hai khác biệt thắng trí tướng trang nghiêm tuân quý có trí thắng trí tôn trí vi như lai ngón tay thon dài mềm mại ẩn ẩn phát ra kim quang hắn rõ ràng khoảng cách cao khiêm rất xa khẽ vươn tay cũng đã đem cao khiêm hoàn toàn bao trùm nơi tay trưởng bên trong tại cao khiêm xem ra như lai bàn tay trong nháy mắt trở nên rộng rãi như trời bao trùm tám mặt thập phương cựu thiên thập điện tại như lai to lớn bàn tay màu vàng nóng phía sau còn có từng cái bàn tay to lớn mỗi một cái to lớn bàn tay màu vàng nóng đều có vô tận thần uy có thể phong bế thiên đ i ệ m đông kết v ậ t pháp đánh nát bật vật cao khiêm được chứng kiến như lai trấn áp tôn ngộ không một lần kia cũng làm cho hắn lĩnh ngộ như lai thần t r ư ở n g trí diệu đợi đến hắn tự mình đối mặt như lai hắn mới biết được như lai lợi hại một trường hóa thành nước v ằ n trường mỗi một trường t r ư ở n g lực đều làm ê n h mông như vậy bằng bạc kỳ lực rộng có thể che trời hơi có thể và bụi gồm có vũ trụ thời không hết thể biến hóa cao k i ê m mặc dù đối với cái này đã sớm chuẩn bị nhưng vẫn là bị như lai thôi phát thần trưởng sở kinh chẳng trách như lai có thể làm giới này trí tôn thần uy như vậy thật sự là thắng qua hắn gấp trăm ngàn lần cao k i ê m cũng rõ ràng toa thế giới này chính là như lai lĩnh vực tại cái này tây du trong thế giới như lai chính là trí cao lực lượng pháp tác cụ hiện dưới tình huống bình thường hắn chính là cùng như lai đồng cấp cũng tuyệt đối không thể tại tây du thế giới chiến thắng như lai chỉ là như lai lợi hại còn xa tại hắn đánh giá phía trên bất quá đến đều tới cũng nên động thủ thử một chút mới được cao k i ê m m i tâm màu vàng cựu mang tinh lập lòe đem kim cương thần lực trải qua hoàn toàn thôi phát đi ra tăng thêm cựu dương vô cực kiếm sắp bén phong lôi thiên thư hùng hồn tăng thêm vô tướng âm dương vòng từ đó chỉnh hợp hướng tụ đủ loại lực lượng cường đại cuối cùng chuyển hóa làm vô lượng thần t r ư ờ n g đón như lai cự t r ư ờ n g đánh đi lên hai loại t r ư ờ n g lực giao tiếp như lai từng cái bàn tay lớn màu vàng nóng truyền lại phân hóa ra gấp mười lần số lượng từng cái có thể ra thiên tế đ i ệ bàn tay lớn màu vàng nóng càng tụ càng nhiều đến bàn tay lớn màu vàng nóng trồng chất không nhìn thấy cuối cùng cao k i m dùng hết toàn lực vô lượng thần trưởng cuối cùng đều bị bàn tay lớn màu vàng nóng đẻ ép trở về mà lại b á n ngược trở về vô lượng thần trưởng lại tăng thêm không biết bao nhiêu lực lượng cao k i ê m đều bị trùng điệp trưởng lực đẻ ép hắn thậm chí ngay cả máu đều phun không ra cả người liền bị vô tận trưởng lực nạnh sinh sinh ép thành một mịn ở thời điểm này cao k i ê m dùng hết khí lực sau cùng b ỗ tay một cái trên cổ tay màu đen hình đồng ngủ mê hơn mười năm cựu u minh long vốn là nhân tình bị cao k i ê m dùng sức mạnh kích thích cựu u minh long đột nhiên mở ra đôi mắt một chút nhảy ra ngoài chuyện này chỉ có thể h ủ diệt tiên điệu lưu minh long cũng bị ức vạn như lai thần trưởng chỗ áp ch trong n g á y mắt liền biến thành một mảnh bóng đen bất quá cựu l u minh long bản tính bất tử bất d i ệ t lại am hiểu nhất ăn mòn thôn vệ lực lượng như lai thần trưởng tuy mạnh lại giết bất tử cựu l u minh long cao khiêm lui vào thái nhất làm cho thời điểm liền thấy cựu l u minh long biến thành bóng đen đột nhiên bành trướng nuốt lấy m ả n g lớn bàn tay màu và n ó n g chương bốn trăm bảy mươi bảy phật một chương bốn trăm bảy mươi bảy phật một chương bốn trăm bảy mươi bảy phật cựu l u minh long viên cổ lưu lại dị t r ù n g lúc trước bị thanh vân đạo tôn chấn áp chuyển hóa làm thanh long làm cho thanh vân đạo tôn sau khi phi thăng lưu lại pháp trận phong ấn thanh long làm cho cao k i ê m cưỡng ép phá trận lấy được thanh long làm cho không mấy năm liền chuyển hóa làm cựu l u minh long đối chiến thiên sát tông nô đích thời điểm nô đích thôi phát ra thiên sát tông luyện chế mấy trăm ngàn năm cựu nhạc kiếm cao k i ê m cảm thấy kiếm này quá mức cường hành khó có thể đối phó liền đem cựu l u minh long ném ra nuốt m ấ t cựu nhạc kiếm cựu l u minh long rõ ràng là tiêu hóa không tốt tại cao k i ê m trên cánh tay trung thực chờ đợi hơn mười năm lại không có làm yêu cao k i ê m cho nên tìm như lai phiền phức cũng là bởi vì gần nhất cựu u minh long sinh động càng tấp nập hắn nhanh đệ không được dựa theo thanh long làm chính mình thuyết pháp chỉ có hóa thần đạo quân mới có thể hàng phục kiểu lũ minh long chú ý là hàng phục kiểu lũ minh long không phải diệt trừ kiểu lũ minh long cao kiêm tiến vào dị giới rất không biết bao nhiêu tạ thúy dị thú trong cái thế giới kia hết thể sinh mệnh lấy âm khí làm bản nguyên hắn cảm thấy kiểu lũ minh long tựa như là thế giới kia đi ra sinh mệnh cường đại có thể coi là một loại đặc thù tạ thúy có được chính phản hai loại đặc tính lực lượng lấy hắn đến xem như lai cũng liền tương đương với hóa thần cấp độ tại tây du thế giới lực lượng làm phương tây tri chủ như lai thần thông lực lượng không thể nghi ngờ hơn xa phổ thông hóa thần lẽ ra như lai hẳn là có thể ngăn chặn cựu l u minh long bất quá như lai chưa bao giờ từng thấy loại sinh mạng này đối với cái này không có chút nào kinh nghiệm cựu l u minh long lại có thể thông qua thôn vệ sinh mệnh không ngừng mạnh lên đại lôi âm tự bên trong sa môn đông đảo l à hán bóc đế đơn giản chính là thức ăn tốt nhất nếu là như lai phạm sai lầm không có trước tiên chấn áp lại cựu l u minh long vậy hắn liền nguy hiểm cao kiêm lui tiến thái nhất cung tình huống bình thường là khó mà quan sát được tây du thế giới tình huống bất quá cao kiêm sớm làm bộ trí tại đại lôi âm tự bên ngoài lưu lại la bố có la bố tọa độ này chu a o k i m l dục ó tú h đường hồng anh tấn lăng linh nhi bốn người đều ứng tại cao khiêm sau lưng chăm chú nhìn xem hôn nguyên k í n h chu dục tú các nàng đối với như lai không hiểu rõ đối với cựu lưu minh long cũng không hiểu rõ chỉ là nhìn lão sư thận trọng như thế các nàng tự nhiên không dám k i n h thường hôn nguyên trên c kính một đoàn long ảnh màu đen ngay tại điên cuồng tàn phá bừa bãi cả tòa đại lôi âm tự đều bị đoàn này bóng đen bao v â y lấy đại lôi âm tự làm xa môn thánh địa quanh năm linh quang lập lòe thụy hà và cái khắp nơi thiên hương tràn ngập phi hạt thanh loan v n g bay giờ phút này đại lôi âm tự lại bị một đoàn đậm đặc bóng đen bao trùm chỉ có, thể ẩn ẩn nhìn thấy bên trong có quang ảnh chất động không nớt thật là lợi hại cao k i ê m cũng có chút ngoại ý mới cựu u minh long hung mánh như vậy thế mà đem như lai cũng chế trụ trí ít từ tràn diện bên trên nhìn là như、vậy. với hắn mà nói kết quả tốt nhất chính là lưỡng bại cầu thương là hắn có thể thừa cơ giải quyết cựu l u minh long lại g i ế t như lai thu hoạch được thần thông nếu là cựu l u minh long đại lấy được toàn thắng hắn cũng chỉ có thể từ bỏ tây du thế giới đối với tây du thế giới chúng sinh tới nói đây chính là thai hỏa ngập đầu chỉ sợ là tam thanh hợp lực cũng chưa chắc có thể đối phó nuốt mất như lai cựu l u minh long bất quá như lai hẳn là không yếu như vậy đi cao khiêm hiện tại cũng không dám đi vào cựu l u minh long cùng hắn có dị thường chặt chẽ liên hệ hắn là ủy vào thái nhất làm cho mới bỏ rơi cựu u minh long nếu là cựu u minh long cảm ứng được khí tức của hắn rất có thể sẽ bông tha nó như lai những người này chạy tới tìm hắn cao k i ê m thậm chí không dám dùng thần hồn đi khống chế la bố cựu u minh long đối với khí tức thần hồn có không gì sánh được bén nghẹt cảm ứng la bố cấp độ liền có chút thấp nhất là như vậy cao dài phương diện chiến đấu hắn chỉ có thể nhìn cái đại khái trên thủy kính to lớn long ảnh màu đen còn tại không ngừng bành trướng long ảnh màu đen bên trong từng đạo linh quang lại tại cấp tốc cảm đ ạ m biến mất mắt thấy đại lôi âm tự liền bị hắc á m long ảnh triệt để nuốt hết thời khắc một vệ kim quang xuyên tấu long ảnh màu đen trong k hắn hai con ngươi xích hồng tay kết trí quyền lớn tại như lai sau đầu hiện lên vừa đến màu xích kim nhật luân ngày hôm đó vòng phóng xuất ra vô tận q u a n m i n h bao phủ thiên điệu to lớn long ảnh màu đen tại xích kim nhật luân chiếu dọi xuống tản mát ra mảng lớn bóng đen hắn bóng người to lớn ngay tại không ngừng co bảo cao khiêm có chút n g o à i ý m u ố n đây lại như lai đại nhật như lai phát thân đại nhật như lai quang minh khắp chiếu trừ sạch hết thẻ tối muốn nói đại nhật như lai thần thông tựa hồ còn chuyên môn khắc chế cựu u minh long nhìn như vậy đến cựu u minh long tựa hồ không thắng được quả nhiên tựa như cao khiêm đoán được như thế như lai chuyển hóa thành đại nhật như lai p h á p thân sau nó trí cường trí thắng vô lượng thần quang đặc biệt khắc chế cựu l u minh long mới vừa rồi còn một bộ nuốt thiên địa tư thế cựu l u minh long tại đại nhật như lai thần quang chiếu dọi xuống không ngừng nhau rút trong mơ hồ cao khiêm thậm chí nghe được cựu l u minh long phát ra rú thảm tiếp tục như vậy như lai nhất định có thể h ạ n g phục cựu l u minh long cao khiêm cảm thấy tiếp tục như vậy không thể được hắn nhất định phải giúp cựu l u minh long một thành hắn đối với đường hồng anh nói hồng anh ngươi đi một kiếm như vậy đủ rồi không cần t h ắ n công c h ư n bốn trăm bảy mươi b ệ n phật hai chương 470, t bảy phận hai ba cái đồ đệ bên trong đường hồng anh cựu dương vô cực kiếm nhất vệ mạnh nhất như lai chuyển hóa làm đại nhật như lai phát tân đỉnh đầu nhật luân thả ra vô lượng t h ầ n q u a n g nó ánh sáng hừng hực cực kỳ cũng chỉ có đường hồng anh chí dương chi kiếm mới có thể phá đi hắn cũng có thể sử dụng bảy thành cựu dương vô cực kiếm đừng nhìn cùng đường hồng anh chỉ kém ba thành kiếm ý liền kém xa đường hồng anh tinh thuần đường hồng anh gật gật đầu lão sư yên tâm hơn 500 năm trăm năm lịt luyện nàng kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú hiện tại biết như lai lợi hại đương nhiên sẽ không tham công liều lĩnh đường hồng anh tiến vào chữa địa phía sau cửa thông qua lã bố tọa độ này lập tức hóa chặt vị trí sau một khắc đường hồng anh đã cầm kiếm phá không mà ra đâm thẳng như lai như lai đang toàn lực gáp chế c ử u u minh long một đạo trí dương đến duệ xích hồng kiếm quang đã trực chỉ hắn mi tâm như lai hơi kinh hãi đây cũng là ở đâu ra cửa giả xem khắp tam giới ai có thể dùng r a như vậy thuần túy sắc bén kiếm quang chính là tam thanh đều không được hết lần này tới lần khác đối phương kiếm quang có trí dương chi lực đại nhận thần thông không cách nào hàng phục khắc chế đối phương như lai khe khẽ thở dài tay làm nhạt hoa chạm nhẹ nhàng n h lấy Vừa bạn đem đâm thẳng mà trí kiếm phong bb ê ê đường hồng anh trong tay trôi n à y Ý thiên kiếm trải qua cao khiêm dung hợp thiên s ắ t kiếm thai chủ luyện nó phẩm chất đã đạt tới cấp độ cao đối với như lai dạng này đại năng Ý thiên kiếm cũng có cực lớn n g uy hiếp đường hồng anh lại là tuyệt thế kiếm khách như lai nhặt hoa chỉ mặc dù tuyệt diệu tuyệt luân nhưng cũng đừng nghĩ nhẹ n h ó m hàng phục kiếm của nàng nàng trong nháy mắt thôi p h á t vô cực b ả y chém trúng trạm phát kiếm trong miệng bắc khẽ phá ỷ thiên kiếm cao tốc rung động bên trong thoát ly như lai ngón tay không chế đâm đến như lai trên mi tâm như lai sau lưng nhật luân đột nhiên thần quang đ đường hồng anh trong lòng biết không ổn nàng lập tức lui về phía sau thông qua thái nhất làm cho thần thông đường hồng anh cơ hồ là trong nháy mắt liền lui về thái nhất cung chính là như vậy đường hồng anh trong tay bị thiên kiếm đã tan chạy hơn phân nửa biến thành một nửa sát vụ đường hồng anh trên người hỏa phượng pháp bảo đã biến thành một đoàn xích hồng có diễm làm phượng hoàng bay lựa t r ạ n cũng may mắn hỏa phượng pháp bảo có thể khống chế hỏa diễm lúc này mới ngăn trở như lai、like、thôi phát đại nhật thần thông nhưng cũng bị bức bách hiện ra hỏa phượng tinh hồn nguyên hình nguyên khí đại thương đường hồng anh cũng là âm thầm may mắn nàng trở về chậm một chút nữa điểm rất có thể liền sẽ bị tại chỗ đốt thành cho bụi toàn lực bột phát đại nhật thần thông thật sự là thật là đáng sợ chỉ là những này cũng không cần thiết cùng lao sư nhiều lời nàng đối với cao khiêm nói ra lao sư ta làm bị thương hắn như lai toàn lực thôi phát đại nhật thần thông thời khắc đường hồng anh cũng tôi h phát vô cực b ả y chém trúng t r ạ n g thần kiếm như lai mặc dù phá hủy ỷ thiên kiếm lại ngăn không được ỷ thiên kiếm tôi h phát kiếm ý t r ạ n g thần kiếm chuyên phá thần hồn như lai tuy mạnh một kiếm này cũng tất nhiên thụ thương thật là lợi hại như lai cũng may không có làm bị thương ngươi cao khiêm tự nhiên nhìn ra trong đó hung hiểm hắn cũng rất là may mắn nếu là đường hồng anh phản ứng chậm một chút rất có thể liền không về được loại trạng thái này như lai thật sự là đáng sợ hắn cũng không có tư cách đối diện phong mang cú may một kiếm này cũng đạt tới mục đích từ hôn nguyên trên kính nhịn như lai trên mi tâm rõ ràng nhiều một đạo rất nhỏ v ế t kiếm từ v ế t kiếm kia t r â u ngay tại hướng ra phía ngoài thẩm thấu hết u y dịch màu vàng như lai sau đầu nhật lân u cũng rõ ràng ả m đ ạ m đi vị như lai đẻ xuống đất ma sát kiểu u minh long đạt được cơ hội thở dốc hắn cũng lập tức bắt lấy cơ hội tại như lai sau lưng còn có đông đảo la hán bóc đế bao quát bát đại kìm tương cùng bao k i ể u u minh long t h ừ cơ c u ố n lên hắc khí lại nuốt lấy mấy trăm la hán bóc đế bao quát bát đại kim cương cũng bị nuốt lấy năm cái ba v ị bồ tát s á c thực thần thông bất p h ẳ m thời khắc nguy cấp đều thôi phát thần thông che lại chính mình có thể bị k i ể u u minh long c u ố n đi những n à y kim cương la hán bóc đế cũng rất nhanh liền bị k i ể u u minh long âm khí ăn mòn toàn bộ hóa thành k i ể u u minh long đồ ăn k i ể u u minh long cũng bởi vậy lực lượng đại tăng khí thế điên c u ồ n g phát ra như lai lại bị chạm thần kiếm gây thương tích đại nhật như lai phát thân bị hao tổn thôi phát đại nhật thần thông mi năng đại giảm này lên kia xuống cựu u minh long lần nữa nắm giữ chủ động hắn thôi phát bóng đen lần nữa che mất đại lôi âm tự như lai chỉ có thể kiệt lực duy trì nhận luân đem còn thừa bồ tát la hán bóc đế đều bảo vệ một quang m ù ờ tám cũng tiến nhập giai đoạn g i à n g co cao k i ê m yên tâm song phương chiến đấu kịch liệt còn có thể xảy ra ngoài ý mướn dạng này g i à n g co tiêu hao tiêu hao lại là song phương lực lượng bản nguyên đùa nghịch không ra bất kỳ hoa dạng một lúc sau mặc cho như lai thần thông cái thế cũng nhịn không được về phần tam thanh tứ ngự coi như biết như l a bị nốt cũng rất không có khả năng tới cứu viện phần đạo hai môn con đường hoàn toàn khác biệt tam thanh tứ ngự bọn này đạo môn cường giả đ ỉ n h cấp bình thường có thể làm như lai bằng hữu lại sẽ không thật đem như lai khi minh hữu liền cao khiêm đến xem tam thanh tứ ngự ước gì như lai xảy ra ngoài ý mớn kiểu u minh long cùng như lai bất phân thắng bại theo thời gian lưu chuyển lại là kiểu u minh long khí thế càng ngày càng mạnh đại lôi âm tự là phật môn thánh địa sinh linh vô số trong đó phật môn tu giả không biết có bao nhiêu kiểu u minh long không làm gì được như lai đối phó phổ thông sinh linh lại là dễ như trở bàn tay thừa dịp song phương giữ lẫn nhau k i u u minh long hóa thành bóng đen không ngừng thôn vệ sinh linh thần hồn không dùng thời gian vài ngày linh thiếu phong bên trên sinh linh đều bị cửu l u minh long ăn sạch ngay tại cửu l u minh long làm càn thời khắc linh thiếu phong trên bầu trời quang minh đại tác từ tôn thân ảnh từ trên trời giáng xuống như lai bảo vệ d ư ớ i đông đảo la hán già lam thấy thế lại là đại hỷ bọn h ắ n chỉnh tề chắp tay trước ngực ca tụng nam mô nhiên đăng thượng cổ phật nam mô dược sư lưu ly Li quang vương phật nam mô quá khứ tương lai hiện tại phật nam mô thanh tịnh bụi phật nam mô bỉ lư thi phật nam mô bảo tràng vương phật nam mô di lặc tôn phật nam mô á di đà phật nam mô vô lượng thọ phật chương bốn trăm bảy mươi một phong thưởng chương bốn trăm bảy mươi phong thưởng chương bốn trăm bảy mươi mốt phong thưởng phật quốc tịch thổ có vô lượng chư phật căn cứ phật kinh đi lại thành i ệ u chính đẳng chính giác người giác ngộ tại tam thiên thế giới bên trong có vô lượng số lượng giới này đương nhiên không có khoa trương như vậy có được phật hiệu bất quá ba số lượng trong đó người mạnh nhất chính là hiện thế ba phật trung ương như lai đông p h ư ơ n g dược sư phật phương tây a di đạp phật ngoài ra chính là trưởng q u ả n đi qua nhiên đăng cổ phật chấp trưởng tương lai di l ạ p phật đi qua tương lai hai phật một cái thuộc về quá khí lao nhân một cái là còn không có trưởng thành người mới tại chức quyền uy có thể lên tự nhiên kém xa hiện thế ba phật cho nên từ tỉnh thổ giáng lâm c h ú n g phật bên trong lấy a di đà phật dược sư phật mạnh nhất cũng là lấy hai vị này cầm đầu như lai thực sự đỡ không nổi c ử u l u minh long mở ra phật quốc triệu hoàn trừ phật hỗ trợ a di đà phật vừa xuất hiện liền phóng ra vô lượng q u a n g minh hắn lại có xương h à o là ánh sáng vô lượng vô lượng t ọ quang minh khắp chiếu c ử u thiên thập điện từ lực lượng tính chất đã nói chuyên môn khắc chế c ử u l u minh long đông đảo phật tổ từng cái phật quang minh diệu a di đà phật một người phóng xuất ra vô lượng văn minh lại phủ lên tất cả phật tổ tại hôn n g u y triều í n h a di đà phật hoàn toàn là liền một đoàn cường quang tạo thành hình người chỉ có thể g ầ n ẩn phân biệt thứ năm quan d i ệ n mắt mặt khác liền lại nhìn không rõ ràng cao khiêm k h ẽ n nhữ mày a di đà phật y thế cường đại so với thích g i ả mani cũng không kém bao nhiêu nếu là ngay từ đầu liền do a di đà phật xuất thủ tăng thêm như lai đủ để hàng phục kiểu u minh long tình huống bây giờ lại có cực lớn biến hóa thôn vệ đông đảo kim cương la hán kiểu u minh long lực lượng đại tăng quen thuộc hơn phật môn thần thông lực lượng a di đà phật tuy mạnh vẫn còn kém xa đại nhật như lai khốc liệt bá đạo đối đầu k i u u minh long hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì giữa sư lưu ly Li quang như lai cũng đứng vậy thân thể của h ắ n là mỏ bít lục dưới chân cựu diệp liên hoa đ à i tay nắm vô gia trâu phía sau hắn một viên to lớn lưu ly li cây phóng lên tận trời như nắp dù bình thường đi theo bên cạnh hắn còn có mười hai thần tướng một mảnh a di đ à phật quang mang mặc dù thịnh lại không lấn át được dược sư phật trầm t ĩ n h xanh bích phật quang dược sư lưu ly quang như lai cũng không có đối với cựu u minh long đ ộ n thủ tay hắn b ó p không sợ ấn một chỉ như lai chuyển hóa thành đại nhật như lai pháp thân như lai trên mi tâm có một chỗ rất nhỏ vết kiếm vết kiếm kia mặc dù yếu đớt lông cóc lại ngưng tụ trí dương đến duệ ký bí làm sao cũng vô pháp khép lại một mực hướng ra phía ngo như lai cường đại bất động kim cương pháp thân đều bị kiếm ý này phá hàn viên mãn vô khuyết linh thức đều lưu lại vết kiếm thật sâu vừa rồi đường hồng anh toàn lực một kiếm bắt thời cơ quá tốt rồi một kiếm thương t ổ n tới như lai quan trọng hơn phá vỡ cục diện bế tắc để cựu u minh long thừa cơ thoát khốn một chút nịch chuyển thế cục làm c h o như lai không thể không chịu hoàn cứu mình d ư ợ c sư phật trưởng toàn thần thông chuyên có thể cứu trị hết thể tật bệnh đau xót thậm chí có thể khởi tử hồi sinh hàn tự mình xuất thủ lập tức chấn áp lại cựu dương vô cự kiếm trạm thần kiếm ý bất quá như lai thương tồn tới linh thức đây là như la dược sư phật thần thông v i mạnh nhưng cũng không tiện tiến v à o như lai linh thức như lai chậm tới một hơi hắn đối với chúng phật nói ra n g h i ệ t trướng quỷ dị chư vị còn muốn cẩn thận chúng phật c ũ n g đều lên xác nhận bất quá ba nghìn phật tổ đều tới đối phương mặc dù có thông tin ê trí năng cũng trốn không thoát bọn hắn lòng bàn tay đông đảo phật tổ riêng phần mình thi triển thần thông liền muốn hợp lực c h ấ n áp cựu u minh long thái nhất trong cung quan chiến cao khiêm cũng nhìn ra không ổn như lai còn có thể chịu hán chư phật trợ quyền đây là việc khác trước không nghĩ tới càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là những này chỉ có danh hảo phật tổ kỳ thật đều rất có thần thông nó cấp độ t r í ít không kém hơn tứ đại bồ tát kiểu u minh long mạnh hơn đối đầu ba nghìn phật tổ cũng không có thắng khả năng trừ phi tựa như cao khiêm nghĩ như vậy kiểu u minh long thôn vệ cái k i a đ ổ vỡ cửa cừng giả, chẳng những lực lượng bạo tăng trí tuệ của hắn cũng tăng lên không biết bao nhiêu thống chi kiểu u minh long có bén nhạy dị thường bản năng hắn phát giác được tình huống không ổn không chút do dự liền phân hóa thành n g à n vạn sợi hát quang bốn phương tám hướng bỏ chạy ra ngoài k i u u minh long rõ ràng không rơi vào thế hạ phòng trốn lại nhanh như vậy cái này cũng thật to vượt qua đông đạo phật tổ đ o n trước ba nghìn bảy phật riêng phần mình xuất thủ đầy trời phật quang lập lòe có ánh sáng như thông tiên c h i tháp có ánh sáng như che mặt trời chi rủ có ánh sáng như lăng vân đại thụ có ánh sáng nếu ngay cả thiên c h i mây các loại linh quang cụ hiện thành trăm ngàn pháp b ả o sen lẫn như lưới bao phủ từng sợi hát quang nhưng vẫn là có không ít hát quang trốn đi thật xa những hát quang này rất nhanh một lần nữa hóa thành một đầu long ảnh màu đen đối với cựu u minh long tôi nói tổn h thất những hát quang này đều d â u rĩa chỉ cần hắn nguyên thần không bị chấn áp như vậy đủ rồi bỏ chạy đi ra cựu u minh long đón đầu lại đụng ngay gấp trở về kim tiền từ đường tăng đường tăng bị cao khiêm phiến bay ra ngoài mấy và r ặ m đầu hắn c h ó n g nào chướng không biết người ở phương nào lại không am hiểu phi đội vòng vo mấy ngày lúc này mới đổi tới đại lôi ấm tự kết quả đón đầu lại đụng phải i ể u lũ minh long i ể u lũ minh long đúng vậy nhận biết đường tăng hắn cũng sẽ không để ý thân phận của đối phương đường tăng đã thành t i ể u kim thân được phong làm phật tại i ể u lũ minh long trong mắt đường tăng chính là món ngon nhất đồ ăn đường tăng cũng xưa nay không am hiểu chiến đấu chém giết càng không biết i ể u lũ minh long lợi hại song phương vừa thấy mặt đường tăng còn chưa kịp phản ứng liền bị cựu l minh long một ngụng mất tại hôn nguyên trước gương cao khiêm nhìn rất rõ ràng h i ể u u minh long n u ố t mất đường tăng sop như bóng đen trong thân thể liền có thêm một đoàn kim quan g có thể đoàn kim quan g kia rất nhanh liền ảm đạm biến mất chứng minh đường tăng như vậy bị triệt để thốt vệ cao khiêm đối với đường tăng không có gì cái nhìn một cái l à m hảo nhân không có khả năng xem như sai phật môn coi trọng làm v i ệ c thiện tích đ ứ c đường tăng càng làm b ờ i thế làm v i ệ c thiện mới có hôm nay thiệt quả đây cũng là tính cách của hắn b ộ trí cao khiêm động thủ thời điểm cố ý đem đường tăng đưa tiễn cũng là cố ý chiếu cố bị này kết quả đường tăng nhưng vẫn là khó thoát từ tiếp chỉ có thể nói đây là mệnh của hắn cựu u minh long nuốt mất đường tăng sau không chút do dự chạy trốn ra ngoài hắn biết đối phương người đông thế mạnh hắn hiện tại tuyệt đối đấu không lại đông đảo phật tổ tự nhiên không thể bỏ qua hắn có phật tổ trực tiếp giáng lâm đến cựu u minh long phía trước ý đồ cản trở ở cái này ta rồng cựu u minh long không biết những n à y phật tổ nhưng hắn có thể phân chia ra đối phương mạnh yếu gặp được lợi hại hắn liền tránh ra thật xa gặp được yếu liền một mụn nuốt mất d â y vò bài v ò n g cựu u minh long chẳng những lông tóc không hư hại ngược lại bởi vì nuốt mấy cái phật tổ lực lượng đại tăng sa môn một phương lại tổn thất nặng nề đông đảo phật tổ cũng đều trong lòng sinh ra sợ hãi. như lai thấy tình thế không ổn biết tiếp tục như vậy ba nghìn phật tổ đều muốn bị đối phương n u ố t sống cho đến lúc đó này lên tia xuống lại không có cái gì lực lượng có thể hàng phục cựu đu minh long như lai vội vàng triệu tập t r ú n g phật cùng nhau thương nghị đại kế cao k i ê m nhìn thấy nơi đây liền biết lần này như lai nhất định phải thua cựu đu minh long có thể không ngừng thôn vệ sinh mệnh tăng lên lực lượng chỉ một điểm này cựu đu minh long liền có thể càng đánh càng mạnh như lai một phương nhưng không có biện pháp có thể chân chính hàng phục cựu đu minh long như vậy kéo dài thêm sao có thể thắng tây mư hạ châu là phật môn địa bàn tín đổ vô số như lai một phương cũng không có khả năng bỏ mặc kiểu l u minh long tàn phá bừa bãi hiện tại liền nhìn như lai tại sao thua chuyện kế tiếp tựa như cao k i ê m dự liệu như thế phương tây chư phật không có bất kỳ biện pháp nào có thể hữu hiệu ngăn chặn kiểu l u minh long sau đó mấy năm thời gian kiểu l u minh long tại tây mưu hạ châu khắp nơi tàn phá bừa bãi lại thôn p h ệ đông đảo phật tổ kiểu l u minh long to lớn thân thể màu đen đã bao trùm hơn phân nửa tây mưu hạ châu dạng này tiếp tục nữa như lai một phương đều sẽ bị k i u u minh long thôn vệ cao k i ê m không muốn nhìn thấy kết cục này nhưng lực lượng bạo tăng gấp mấy chục lần k i u u minh、long. cũng không phải hắn có thể k h ô n g chế thời khắc mấu chốt như lai cũng hạ quyết tâm đi qua nhiên đăng cổ phật tương lai gì là phật hai vị phật tổ cùng hiện thế như lai dung hòa đi qua tương lai hiện thế thống hợp thành một chút để như lai có được đối với hiện thế tuyệt đối k h ô n g chế đông phương dược sư phật phương tây a di đà phật cũng cùng như lai tụ hợp thành một thể cái này khiến như lai hoàn thành đối với không gian tuyệt đối k h ô n g chế giờ khác này năm phật hợp nhất để như lai hoàn thành đối với thời không tuyệt đối khống chế còn t ư ợ trư phật thì cùng một chỗ nhìn về phía cựu l minh long như lai là phật quốc tịnh thổ các cơ như lai không chết thì phật quốc có thể lần nữa t r ù n g kiến như lai mà chết còn thừa chư phật mất đi căn cơ mặc cho lực lượng mạnh hơn cũng sẽ tan thành mấy khói chư phật nhìn như chịu chết lại là cầu sinh trong cái chết có thể thành t i ể u chính đẳng chính giác người giác ngộ nếu có trí tuệ như vậy cùng giác ngộ tiểu u minh long đối với những thức ăn này là không chút nào kháng cự hắn ăn hết chư phật hậu thể nội bao q u n h kim quang lập lòe đem hắn màu đen thân thể chiếu rọi sáng rực khắp tiểu u minh long cũng không cảm thấy có gì k h ô ổn chỉ cần hắn đem những này lực lượng đều tiêu hóa là hắn có thể trở thành giới này tri chủ không còn bất kỳ lực lượng nào có thể cùng hắn đối kháng lúc này tòa c h ấ n đại lôi âm tự như lai phát ra đại nguyện n g u y ệ n ta thân hóa quan minh c h ừ đi qua hiện tại tương lai hết thể âm ma ô huế n g u y ệ n ta thân làm t h ầ n nhạc chấn thập phương trong ngoài hết thể tả túy yêu dị như lai phát ra hoành nguyện thân thể của h ắ n hóa thành thông tiên thần sơn đem cựu l u minh long hoàn toàn c h ấ n áp lại theo như lai kim thân không ngừng có vào tại trên bộ ngực hắn xuất hiện một cái dương nhanh múa bớt to lớn hắc long đồ án cựu l u minh long muốn tránh thoát trói buộc có thể năm phần hợp nhất tuyệt đối khống chế thời gian không gian lại giống như đến phát ra h o à n nguyện hoàn toàn là hy sinh chính mình trấn áp cựu u minh long cả tòa thiên địa cũng đang giúp t r ợ cựu đu minh long mặc cho hắn dây dụa như thế nào cũng vô pháp thoát khốn tại dạng này trong đôi kháng như đến từ thân lực lượng cũng đang không ngừng tiêu hao như lai chỉ có thể phát ra hoành nguyện dị đạo người nhập chúng ta có thể tiêu hết thẻ ân đoán phong đại uy tiên long v i n h t h ụ sa môn cung cấp nuôi dưỡng chương bốn trăm bảy mươi hai từ trên trời giáng xuống một chương bốn trăm bảy mươi hai từ trên trời giáng xuống như lai làm phật quốc chi chủ tập hợp tung hoành năm phật chi lực vào một thần trong khoảng thời gian ngắn có được đối với thời không tuyệt đối lực không chế hắn phát ra h o à n nguyện thực tế là đối với thiên đ ị a một loại hứa hẹn đổi lấy pháp tác lực lượng duy trì loại này thi triển lực lượng phương thức cũng là xa môn độc hữu bởi vì cựu l u minh long thôn vệ quá độ vỡ cửa cường giả như lai tụ hợp năm phật tri lực cũng không có cách nào triệt để hàng phục đối phương thấy tình thế không đối như lai chỉ có thể cải biến sách lược ý đồ thu phục cựu l u minh long như lai không biết cái này thiên ngoại tới quỷ dị sinh mệnh là cái gì lại có thể cảm nhận được trên người hắn có dòng ký tức có nhìn không thấu h ắ cám cùng thâm trầm nếu không hàng phục được đối phương vậy liền đồng hóa đối phương phật môn rộng rãi thích nhất chính là thu phục các loại dị loại cựu l u minh long nghe hiểu như lai lời hứa nhưng hắn không nguyện ý thần phục làm một cái sinh mệnh t ư ơ n g đại hắn bản năng cự tuyệt hết thể trói buộc cựu l u minh long phấn khởi tất cả lực lượng dễ r u ộ n lại không cách nào tránh thoát thân hóa thần nhạc như lai c h â n áp thái nhất trong cung cao k i ê m cũng có chút khẩn trương như lai thế mà có thể tụ hợp năm phật chi lực có được nắm giữ thời không vô địch thần lực đây là việc khắc t r ư ớ c làm sao cũng không nghĩ đến cao k i ê m cũng tại âm thầm may mắn may mắn đem cựu u minh long ném ra cùng như lai lừa mạng các loại như lai mở ra phật quốc bọn hắn muốn chạy cũng khó khăn đối mặt năm phật hợp nhất như lai bọn hắn càng là hắn phải chết không nghi ngờ nếu là cựu l u minh long hiện tại q u ấ t phục như lai lập tức liền có thể thu hoạch được một cái cường đại giúp đỡ kế hoạch của hắn tất nhiên thất bại cao k i ê m không biết như lai làm sao tụ hợp năm phật chi lực nhưng loại này trạng thái đặc t h ủ tất nhiên không có khả năng bền bỉ cựu l u minh long t i ê n trì một đoạn thời gian nữa có lẽ như lai liền không chịu nổi hiện tại liền nhìn song phương ai càng có hậu như lai cùng minh long rằng hồi lâu giữa thiên địa chỉ có như lai phát ra đại nguyện đang không ngừng quanh quẩn bực này đại nguyện đã được đến tiên điệu tán g thành chỉ cần cựu lũ minh long đồng ý liền có thể đạt thành kế ước cựu lũ minh long hay là tài l i ề u mạng d i ấ y ruộng chỉ cần nuốt mất như lai là hắn có thể trở thành giới này trí tôn làm gì thụ người khác ư ớ p thúc như lai nhìn thấy cựu lũ minh long khưu phục chỉ có thể lần nữa phát ra hoài nguyện di đạo người nhập chúng ta có thể tiêu hết thẻ ân đoán phong đại uy tiên long vinh thụ sa môn cung cấp nuôi dưỡng bực này hoài nguyện đều là như lai lấy linh thức cùng tiên điệu cộng minh nhìn xem dễ dàng mỗi nói một chữ đều muốn tiêu hao tự thân bản nguyên chỉ là không hàng phục cái này di đạo chẳng những tịnh thủ phật quốc v chính là hắn bất phôi kim thân đều muốn bị mục nát phá hư cuối cùng là yêu vật này trôn vớt đến một bước này đã không có đường lui có thể đi như lai biết bên ngoài còn có cái kia đạo nhân áo xanh cao khiêm tại dình mỏ lúc này cũng đã không g i n h bận tâm người này kiểu u minh long cảm giác được g á p lực càng ngày càng mạnh hắn cũng sợ thôn vệ sinh linh càng nhiều kiểu u minh long lực lượng càng mạnh hắn trí tuệ cũng theo đó để cao rất nhiều hắn biết không đáp ứng nữa đối phương liền sẽ bị triệt để phong ấn hắn không e ngại tử vong lại đối với phong ấn không gì sánh được e ngại tại quá khứ mấy trăm ngàn kiếp sống bên trong hắn một mực bị thanh long làm cho phong ấn chấn áp dài răng r ặ c sinh mệnh lại chỉ có thể ở trong hắc cám vô tận ngủ say không có cuối cùng cựu ru minh long một tiếng tức giận gào thét lại truyền ra ngoài một cái minh sắc ý tứ ta nguyện ý gia nhập sa môn thụ phong trở thành đại uy thiên long có cựu ru minh long cái này đáp lại giữa thiên địa khuấy động khổng lồ nguyện lực lập tức rơi vào cựu ru minh long trên thân cựu ru minh long đen kịt như ảnh trên thân thể lập lòe ra tầm tầm kim băng như lai là phương tây tri chủ hắn lập x u ố n g hoành nguyện xá phong cựu u minh long chính là lập súng trọng yếu nhất khế ước tiếp nhận khế ước cựu u minh long không chỉ sẽ bị khế ước ước thuốc càng biết bị khế ước lực lượng đ đây cũng là như lai đại nguyện thần diệu nhất chỗ như lai nhân vật bậc nào hắn làm sao có thể đem một cái khó mà không chế dị loại để vào sa môn kiểu u minh long một khi đồng ý khế ước tất nhiên sẽ bị giới này trí cao thiên địa lực lượng một lần nữa cải tạo ở trong đó k cân đối kiểu u minh long cũng không hiểu bất quá kiểu u minh long một khi tiếp nhận khế ước coi như không tới phiên hắn làm chủ vô cùng vô tận nguyện lực tràn vào kiểu u minh long thân thể đối với hắn thần hồn thân thể tiến hành một lần nữa tạo nên nguyên bản đây là không thể nào làm được nhưng là k i u u minh long tiếp nhận khế ước hắn liền không có biện pháp chống cự loại này cải tạo như lai lúc này hội tụ năm phật chi lực lại lấy được thiên địa chí đạo c ộ n minh có thể nói là m ư ợ n d ù n g thiên địa chí cao lực lượng cải tạo cựu ru minh long khế ước thành lập chính là như lai đều không thể sửa đổi thái nhất trong cung đường hầm anh thần lăng đều có c h ú t g ấ p các nàng mặc dù không biết tình huống cụ thể nhưng cũng nhìn ra cựu ru minh long bị như lai làm xong đợi đến cựu ru minh long bị chuyển hóa thành đại uy thiên long khi đó như lai liền có thêm một cái mạnh mẽ giúp đỡ không nói như lai như thế nào chỉ là cái này đại uy thiên long các nàng liền đấu không lại đường hầm anh thần lăng đều cảm thấy lúc này hẳn là độc thủ thừa dịp như lai cùng kiểu u minh long ngay tại hoàn thành kế ước lúc này độc thủ như lai hẳn là vô lực phản kích cao kiêm trầm ngâm bên dưới nói chờ một chút kiểu u minh long là cái đại phiền thoái nhất là nuốt l ấ y phật môn chư phật kiểu u minh long lực lượng bạo tăng đến khó mà khống chế tình trạng như lai có thể đem kiểu u minh long chuyển hóa làm đại uy tiên long hoàn toàn cải biến kiểu u minh long sinh mệnh bản chất có thể nói từ trên căn bản giải quyết vấn đề đôi này cao kiêm tới nói là đại hảo sự chương bốn trăm bảy mươi hai từ trên trời g a xuống hai chương bốn trăm bảy mươi hai từ trên trời g a xuống hai cao kiêm trước đây liền muốn rất rõ ràng trận chiến này hoặc là giải quyết như lai hoặc là giải quyết k i ể u l u minh long đem cả hai cùng một chỗ giải quyết cái này hoàn toàn là mong muốn đơn phương mỹ hảo ý nghĩ khả năng thực hiện cực kỳ bé nhỏ cao kiêm cũng không rõ ràng như lai đại nguyện là như thế nào vận chuyển nhưng hắn có thể nhìn thấy thiên địa trí cao lực lượng tại cùng như lai của m ì n h lúc này đối với như lai xuất thủ cũng không phải cái gì ý kiến hay muốn phát huy toàn bộ lực lượng liền muốn nhục thân tiến vào tây du thế giới cái này thật quá nguy hiểm như lai cũng tốt cựu u minh long cũng tốt lực lượng trên cấp độ cao hơn bọn họ một cái cấp độ bọn hắn ý thức chiến đấu cao minh đến đâu gặp được loại này nắm giữ pháp t ắ c lực lượng cường giả đ ỉ n h cấp vẫn là vô cùng ăn thiệt thòi cùng mạo hiểm xuất k í c h không bằng chờ lấy như lai giải quyết cửu u minh long lại nói đường hồng anh cùng tần lăng đều cảm thấy lao sư có chút bảo thủ nhưng các nàng sẽ không chống lại lao sư lời nói đại lôi âm tự bên trong theo thiên địa lực lượng không ngừng dốc vào đen tuyển cửu u minh long đã toàn thân lộ ra k i m quang bày biện ra một loại hoa mỹ màu ám n kim loại tầm thứ này sinh mệnh chuyển hóa tinh vi hảo diệu cực kỳ chính là như lai đều nói không rõ ràng trong đó chi tiết như lai lại có thể rõ ràng cảm ứng được cựu u minh long sinh mệnh tính chất hoàn thành chuyển đổi nó mạnh mẽ thần hồn đã có phật môn chính đẳng chính giác chạm nhiên kỳ quang dựa theo phật môn cảnh giới tới nói đầu này đại uy tiên h long nhưng thật ra là phật tổ cấp độ nó chiến lược thậm chí mạnh hơn hắn nghĩ đến bị cựu u minh long nuốt mất chư phật như lai tâm tình cũng có chút phức tạp cựu u minh long sinh mệnh tính chất q u á đặc thù hắn nuốt mất sinh mệnh sẽ hoàn toàn biến mất lấy hắn c h i năng đều không thể để bị thôn vệ chư phật một lần nữa truyền sinh đương nhiên hàng phục đại uy tiên long sau đó chính là đối mặt tam thanh tứ ngự cũng có thể bảo trì cường thế thậm chí có thể cải biến thiên giới c á c h c ũ như lai nghĩ rất xa sa môn bị cực hạn tại phương tây cũng là bị buộc bất đắc dĩ lần này thỉnh kinh trên thực tế sa môn đối ngoại một lần quyết trường một lần rõ xét từ hiện tại tình huống đến xem tam thanh tứ ngự tựa hồ đối với hắn cử động cũng không quá nhiều phản cảm thật muốn thiên hạ chúng sinh đều trở thành sa môn tín đồ hội tụ vô tận nguyện lực đủ để cho hắn lực gáp tam thanh tứ ngự trở thành giới này c h i chủ như lai nghĩ đến đây lại có chút phân chấn đúng lúc này một vòng xích hồng thân ảnh k ắ c sâu vào như lai tầm mắt như lai sầm ặ t lại lại l à vừa rồi cái kêu ngự kiếm nữ tử nay sẽ nữ tử trong tay không gặp có thể nàng chập ngón tay như kiếm ngưng tụ kiếm ý lại so kiếm khí càng sắc bén lăng lệ làm c ả n như lai đã hàng phục đại uy tiên h long đã có thể rút ra lực lượng ứng đối hết t h ể địa nhân h á n k h ẽ quát một tiếng nó âm như lôi kỳ thế như sư trầm thấp lôi âm lại thông triệt thiên địa, chấn động tập phương vô tận h ư không liền bị một tiếng này quát khẽ dẫn nổ đột nhiên b ộ c phát ra trùng điệp sóng nước chạm vỡ sóng đứng ngúi chịu s à o là đường hồng anh bị chấn kiếm quang vỡ nát trên thân hỏa p ư ợ n g pháp bảo đều bị chấn ánh lửa tản mạ khắp nơi bao quát tiềm phục tại hai bên t ầ lăng chu giục không đợi xuất thủ liền bị cái này sư tử h ố n g đánh bay ra ngoài ba người đều đạt tới đệ thất trọng cảnh giới có thể khoảng cách trạng thái toàn thịnh như lai rất kém nhiều rất nhiều như lai một cái sư tử h ố n g liền để ba người liên thủ công kích trong nháy mắt sụp đổ như lai cũng là phát hiện ở nút chỗ tối t r u dục tú tần n ă n g mới tận lực phát lực nhìn thấy ba người bị sư tử h ố n g đánh bay ra ngoài lại từng cái sinh mệnh khí tức kéo dài hiển nhiên là thương m à không chết như lai trong lòng càng là có mấy phần nộ khí đều là cao k i m người đều nên chuyển sinh súc sinh đạo như lai mất khẩu khí đang muốn lần nữa thôi phát sư tử hồng cao k i ê m lại tại như lai sau lưng l ạ n g y ê n hiện hiện cao k i ê m tay nắm niết b à n ấn thôi phát niết b à n thần trưởng một trưởng chính ấn tại như lai phía sau như lai trượng sáu kim thân ẩm vàng chấn động kim quang như vậy tán loạn hơn phân nửa như lai lại ngược lại lộ ra mỉm cười ngoại đạo nghiệt trướng tới thật đúng lúc hắn nói xuất trưởng hướng về phía trước lăng không ấn xuống một trường này vốn là hướng về phía trước cao k i ê m trốn ở như lai sau lưng lại không biết làm sao lại chuyển đến một trường này phía trước cao k i ê m trong lòng thở dài quả nhiên đối phương mới là chính tông như lai thần trưởng một thức này vô tướng thần trưởng khắp thập phương bất luận hắn người ở chỗ nào đều chạy không khỏi một trường này rơi vào đường cùng cao khiêm chỉ có thể xuất trưởng tiết chiêu giờ này k h ắ c này cao khiêm cũng bông xuống hết thệ cố kỵ toàn lực thôi phát vô lượng thần t r ư ờ n g kim cương thần lực trải qua căn bản chính là trí kiên trí cường lực cái lớn thắng còn lại đủ loại đều không đáng nhấc lên vô cùng vô tận bàn bạc vô lượng t r ư ờ n g lực thôi phát ra ngoài như lai tay chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái liền đem cao khiêm bàn tay vững vàng ngăn chặn như lai nhìn xem cao khiêm ánh mắt tràn đầy thương xót nghĩa trướng n g u y ê cử động lần này bất quá là kiến càng lấy cây cao khiêm bị áp chế nói không ra lời h ắ n cũng không muốn nói chuyện n à y sẽ cũng chỉ có thể nhìn có hay không kỳ tích như lai đối với cao khiêm cũng là có chút thống hận sa môn cục diện thật tốt đều bị người này phá hư hắn cũng không muốn nhiều lời năm ngón tay khép lại liền muốn đưa cao khiêm đi x u ấ t sinh đạo chuyển thế đầu thai một cái trắng nếu vòng sáng nhưng từ trời mà hàng chính nện ở như lai trên đầu như lai trượng sáu kim thân cường hoành c ỡ nào cao khiêm đều không thể giao động lại gánh không được nho nhỏ vòng sáng màu trắng m ộ t kích như lai bị nện một cái đầu nghiêng một cái quanh thân kim quang nổ tung không ức vạn quang ũ bị như lai giam cầm ám kim đại uy thiên long đều thừa cơ bay ra cao k i ê m lúc đầu bị như lai hoàn toàn áp chế n à y sẽ như lai tối t â m không biết người ở chỗ nào căn bản vô lực xen vào nữa cao k i ê m rốt cuộc đợi đến cơ hội cao k i ê m hắn nhặt lên rơi xuống một bên vòng tròn màu trắng không chút do dự vận đủ lực lượng đập mạnh tại như lai trên đầu chương 473, qua sông đoạn cầu chương 473, qua sông đoạn cầu chương 473, 473, qua sông đoạn cầu kim cương c h ắ c cây du đệ nhất thế giới thần khí tôn nộ không đại náo thiên cung thời điểm thái thượng lão quân dùng kim cương c h ắ c thu thập con khỉ thái thượng lão quân thanh như một mình hạ phàm cầm chính là kim cương trác chỉ bằng món pháp bảo này đánh bại các lộ thần tiên la hán cuối cùng vẫn là thái thượng lão quân tự mình xuất thủ lúc này mới hàng phục thanh n h u cao k i ê m nguyên bản đối với kim cương chắc rất có hứng thú chỉ là một cái thanh n h u hắn một trưởng liền có thể trục chết kim cương chắc món thần khí này rơi vào trong tay hắn tác dụng nhưng lừa lắm b ấ t quá cao k i ê m suy nghĩ liên tục hay là không dám động thủ kim cương chắc cường đại như thế thần khí muốn nói thái thượng lão quân không có khống chế thủ đoạn mặc cho ai cũng không tin lại có thanh niu ngăn ở trên đường đem tây t i ê n một đám la hán đều dạy dỗ một trận cao k i ê m suy bụng ta ra bụng người cảm thấy đây là thái thượng lão quân gõ như lai nói cho hắn biết đ ừ n g quá mức không thấy được con khỉ tìm tới như lai n h ư lai cũng không dám ra mặt cao k i ê m dùng cái này suy đoán tăng thanh tứ ngự cùng như lai quan hệ tuyệt sẽ không quá tốt chỉ cần thần phật còn giữ lại nhân tính vậy thì khác con đường liền quyết định song phương tuyệt không có khả năng chân chính hợp tác kháng khít như lai để đường tăng thỉnh kinh y thật chính là đem bàn tay tiến vào đông thổ đại lục dân chúng số lượng là có hạn tín ngưỡng cũng là có hạn đạo m ô n coi như không coi trọng tín ngưỡng ngọc đế một đợt này thật t i ê n lại cần tín ngưỡng chớ nói chi là giới này thần phật đều cần cung cấp nuôi dưỡng đây chính là cần đại lượng vật tư tín ngưỡng còn có thể chiếu cố cung phục vật tư làm sao có thể chiếu cố hai nhà phật môn chạy tới n ú n g một tay thì tương đương với tại ngọc đế cái này dành ăn ở trong đó lợi hại quan hệ nhất định cực kỳ phức tạp cao khiêm mục tiêu là như lai hắn biết nhất định phải làm ra lựa chọn không thể đem tam thanh cũng đắc tội về phần nho nhỏ quạt lá c ỏ thái thượng lao quân đều không để ý đưa cho thiết phiến công chúa hắn cầm đi đối phương chắc hẳn cũng sẽ không quá để ý mắt thấy như lai đem cựu u minh long hàn phục chuyển thành đại uy tiên long cao khiêm biết rõ phần thắng không cao. nhưng hắn vẫn là phải thử một chút hắn đối với tam thanh cũng ôm một chút xíu huyết tưởng cơ hội tốt như vậy tam thanh còn có thể nhịn xuống mấu chốt ngay tại đại uy thiên long như lai có g i a hỏa này hỗ trợ hắn cùng tam thanh còn có thể hữu hảo ở chung hoán vị suy nghĩ cao khiêm là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ loại chuyện này thật giống như thái hoàng thiên rộng lớn như vậy mười chín cái siêu cấp đại tông môn nhưng vẫn là muốn đem cầm trọng yếu nhất tài nguyên phòng ngừa có người tấn thăng hóa thần chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể bảo vệ tốt chính mình tông môn lợi ích thái hoàng tiên lại lớn cuối cùng có nó biên giới nó tư nguyên linh khí các loại tài nguyên trên thực tế hay là có hạn đứng tại đỉnh phong mười chín cái đại tông môn muốn bảo đảm địa vị mình liền muốn khống chế những tài nguyên này nhỏ đến một người lớn đến tông môn quốc gia kỳ thật đều là một cái đạo lý cao khiêm muốn tại thái hoàng thiên đặt chân đều không thể không l i ề u mạng toàn lực làm như lai cũng là bởi vì thái hoàng thiên hoàn cảnh quá ác liệt cũng may mắn hắn lên thăng con đường cùng thái hoàng thiên tu giả không giống nhau lắm mới có cơ hội đột phá chúng đây vì thế cao khiêm cũng muốn l i ề u mạng thử một lần may mắn tam thanh rốt cục nhịn không được kim cương trác từ trên trời giáng xuống cao khiêm tay cầm kim cương c h ắ c thứ này nếu có thể nệ người cái tia đại lực nện liền không có sai giờ k h ắ c này cao khiêm dùng hết toàn bộ lực lượng mạch s â m s â m kim cương c h ắ c cứ như vậy hung mánh không gì sánh được nện ở như lai tràn đầy bụi tóc t h i ệ t trên đầu v n y một tiếng hôn mê bất động như lai quanh thân kim quang lần nữa bạo tán như mưa nhưng hắn trên đầu lại lông tóc không thương cao khiêm giật mình cái này đều đánh không chết hắn không tin tả lại giơ lên kim cương c h ắ c liên tục đập xuống mỗi nện một lần như lai trên thân liền b ộ c phát ra một mảnh mưa ánh sáng màu vàng như vậy liền đập vài chục cái cao k i ê m phát hiện như lai trượng lục kim trên người k i m quang ngay tại dần dần ảm đạm có hy vọng cao k i ê m tinh thần tỉnh táo mặc dù không biết như lai dùng cái gì bí pháp hộ thể có thể chỉ cần có thể phá phòng liền có thể giết chết đối phương dầm dầm dầm đợi đến cao k i ê m nện vào lần thứ tám mươi mốt như lai trượng lục kim thân đột nhiên sụp đổ lộ ra một viên màu tím sậm cựu mang tinh á m kim đại uy tiên long cũng thừa cơ từ đó nhảy lên mà ra bay đến giữa không trung cao k i ê m nhìn thấy viên này đỏ thấm cựu mang tinh trong lòng của hắn nhất định không hề nghi ngờ như lai bị hắn danh sát đúng lúc này cao k i ê m trong tay bạch xâm s â m kim cương chắc đột nhiên tuột tay bay lên trời trong nháy mắt chọc vào mây xanh ở giữa cao k i ê m cũng không ngoài ý muốn bực này thần khí đối phương khẳng định phải thu hồi làm sao có thể cho hắn dù sao hắn mục đích cũng đã tới t kim cương chắc tuy tốt cho hắn cũng không có gì đại dụng cao k i ê m khẽ vươn tay nắm chặt màu tím sầm cửu mang tinh đây mới là hắn muốn thiên v ậ t tinh bị động vô thượng chính đẳng chính giác kim cương bất hoại chân thân đại nhật như lai phát thân chủ động đại lôi âm chân ôn như lai thần trưởng liên quan tới thiên p ậ t tinh chủ động bị động đều chỉ có một cái giới thiệu sơ lược không có bất kỳ cái gì giải thích cặn kẽ cao khiêm trong thời gian ngắn cũng không rõ ràng thiên phật tinh những năng lực này chỉ có thể dựa vào trực giác đối với mấy cái này năng lực làm ra cơ bản phán đoán có thể suy ra hắn phải cần một khoảng thời gian mới có thể chân chính lý giải những năng lực này mới có thể chân chính k h ô n g chế những năng lực này màu tím sậm thiên phật tinh tiến vào thức hải sau rõ ràng ở chết một góc thả ra quang mang cũng không mãnh liệt lại đem ở trung tâm màu vàng cựu mang tinh hoàn toàn ngăn chặn chỉ từ biểu hiện tới nói thiên phật tinh rõ ràng so với hắn bản mệnh tinh thần phải mạnh mẽ hơn nhiều cái này khiến cao khiêm rất là cao hứng hắn bận bị hồ lâu như vậy cuối cùng không có phí công b ậ n điệu cao k i ê m ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xoay quanh đại uy tiên h long cái này nguyên bản cựu U minh long đã đổi một thân hoa m ị ám kim làn ra trọng yếu nhất chính là hắn sinh mệnh bản chất hoàn thành chuyển hóa t ừ ta tùy biến thành có được phật môn lực lượng sinh linh mạnh mẽ đại uy tiên h long hiển nhiên có chút mê mang hắn tại thiên không nâng á không biết nên đi hướng p h ư ơ n g nào trước kia hắn là cựu U minh long bản năng chính là thôn vệ hết thể sinh linh mạnh mẽ hiện tại tính mạng hắn bản chất bị như lai triệt để chuyển hóa đã đã mất đi cái này bản năng cũng đánh mất độc thuộc về cựu l minh long bất tử bất diệt c tính lúc này đại uy thiên long thật không biết nên đi con đường nào cao k i ê m nhìn ra đại uy thiên long mê mang hắn suy nghĩ một chút đối với cái này mới xuất lô đại uy thiên long vẫy v â y tay đại uy thiên long to lớn dựng đứng á m kim mắt rồng nhìn c h ẳ m g c h ẳ n cao k i ê m nhìn một hồi tại cao k i ê m trên thân hắn cảm ứng được như lai lưu lại loại kia miền rượu khí tức do dự một chút đại uy thiên long thét dài một tiếng đột nhiên hóa thành một đoàn lưu quang nhìn về phía cao k i ê m cao k i ê m lại không để đại uy thiên long p h ụ thể hắn chỉ một ngón tay lã bố công xuất hiện tiếp nhận đại uy thiên long đại uy thiên long cũng không có phản kháng cứ như vậy rơi vào lã bố trên thân hiện tại đại uy thiên long cũng không như cựu u minh long cường đại lại so cao khiêm phải cao hơn một cấp bậc cường đại như vậy lực lượng đối với la bố tới nói cũng quá mạnh la bố chiến hồn không cam tâm gào t h é t muốn chống c ự đại uy thiên long đại uy thiên long cũng không để ý la bố hắn dùng đến chính mình phương thức bắt đầu tái tạo la bố thân thể tại la bố mặt ngoài thân thể hiện lên từng tầng từng tầng màu ám kim lân phiến trong nháy mắt tạo thành một bộ ám kim chiến r á c bảy giống la bố trên khuôn mặt cũng bao trùm lên một tầng tinh mịn kim lân tại trên đầu của hắn phát quan cũng thay đổi thành đầu giống phát quan bao quát lá bố xích hồng như máu áo choàng đều nhiều hơn mấy phần bôi rồng giống, giống như p h i ê u giật linh động may mắn đại uy thiên long tựa như cái đứa bé sơ sinh hắn lực lượng cường đại đồng thời có cực cao trí tuệ cũng không có hình thành tính cách của mình đối với thế giới này đại uy thiên long cũng không có chính mình lý giải cùng cái nhìn lá bố chiến hồn mặc dù nhỏ yếu lại dị thường cứng cỏi lại hấp thu vô số người lực ỷ vào quân thiên luân còn có thể cùng đại uy thiên long rằng co dưới tình huống bình thường cường giả tuyệt sẽ không cho phép kẻ yếu làm càn như vậy đại uy thiên long bởi vì sinh mệnh bản chất chuyển hóa ma diệt loại kêu bản nàng xâm lược giết chóc cá tính đối đầu lã bố chiến hồn ngược lại có chút dễ dàng tha thứ điều này cũng làm cho cao khiêm nhìn thấy cơ hội đại uy thiên long rất tốt lại trung quy là không thể làm gì lã bố chiến hồn mới là người một nhà cao khiêm lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời giờ phút này trên trời mây đen dày đặc lôi quang lập lòe giữa thiên địa, đ ề u đối với hắn tràn đầy nồng đậm ác ý rất hiển nhiên đây là tam thanh mấy v ị đại lao tại tỏ thái độ bọn hắn không chào đón hắn lấy được thiên phật tinh cao khiêm đã vừa lòng thỏa ý lại lấy được đại uy thiên long càng là niềm vui ngoài ý mớn cao khiêm đối với tam thanh cũng không có gì ý nghĩ hắn tay náo d à i p h ấ t một cái mang theo lạ bố trở về thái nhất cung chu dục tú đường hồng anh tần lăng ba người sớm đã bị hắn đưa về thái nhất cung ba người đều là sắc mặt trắng bệnh hai con ngươi không ánh sáng như lai thôi phát đại lôi âm sư tử hống nhìn như khinh mạng nhà viết lại là như lai mạnh nhất thần thông một trong ba người có thể thương mà không chết đã là các nàng võ đạo thông thần tăng thêm trước đó ăn quả nhân sâm lực lượng thần hồn hùng hồn cao k i ê m để ba người h ả o h ả o ở tại thái nhất cung dưỡng thương thiên mục thành cho dù tốt cuối cùng cũng không bằng thái nhất cung an toàn cao k i ê m còn không thể nghỉ ngơi hắn còn có một cái đại sự muốn làm thừa dịp đại uy tiên long còn không có chân chính t ứ c tỉnh nhất định phải đem chuyện này giải quyết triệt đề đến đó cao khiêm chỉ thị đại uy tiên long tiến nhập hôn nguyên đỉnh đại uy tiên long không nghĩ nhiều rất phục tùng tiến bảo đi theo hôn nguyên đỉnh liền phong bế ở đạo đức linh quan g hóa thành hỏa diễm hừng hực đột nhiên bốc cháy lên chương trước liên quan tới kim cương trắc miêu tả không phù hợp nguyên tắc đã sửa lại chương bốn trăm bảy mươi b ố thu hoạch tương đối khá chương bốn trăm bảy mươi b ố thu hoạch tương đối khá chương bốn trăm bảy mươi b ố thu hoạch tương đối khá đại uy tiên long trí tuệ không thấp nhưng hắn cách tự hỏi phi thưởng nguyên thủy trực tiếp thêm gần tại manh thú Bị như lúc a i này g đại uy tiên long như là mới sinh hải nhi bình thường đối với cao khiêm tán thành cũng là bắt nguồn từ cao khiêm trên người thiên phật tinh ký tức cao khiêm đối với đại uy tiên h long lại không yên lòng loại này có trí tuệ sinh linh lực lượng lại như thế cường đại một khi mất khống chế kết quả phi thường đáng sợ tư cựu u minh long chuyển hóa thành đại uy thiên long càng lạc như lai một tay xử lý hắn không biết chuyển hóa sau đại uy thiên long sẽ là trạng thái gì đối với hắn lại là cái gì thái độ thừa dịp đại uy thiên long còn không có chân chính thất tỉnh dùng hôn nguyên đỉnh triệt để luyện hóa đại uy thiên long long hồn mới là bảo đảm nhất b i ệ t pháp cào khiêm một đường đi tới đã trải qua vô số mưa gió hắn đã sớm từ bỏ tất cả giảm ổ m văn nghệ hôn nguyên trên đỉnh linh quang hỏa diễm lập lòe đại uy thiên long long hồn cũng cảm ứng được không ổn ở thời điểm này g i ấ u ở quân tiên luân bên trong vô số tín đồ nguyên lực giống như thủy triều dũng manh tiến ra nếu như là cựu u minh long những tín đồ này nguyên lực đều sẽ trở thành đồ ăn chuyển hóa làm đại uy thiên long g i n g của hắn hồn chính s ử tại mới sinh giai đoạn ước b ạ n b ạ n tín đồ tụ tập khổng lồ nguyên lực gần như trong nháy mắt liền phá hủy đại uy thiên long mới sinh trí tuệ đi theo khổng lồ nguyên lực lôi cuốn lấy long hồn tiến vào quân tiên luân tiếp nhận hôn nguyên đỉnh luận chế qua hồi lâu đại uy thiên long long hồn hợp vô tận nguyên lực hoàn toàn dung nhập quân tiên luân khổng lồ như thế lực lượng cũng làm cho quân t i i ê n luân tăng lên một cái cấp bậc cao k i ê m tại quân thiên luân hạch tâm lưu lại chính mình thần hồn ấn ký sau mới đem quân thiên luân giao cho la bố la bố vô song chiến hồn lực lượng nhỏ yếu nhưng hắn căn cơ h ù n g hầu đạt được quân thiên luân lực lượng trong nháy mắt đã đột phá kim đ a n cấp độ hiện hóa ra nguyên anh phát tướng cái gọi là nguyên anh trên thực tế chính là thần hồn hiện hóa thành hình người trạng thái chỉ là nó cao không tới hơn một xích vì vậy gọi nguyên anh đại u y thiên long long hồn chuyển hóa lực lượng quá mạnh la bố nguyên anh tại ám kim trong thần quang không ngừng sinh trưởng biến cao trong nháy mắt la bố hiện hóa thần hồn đã như là chân nhân lớn nhỏ nguyên anh chuyển hóa thành bản thể cùng tỷ lệ hình người đây chính là cái gọi là hóa thần đến một bước này cũng đã là cực h ạ n la bố cường đại chiến hồn đều chuyển hóa thành mỏ hám kim nhưng hắn hạch o tâm lại là quân tiên luân từ nơi này phương diện tới nói hắn mặc dù có hóa thần cấp b và k ì năng cũng không coi là chân chính hóa thần cao kiêm cũng có chút t i ế ệ t đối loại này mượn nhờ ngoại lực thành t i ể u hóa thần cấp độ rất thấp có thể nói là vừa bước vào hóa thần b ở cửa thái hoàng thiên hóa thần c ư ờ n g giả t ấ n cấp thời điểm tất nhiên sẽ dẫn phát thiên địa c ộ n minh thu hoạch được lực lượng pháp tắc gia trì la bố thông qua đường tắt vượt qua hóa thần mở cửa lại không có thể thu được thái hoàng thiên p h á p tắc c ộ n m ì n h cái này khiến hắn không cách nào chân chính khống chế thái hoàng thiên lực lượng p h á p tắc đừng nhìn cái này nho n h ỏ khác biệt tại về mặt chiến lược nhưng lại có khác nhau một trời một vực nhất là tại thái hoàng thiên trong hoàn cảnh phương diện này thế yếu sẽ vô hạn phóng đại chỗ tốt ngay tại lúc này l à bố tại các giới đều có thể bảo trì ngang nhau tiêu chuẩn chiến lược tăng thêm hắn cường đại vô song chiến hồn đơn thuần từ ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo tới nói đủ để nghiền ép đồng cấp cường giả hiện tại la bố chuẩn xác điểm hẳn là xưng là b ố đại uy tiên long lã đương nhiên danh sưng như thế này cũng không có ý nghĩa đại uy thiên long đã bị lã bố chiến hồn n u ố t mất từ nay về sau không còn cựu U minh long cũng không còn đại uy thiên long đem long hồn chuyển hóa làm lã bố chiến hồn sau cao khiêm sau đó lại lần nữa luyện chế ra lã bố thân thể đại uy thiên long cụ thể so đối với lã bố tiến hành cải tạo nhưng loại này cải tạo vô cùng thô g i á c thậm chí có chút không hợp lý thừa dịp còn có đạo đức linh quang, cao khiêm lại lần nữa cải tạo lã bố thân thể hợp lý đem đại uy thiên long thân thể ưu thế hoàn toàn phát huy ra nhất là một đôi cường đại nhất sừng rồng bị hắn luyện vào phương thiên họa kích lần nữa tăng lên phương thiên họa kích uy lực hiện tại lã bố còn có được đại uy thiên long các loại thần thông trong đó cường đại nhất thần thông chính là ẩn và ưu ám hư không sẽ không bị bất kỳ lực lượng nào phát giác tại trong hư không ưu ám lá bố có được gần như bất diện đặc tính những lực lượng này đều là nguồn gốc từ cựu u minh long đương nhiên những thần thông này đều bị cực lớn suy yếu từ kim đan cấp độ tăng lên tới hóa thần cấp độ loại này lực lượng khổng lồ tăng lên lá bố vô song chiến hồn cần thời gian thích hứng điều chỉnh bao quát lấy được thiên p h t tinh cao kiêm cũng cần thời gian đi t h í c hứng điều chỉnh cũng may lần này thu hoạch tương đối khá lắng động cái mấy chục năm chiến lực có thể thu được to lớn tăng lên cao kiêm rất lý giải những đại tông môn này một khi đối phương ý thức được hắn có hóa thần cấp bậc chiến lược đối phương tất nhiên sẽ cải biến sách lược về phần là dừng tay giảng hòa hay là tụ tập giúp đỡ diệt đi hắn cái này khó mà nói cao kiêm cảm thấy đây không phải ân o á n ký phách mà là cần cân nhắc lợi hại bởi vì song phương địa vị không giống mới cấp độ không giống mới cao kiêm cũng không xác định đối phương sẽ nghĩ như thế nào làm thế nào kỳ thật hắn đến cũng không chút nào để ý thiên cương tông hoặc mười chín cái đại tông môn đến một bước này hắn đâu không lại đối phương dựa vào thái nhất cùng cùng la bố còn muốn chạy luôn, luôn không có vấn đề chỉ là cân nhắc đến thiên linh tông cân nhắc đến phong tử quân các loại thân bằng bạn cũ hắn vẫn là hy vọng có thể giải quyết thích đáng chuyện này đương hưng anh tần lăng chu dục tú đều bị thương rất nặng cần thời gian dài tu dưỡng như cùng các nàng thời gian dài không lộ diện chỉ sợ vệ đạo huyền một đám người muốn bao nhiêu mớn cao k i ê m đem mấy cái đồ đệ an bài tốt hắn đi thần mục điện tìm tới vệ đạo huyền vệ đạo huyền có vài chục năm chưa thấy qua cao k i ê m hắn nhìn thấy cao k i ê m biểu hiện phi thường nhiệt tình không có chút nào khúc mắt mấy chục năm x u ố n tới hắn đã thành thói quen thiên mục thành hoàn cảnh một phương diện khác vệ đạo huyền cũng bãi chính tư、thái. biết hắn cùng cao khiêm cũng không phải là bình đẳng quan hệ hợp tác mặc dù cao khiêm cũng không cao cao tại thượng nhưng là huyền chủ động không thể nghi ngờ tại cao khiêm trên thân nhất là lần trước quả nhân xâm sự kiện kia vệ đạo huyền ý thức được cao khiêm chẳng những lực lượng c ư ờ n g hành càng có rất bí ẩn con đường thu hoạch được thiên tài địa b ả o hắn ăn nửa người nhân xâm cảm giác lực lượng thần hồn hùng hồn rất nhiều nguyên bản hắn đều từ bỏ tấn cấp hoa thần quả nhân xâm lại cải biến ý nghĩ của hắn c h ỉ hắn hay là có như vậy một chút khả năng tấn cấp hoa thần vệ đạo huyền có loại g a tâm này đối với cao khiêm thái độ tự nhiên là nhiệt tình đứng lên không biết đạo h ư u giá lâm có gì chỉ giáo vệ đạo huyền rất là c u n g kính k h á c h khí cao khiêm khoát tay trả lại không có việc gì chính là tới xem một chút đạo h ư u hai người nói chuyện phiếm vài câu vệ đạo huyền cố ý nâng lên phó thanh linh đứa nhỏ này có quả nhân s â m trợ giúp đã kết đan nhất phẩm về sau tiền đồ vô lượng vệ đạo huyền rất thành khẩn đối với cao khiêm nói ra nàng này là tông môn ta hy vọng còn xin đạo h ư u chiếu cố nhiều hơn chỉ điểm đây là tự nhiên cao khiêm đối với phó thanh linh ấn tượng c h ô n g tệ vệ đạo huyền như vậy chính thức nhờ giúp đỡ hắn tự nhiên muốn đáp ứng đạo hữu ta muốn bê quan năm mươi năm cao k i ê m nói lên chính sự trong lúc này còn xin đạo hưu phong hóa thành ước thúc đệ tử nhất định không cần lộ ra tung tích vệ đạo huyền mười phần khẳng định gật đầu đạo hưu yên tâm việc quan hệ tông môn tồn vong ta tuyệt không dám có bất kỳ sơ sẩy t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi lăm thỉnh cầu t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi lăm thỉnh cầu t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi lăm thỉnh cầu sư tỷ ta cảm ứng được thành đạo thời cơ ngay tại trong khoảng thời gian này nhất định phải đi ra ngoài tìm kiếm tiên tiên b ă n g phép huyền tinh toàn thân áo trắng thắng tuyết phó thanh linh nói đến chỗ này đứng lên thật sâu cho phong tử quân cúi đầu còn xin sư tỷ thành toản phong tử quân có chút không biết làm sao đứng dậy nâng sư mội không cần như vậy nàng cùng phó thanh linh không phải cùng một ngọn núi phó thanh linh lại là tông môn coi trọng nhất thiên tài lại có song phương tại huyền vũ trên pháp hội nói chuyện có chút hợp ý cũng coi là không sai bằng hữu phó thanh linh v à i thập niên trước liền kết thành kim đan hiện tại đã là kim đan c h í n t ầ n g khoảng cách nguyên anh còn kém một bước đủ loại nguyên nhân cộng lại để phong tử quân không tốt cùng phó thanh linh bày tiền bối giá đỡ đối phương lại như ngôn từ khả thiết thái độ khiếp cùng thậm chí mang theo một chút hèn bọn đến khẩn cầu nàng phong tử quân rất rõ ràng bất luận nàng có đáp ứng hay không lúc này đều muốn chú ý mình thái độ nàng đem phó thanh linh nâng đỡ khe khẽ thở dài ta biết cầu đạo gian khổ đến một bước này làm sao cũng không nên dừng lại hiện tại phó thanh linh đã ạ khí cơ n à y mầm cùng thiên địa ẩn ẩn sinh ra cộng minh cái này chứng minh nàng liền muốn bước vào nguyên anh cấp độ phó thanh linh nhất định phải vào lúc này tìm tới mấu chốt nhất con đường chứng đạo mới có thể cao hơn một bước tiên thiên băng phách thần quang là tiên linh tông trí cao bí pháp một trong từ kim đan tấn cấp đến nguyên anh càng là có một đầu rõ ràng minh sắc con đường bao quát kim đan hóa anh một bước này cần có tiên thiên băng phách quyền tinh tại thiên linh tông vẫn quang núi chỗ sâu huyền băng động bên trong liền có thể khai thác tiên thiên băng phép huyền tinh như nước giống như khí chỉ có huyền băng động bên trong mới có thể đặc thù thời khắc n g ư n g tụ thành một lát sau liền sẽ hòa tan tiêu mất cho nên thứ này là không thể sớm tổ n c h ữ thiên linh tông đem đến thiên m ụ c thành huyền băng động lại không biện pháp chuyển tới phó thanh linh ăn quả nhân xâm sau trong mấy chục năm này t u vi đột nhiên t ă n g mạnh đã đến đan phá hóa anh mấu chốt giai đoạn lúc này lấy không được tiên thiên, thiên băng phép huyền tinh nàng rất có thể cả một đời cũng chỉ có thể dừng lại tại kim đan cấp độ đối với thiên linh tông tự nói phó thanh linh hóa anh đương nhiên là cực kỳ trọng yếu đại sự hết lần này tới lần khác cao khiêm mấy chục năm liền cùng vệ đạo huyền cường địa qua tại hắn trong lúc bế quan thiên m ụ c thành tuyệt không thể mở ra càng không cho phép thiên linh tông tu giả ra vào sự cấp toàn quyền vệ đạo huyền cũng không phải không có can đảm một mình đem người thả ra vấn đề là thiên m ụ c thành quá đặc thù cả tòa thiên m ụ c thành đều do tăng lao không chế tăng lao bố dưới lĩnh vực không ai có thể một mình ra vào không có cách nào vệ đạo huyền chỉ có thể để phó thanh linh đi cầu phong tử quân tông môn trên dưới cũng chỉ có phong tử quân tại cao k i ê m cái này có đầy đủ mặt núi vệ đạo huyền cũng có lo lắng lấy hắn tổ sư thân phận đi cầu phong tử quân tương đương với bức bách phong tử quân đồng ý phong tử quân đương nhiên sẽ không cự tuyệt hắn có thể cao khiêm thấy thế nào vệ đạo huyền biết tang l á o hoàn toàn bị cao khiêm không chế toàn bộ tông môn sinh tử đều tại cao khiêm một ý niệm phó thanh linh sự tình trọng yếu đến đâu hắn cũng không thể là vì này cùng cao khiêm trở mặt phong tử quân nhất thời còn không có muốn nhiều như vậy nàng đối với chuyện này vô cùng khó xử cao khiêm một mực đối với nàng rất tôn trọng có thể cao k i ê m đang lúc bế quan con cao k i ê m đem phó thanh linh một mình thả đi đây cũng không phải là việc nhỏ thiên linh tông di chuyển ở đây vẫn chưa tới trăm năm đối với thiên cương tông khổng lồ như vậy tông môn mà nói trăm năm thời gian không đáng kể chút nào một khi bị thiên cương tông người phát hiện phó thanh linh tung tích chẳng những phó thanh linh muốn chết thiên linh tông còn có nàng cùng cao kiêm đều muốn cùng theo một lúc xong đời hắn một mực rất thưởng thức thiên phú của ngươi cùng tài hoa phong tử quân an an ủi phó thanh linh hai câu nàng suy nghĩ một chút nói ra dạng này ta mang theo ngươi đi tìm hắn hỏi một chút cao kiêm một mực tại thanh mục điện chỗ sâu bế quan căn dặn phong tử quân không có đại sự không nên quáy rời hắn năm mươi năm đi qua phong tử quân vẫn luôn chưa thấy qua cao ki đối với người bình thường mà nói năm mươi năm cơ hồ cả một đời đối với tu giả t i nói đây cũng là một đoạn thời gian rất dài phong tử quân quyền hành một phen hay là quyết định mang theo phó thanh linh đi tìm cao khiêm đến thanh mục điện chỗ sâu một tòa bí cung phong tử quân còn không có gõ cửa mặc hoa sen màu đen ấn ký trường bảo chu dục tú liền y mắng nổi lên chu dục tú đối với phong tử quân khẽ gật đầu ra hiệu nhưng nàng không nói chuyện chỉ là trong ánh mắt lộ ra vẻ hỏi thăm phong tử quân trong lòng thở dài cao khiêm mấy đệ tử này bên trong chu dục tú nhất thanh lãnh thâm trầm thậm chỉ mang theo vài phần đồng trầm so với cường ngạnh minh mẫn đường h ư ơ anh chu dục tú càng khiến người ta kính sợ nàng cũng biết đừng nhìn đối phương có chút cung kính dính đến cao khiêm sự tỉnh đối phương là sẽ không ngược bộ không có cách nào phong tử quân chỉ có thể đơn giản đem phó thanh linh sự tỉnh nói một lần chu dục tú trên dưới đánh giá một phen phó thanh linh phát hiện nữ tử này hoàn toàn chính xác rực rỡ động lòng người lại có loại trong lòng lộ ra tới thanh lãnh khí chất thượng cư nhưng cùng nàng có chút tiếp cận bất quá phó thanh linh thanh lãnh càng giống trong nước băng thông thầu hóng ánh lại tràn đầy linh động cùng nàng lại là khác biệt cảm giác chu dục tú cũng biết lao sư một mực ưa thích loại xinh đẹp này lại linh tú nữ tử cũng sẽ cho càng nhiều thiện ý nàng đối với phong tử quân nói sư thúc chờ một lát ta đi xin phép lao sư đợi đến chu dục tú rời đi phó thanh linh mới ánh mắt phức tạp nhìn về phía phong tử quân phong tử quân có chút xấu hổ cười cười hắn mấy vị này đệ tử đều rất lợi hại chỉ phục khí một mình hắn phó thanh linh đối với cái này cũng là sớm có nghe thấy lại là lần thứ nhất tận mắt thấy song phương trung đụng trạng thái hoàn toàn chính xác nghe đồn cũng không có khoa trương tại chu dục tú trước mặt phong tử quân rõ ràng ở vào yếu thế đây không phải chu dục tú vô lễ mà là song phương loại khí tức kia tư thái đem mạnh yếu chi thế biểu hiện rất rõ ràng phó thanh linh nhịn không được hỏi sư thị ta nghe nói các nàng mấy vị đều là nguyên anh chân quân cái tin đồn này tại thiên linh tông trên dưới đã sớm truyền ra chỉ là rất nhiều người đều biểu thị hoài nghi cao khiêm chính mình lợi hại coi như s o n g ba cái đồ đệ đều là nguyên anh cái này sao có thể nguyên anh chân quân lúc nào không đáng giá như vậy không sai phong tử quân tự nhiên biết chu dục tú sự lợi hại của các nàng nàng rất thẳng thắn thừa nhận phó thanh linh trong lòng thở dài cao khiêm một phương lực lượng cường đại như thế chẳng trách có thể nắm giữ tông môn sinh tử tổ sư đều không có chút nào kháng lực n g ắ m lại cao khiêm còn cùng nàng cùng một chỗ cùng trận tranh tài nàng lại cảm thấy rất là mộ ảo không lâu lắm chu dục tú liền trở lại nàng nói lão sư đồng ý b ấ t quá chu dục tú dừng một chút để phó thanh linh lập tức h ẩ n t r ư n g lên nhưng nàng cưỡng ép khống chế không nhiều lời nói chu dục tú có chút n g o à i ý mới nữ tử này cũng nặng lắm được ý, lão sư không yên lòng ngươi an toàn để cho ta b ồ i tiếp n g h ệ cùng xuất hành phó thanh linh trong lòng có chút khó chịu nàng chuyến này quan hệ trọng đại mang theo một cái không biết ngọn ngành người đồng hành thật không có cảm giác an toàn nhưng nàng cũng rất rõ ràng nơi này nàng không có tư cách nói điều kiện nàng đối với chu dục tú thật sâu chắp tay cúi đầu làm phiền đạo hưu hộ tống hổ thẹn hổ thẹn chu dục tú phẩy tay háo một cái không cần phải k h á c h k h í ta cũng là tuân theo sư mệnh phong tử quân cũng thợ phào sự tình cuối cùng là thành chu dục tú người này mặc dù âm trầm nghĩ đến cũng sẽ không đối với phó thanh linh như thế nào nàng đ ầ y có lòng hy vọng hỏi chu dục tú hắn thế nào ta có thể vào xem hắn a